chương bảy t r ư ơ i tám lão hồ ly mạnh liệt mạnh liệt lừa dối kế hoạch thêm điểm chương bảy t r ư ơ i tám lão hồ ly mạnh liệt mạnh liệt lừa dối kế hoạch thêm điểm chuyên môn thu thập máu tươi chư thiên đại trận tô hồng ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén hắn có thể chưa quên cổ thần tộc võ thần bảy chư thiên đại trận cũng không chỉ một chỗ ngoại trừ thu thập máu tươi trận pháp bên ngoài còn có chuyên môn áp chế nhân tộc giác tỉnh thiên phú thần thông cùng để chư thiên v ạ tộc không cách nào giác tỉnh toàn thuộc tính linh lực trợ pháp trước kia tô hồng còn rất nhỏ yếu mặc dù có tâm bài trừ trợ pháp cũng không có cái kia có thể nhịn bây giờ nghe gặp các chủ tô hồng nhất thời lưu tâm hắn đã trải qua sơ bộ trưởng thành dù là không phá được trận cũng có thể bắt đầu trong bóng tối tìm kiếm những thứ này c h ư thiên đại trận trận nhãn thuận tiện ngày sau bài trừ chỉ là hư hư thực thực ta là dựa vào vòng và ngoài nhiều loại vương cấp trận pháp còn có cổ thần tộc tiểu đội trên thân cái kia nồng đ ấ m viết khí sơ bộ phán đoán cỗ trong cơ thể cất giấu thứ gì còn không rõ ràng lắm gặp các chủ nói như vậy tô hồng gật gật đầu hỏi ngài vừa nói một chỗ quan trọng trận nhãn trận pháp không phải cần phải chỉ có một chỗ trận nhãn sao phổ thông trận pháp thậm các h h í bao gồm một số vương một trận số cấp p p ở bên trong bình trong thường đều h ỉ chủ ó một c ỗ cao cấp có cái có cho Các c toàn nhất mất pháp phải pháp hơn nhiều nhãn, định thể hiệu h rơi, trận trận trận trừ triệt sẽ bài mới đi quả. để để bộ giải thích nói ta đối với trận pháp h i ể u không nhiều giống như là loại này bao phủ chư thiên đại trận quan trọng trận nhãn có mười mấy thậm chí trên trăm chỗ đều là có khả năng cụ thể đến tột cùng có bao nhiêu chỗ quan trọng trận nhãn cái này người nào cũng không biết dù sao tôn này cổ thần tộc võ thần thế nhưng là võ thần cấp trận pháp sư người nào cũng không biết hắn đến tột cùng có như thế nào thông tin sức mạnh to lớn thì ra là thế tô hồng như có điều suy nghĩ nói cho nên các chủ ngươi mới không có đả thảo kinh x à nói xong tô hồng x ư n g sở chỉ vì tại các chủ trên mặt nhìn thấy một bệnh b ẻ xấu hổ thế nào tô hồng nghi ngờ nói các chủ bất đắc gì nói ta đối với trận pháp không hiểu rõ lắm những cái kia vương cấp trận pháp trận nhãn quá khó tìm ách tô hồng làm sao cũng không nghĩ tới là nguyên nhân này bất quá suy nghĩ một chút cũng thế thật giống như hắn cảm thấy thượng cổ bá vương thể tại tôn giả cảnh mới lĩnh ngộ áo nghĩa rất chậm mở d ạ n có phá vọng tâm đồng hắn chưa từng có loại này tìm không thấy trận nhãn làm phức tạp muốn đến nơi này t ô hồng đại khái cũng rõ ràng các chủ tại sao muốn cùng chính mình nói những thứ này ngài là muốn ta cùng nhau đi nhìn xem t ô hồng hỏi đúng ngươi đã có thể tìm tới ma thiên thành vương cấp trận nhãn cũng đem bài trừ muốn đến hẳn là cũng có biện pháp tìm tới những thư này vương cấp trận pháp trận nhãn chỗ chỗ các chủ chậm rãi nói ra mỗi người đều có bí mật ngươi không cần nói với ta ngươi làm như thế nào ta chỉ hỏi ngươi có năm chắc hay không tìm tới trận nhãn không có gì khó mà nói t ô hồng nhún núi bay theo các chủ nói cho hắn biết vô tướng các là nhân tộc võ thần chuyển t h ư ờ một khắp kia trở đi phá vọng tâm đồng các đã chủ bỗng nhiên đứng người lên hiếm thấy có chút thất thố làm võ thần truyền thừa cho dù nhiều năm trôi qua truyền thừa thiếu thốn không ít nhưng liên quan tới nhân tộc định cấp thiên phú thần thông vậy dĩ nhiên vẫn là có chỗ ghi lại nhưng vấn đề là không phải có chư thiên đại trận hạn chế à, tô hồng là làm sao gia tình nghĩ tới nghĩ lui thậm chí đều không cần tô hồng mở miệng các chủ một cách tự nhiên liền nghĩ đến là cái kia chư thiên đại trận khả năng xảy ra vấn đề đây là hắn có thể nghĩ tới duy nhất khả năng dù sao cho dù là võ tần h bày chư thiên đại trận tại huế nguyệt cọ rửa dưới ra chút ngoài ý muốn tựa hồ cũng hoàn toàn nói còn nghe được mấy giây sau các chủ chậm rãi ngồi xuống khó trách ngươi có thể phá mất vương cấp trận nhãn trước kia ta còn hơi nghi ngờ những thứ này định cấp thiên phú thần thông mi năng nhưng hiện tại xem ra hiệu quả vẫn thật là có như thế n g ư ờ t i ê n các chủ mắt chúng ta bây giờ khởi hành tô hồng liền muốn đứng người lên bị các chủ ngắt lại không đ ộ i ta đã phát hiện một ít quy luật khoảng cách cái này tiểu đội lần sau đến đây c h ỉ ít còn một tháng nữa tả h ư u thời gian ngài là muốn đem chi tiểu đội này giết tô hồng kinh ngạc nói dạng này sẽ đả thảo kinh xả mà lại cái này trừ thiên đại trận đã có lấy nhiều chỗ quan trọng trận nhãn vậy ít nhất có mười mấy chi phong vương tự mình dẫn đội tiểu đội đi mà lại bọn hắn khẳng định tồn tại lấy phòng n g ư ờ i bạn nhất dùng để cầu viện thủ đoạn không sao các chủ khoát tay hắn quan sát qua dẫn đội phong vương cũng liền phong vương sơ đoạn mà thôi còn lại chín vị thì là kiểu giai cao đoạn tuân giả loại này đội hình bằng hắn phong vương cực hạ thực lực lại phối hợp tiểu thành không gian áo nghĩa đủ để đem bọn hắn trong nháy mắt kéo nhập không gian loạn lưu bên trong can đoan đ ể bọn hắn một chút tin tức đều truyền không đi ra ngay vậy tôi h ư n g hỏi thế nhưng là đem những n à y người giết xong bọn hắn chậm chạp không trở về cổ thần tộc đồng dạng sẽ ý thức được cái này không phải cũng là đà thảo kinh xa sao lúc này t r ư thiên đại chiến khai họa khoảng cách thiên địa chi biến chỉ còn lại một năm không đến thời gian kỳ thật đã không nhiều lắm nếu như còn giống như trước một dạng một điểm mạo hiểm đều không b ư ớ lên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cổ thần tộc võ thần thất tỉnh ngày càng ngày càng gần mà lại nhìn theo góc độ khác đã thảo kinh xà cũng không nhất định lại là chuyện xấu ta chuẩn bị trước tiên đem chi tiểu đội này diệt tiến hành s o á t người xem bọn hắn tại sao muốn thường cách một đoạn thời gian liền đến nơi này một chuyến nếu như có thể từ trên người bọn họ tìm ra lượng lớn máu tươi cũng đủ để chứng thực bị bao nhiêu tầng trận pháp bảo hộ ở bên trong tất nhiên là chư thiên đại trận một chỗ quan trọng trận nhãn cứ như vậy kỳ thật cũng liền không cần phá trận chỉ cần chúng ta đem chi tiểu đội này tại không gian loạn lưu bên trong diệt khẩu cổ thần tộc tất nhiên lòng sinh cảnh giác vì thế rất có thể lại phái càng rất mạnh hơn người hộ giá hộ tống dạng này tốt nhất các chủ khác ư ờ i nói bằng vào ta vô tướng các trải rộng vô tận thú vực hai mắt cổ thần tộc dù là hành tung cẩn thận hơn c h ú n g quy sẽ lưu lại chút dấu vết để lại cứ như vậy không nói trực tiếp phát hiện cái khác quan trọng trận nhãn chí ít có thể khóa chặt một bộ phận trận nhãn chỗ đại khái khu vực tổng so với chúng ta mù quáng tìm kiếm hiệu suất cao hơn nhiều tô hồng suy nghĩ lên kế hoạch khả thi càng nghĩ càng thấy đến các chủ là lao hồ ly chỉ cần các chủ có thể đem chi tiểu đội này vô thanh vô tức giải quyết hết cái tia chính là địch ở ngoài sáng ta ở trong tối cục diện cổ thần tộc căn bản tìm không thấy là ai làm chỉ có thể luôn、uống. đến mức cổ thần tộc đến tiếp sau động tác cũng hầu như không cần nghĩ hoàn toàn có thể dự đoán dù sao trong bóng tối có một cái hoặc nhiều cái liên thủ đủ để hủy diệt phong vương tiểu đội cường giả bí ẩn nhìn c h ẳ m g c h ẳ n cổ thần tộc còn có thể làm sao chẳng lẽ cái gì đều mặc kệ điều đó không có khả năng người có thể diệt ngươi một tiểu đội cũng có thể diệt ngươi thứ hai tiểu đội hoặc là dứt khoát không đến vận chuyển cái kia trận pháp bên trong đồ vật rồi cái này cũng không có khả năng cổ thần tộc cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thêm phái nhân thủ hộ giá hộ tống đơn giản là người nay tay ở ngoài sáng hoặc là chỗ tối khác nhau được tô hồng gật đầu nói đem chi tiểu đội này kéo nhập không gian loạn lưu về sau phong vương giao cho ngài giải quyết cái k i a chín cái tôn giả ta có thể giải quyết rơi các chủ s ư n g sở người chắc chắn chứ đây chính là chín vị i ể u giai cao đoạn tôn giả mà lại khẳng định là tiếp xúc qua huyết đình thật muốn bàn bề đến mỗi người chiến lực có lẽ đều không tại thiên hoàng phía dưới ngươi xác định ngươi được ta k h í huyết vững chắc về sau thực lực còn có thể để thăng một điểm mà lại từ khi đột phá tôn giả về sau ta ẩn lẫn cảm giác ta bá vương thể muốn thăng giai đến lúc đó chiến lực còn có thể manh chướng tô hồng ra sức lừa dối hắn nhưng thật ra là chuẩn bị thêm điểm để thằng bá vương thể phẩm giai mà thôi nhưng hắn cũng không sợ bị các chủ phát bây giờ nói láo dù sao từ xưa đến nay bá vương thể thì hai vị thượng cổ vị kia chết rồi cái kia hết thể giải thích quyền tự nhiên là tại hắn cái này hắn muốn làm sao kéo thì làm sao kéo tham giai các chủ giật mình không biết não b ổ cái gì lẩm bẩm nói thì ra là thế bá vương thể lại còn có lấy trường thành tính đại bộ phận đặc thù thể chất qua rất tỉnh phẩm giai cũng là cố định tỉ như cải biến linh lực thuộc tính cường hóa uy lực đặc thù thể chất theo võ giả cảnh giới lệ cao Linh lực cũng sẽ tùy theo biến cường nhưng cái này cũng không hề là phẩm giai cải biến đơn thuần là võ giả tự thân cảnh giới để cao mà thôi tranh thức thăng giai hiệu quả là phi thường c ủ a bố nói thí dụ như một loại nào đó linh giai đặc thù thể chất hiệu quả là làm đến linh lực tăng cường một chấm một lần cái kia thăng giai hiệu quả thì lại là làm đến linh lực tăng cường một chấm hai lần một chấm ba lần thậm chí nhiều hơn đây chính là vì cái gì có trưởng thành tính đặc thù thể chất thường thường đều muốn so cố định phẩm giai đặc thù thể chất cường đại rất nhiều nguyên nhân chỗ bất quá chỉ có số ít đặc thù thể chất mới có lấy trưởng thành tính mà lại trưởng thành tính cũng có phân chia mạnh yếu có chút trưởng thành tính đ ồ bỏ đi đến g i ư ờ n g như không có có trưởng thành tính thì hết sức đi người n lấy thượng c ủ a bá vương thể cùng tô hồng trưởng thành biểu hiện đến xem bá vương thể trưởng thành tính không thể nghi ngờ tuyệt đối là tối đỉnh cấp loại kia gặp các chủ tự lầm bầm kỳ thực là bị chính mình lừa dối quẻ tô hồng trong lòng cười thầm rất nhanh đứng dậy rời đi đi vào cá nhân tu luyện phòng mở ra giao diện thuộc tính chuẩn bị bắt đầu thêm điểm c h ư n g bảy trăm hai mươi chín đề thăng một hơi kéo căng tiên cấp bá vương thể c h ư n bảy trăm hai mươi chín đề thăng một hơi kéo căng tiên cấp bá vương thể các chủ thiếu các chủ nói thế nào có năm chắc phá mất vương cấp trận nhắn sao tô hồng rời đi không lâu chín vị hộ pháp liền mở cửa đi vào vừa t i ế n đến bọn hắn đã nhìn thấy các chủ tự mình lẩm bẩm cái gì tham giai cái này khiến chín người hơi nghi hoặc một chút các chủ lấy lại tinh thần gật đầu nói không có vấn đề còn không đợi chín người vui vẻ chỉ thấy các chủ u ố t u ố t h u y ệ t thái dương nói b ấ t quá tô hồng muốn độc chiến cái kia chín vị tôn giả cảm thấy mình có thể giải quyết rơi a nghe nói như thế chín vị hộ pháp đều là xương sở cựu hộ pháp chặn lại nói các chủ ngài đồng ý cái này làm sao có thể cái k i a chín vị hộ pháp ngại không phải nói mỗi một vị đều có thể không kém gì tiên hoàng à hơn nữa còn tiếp xúc qua huyết định cái này cái này cái này không hồ nháo sao đúng vậy a các chủ thiếu các chủ tuy nhiên một người giết chết thiên hoàng nhưng khẳng định cũng thụ thương đi mà lại đây chính là trọn vẹn chín người a còn lại mấy vị hộ pháp cũng nào ảo mở miệng quyết can các chủ suy nghĩ một chút nói tô hồng bá vương thể sắp thăng d à i theo như hắn nói thực lực chẳng mấy chốc sẽ lần nữa n g h ê n tới một lần bay bọn thứ độ gì hắn bá vương thể đã mạnh thành rằng này lại còn có thể thăng dai chín vị hộ pháp nhất thời mở to hai mắt nhìn có thể cho dù thăng dai về sau thiếu các chủ chiến lực cũng hầu như không sẽ trực tiếp mạnh đến có thể giết chín vị không kém cõi thiên hoàng cổ thần trưởng thượng người a t i ể u hộ pháp trong lời nói vẫn còn có chút lo lắng chờ hắn xuất quan lại nói các chủ khoát tay á o ánh mắt đảo qua chín người lúc đống nhiên s ư ơ n g sở ngay sau đó mỏ lên cái cảm suy nghĩ một hồi cấp tốc nói các ngươi cũng là chín người mà lại thực lực đều không kém hơn thiên hoàng đã lo lắng loại kia tô hồng sau khi xuất quan liền từ các ngươi cùng hắn luận bàn một chút như vậy mọi người trong lòng đều nắm chắc a Chín pháp các h hộ h í n vị p p sướng sở. á chủ c k h ô cười mắng một câu nhìn n hướng đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp hai người các ngươi đâu đại hộ pháp là cái lớn mạnh người đàn ông diện mạo thu cậy tăng thương đầu đầy tóc đỏ như ngọn lửa mà rối tung ở sau góc lúc này nghe vậy đại hộ pháp trần bồ nói n ta hỏa chi áo nghĩa mấy năm gần đây tinh tiến không í t trong vài năm ta ắt có niềm tin đem áo nghĩa nhập môn nhị hộ pháp là cái khí chất lãnh diễm cao g ầ y nữ nhân nhìn qua vẹn vẹn có ngoài ba mươi một đầu màu đen tre mà thôi tóc ngắn lộ ra g ọ n gàng nàng tích tự như kim nói thủy chi áo nghĩa nhanh nhập môn các chủ nhẹ gật đầu có chút không xác định nói lôi thủy lửa ba loại áo nghĩa lấy tô hồng thiên phú tăng thêm bây giờ cảnh giới cũng không có vấn đề a đối với tô hồng lĩnh nộ cái này ba môn áo nghĩa hắn là không có bất kỳ cái gì hoài nghi duy nhất lo lắng chính là tô hồng có thể hay không tại một tháng này bên trong lĩnh ngộ cứ như vậy về sau đi g i ế t này chín vị tôn giả hắn cũng có thể yên tâm điểm bất quá đây hết t h ể tiền đề là tô hồng có thể tại cùng chín vị hộ pháp trong chiến đấu thắng được mới được tu luyện thất bên trong tô hồng mở ra giao diện thuộc tính khí huyết mười một chấm sáu bạn tinh thần bốn mươi ba bạn thể chất bá vương thể thần cấp không k h một võ đạo giá trị ba ước ba ước con số này để tô hồng ánh mắt sáng lên rất là ngoài ý muốn hắn tại ma thiên thành sắt thiên hoàng trước đã đem lấy được võ đạo giá trị trống rông đến đột phá tôn giả không nghĩ tới về sau nửa cuộc chiến tranh đánh xong võ đạo giá trị không giảm trái lại còn tăng còn phải là giết tôn giả võ đạo giá trị cho được nhiều a thiên hoàng ma phong đám người này từng cái đều là cựu giai cao đoạn tăng thêm về sau đi những thành trì khác trợ giúp lúc cũng đã giết một số tôn giả ha ha quét mắt mặt bảng không có gì tốt do dự bây giờ rốt c ụ c đột phá tôn giả tự nhiên là trước tiên đem thật lâu không có tăng lên bá vương thể một hơi thăng dai thân cấp bá vương thể đ ế thăng một cần một trăm vạn điểm giờ phút này theo một t h c võ đạo giá trị tiêu hóa đi xuống bá vương thể phi tốc tăng lên sau một lát thể chất một cột mặt bảng ảm đạm đi lần nữa sáng lên lúc thể chất bá vương thể thiên cấp không tiên c ấ p tô hồng vừa liếc mắt nhìn sau một khắc lập tức liền nói không ra lời chỉ vì thể nội nhiệt lưu như như núi kêu biển gầm nhẹ lên cơ hồ là trong nháy mắt tô hồng thể nội kịch liệt chấn động da thịt trong nháy mắt nóng hổi phát hồng tùy theo đứt r a khó nói lên lời kịch liệt đau nhức theo toàn thân chuyển đến tô hồng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tốt tốt tốt tới mạnh hơn một số càng mạnh mẽ nói rõ tăng lên hiệu quả càng mạnh g ầ m g ầ m g ầ m như lôi đình giống như nhảy vọ trái tim âm thanh vang vọng tu l u y n h ấ t tô hồng toàn thân khí huyết t ự bên ngoài thân tràn ra từng sợi huyết khí dường như ngưng vì thực chất r o i thép tại trên b á c h tường của phòng tu luyện xé rách ra đến không hết vết rách dần dần theo thời gian chuyển rời cỗ này động tĩnh càng ngày càng nghiêm trọng thẳng đến sau cùng cả ở giữa tu luyện thất đều chống đỡ không nổi ẩm vàng sụp đổ tiếp theo một cái trước mắt các chủ liền xé rách không gian mà đến trông thấy tô hồng cỗ này động tĩnh nhất thời s ư n g sở chín vị hộ pháp nghe tiếng mà đến nhìn thấy động tĩnh này cảm thụ được tô hồng trên thân cái kia cỗ như hồng hoang manh thu giống như liên tục tăng lên vì thế cả đám đều mở to hai mắt nhìn đây chính là b á vương thể thăng dài quá trình các chủ đang nói chỉ thấy một vết nước theo tô hồng ngồi xếp bằng chỗ cấp tốc hướng chính mình dưới chân lan tràn thấy thế các chủ sắc mặt tối đen lại để cho tiểu tử ngươi giày vò đi xuống vô tướng các đều muốn bị ngươi mở ra hắn cẩn thận sẽ mở không gian trung động chỉ một lát sau thì tại không gian loạn lưu bên trong làm ra một chỗ ổn định không gian sau một khắc hắn bơi tay chính nhắm mắt hai con ngươi tô hồng thân ảnh nhất t hiểm liền bị truyền vào cái tiêm ảnh lâm thời cố định không gian bên trong chuyện ra sao chuyện ra sao c ổ n tộc đ à n tới dâu tóc bạc trắng thu láo theo dưới lầu phi nước đại mà lên hắn mặc đồ ngủ hai mắt t r ừ n g tròn xoe một bộ muốn cùng người l i ề u mạng tư thế không sao tô hồng tu luyện động tĩnh coi chút lớn tiểu thu ngươi ngủ t i ế p đi thỉnh dẫn người đến đem cái này sửa một cái trong lúc ngủ mơ bị đánh thức thu lão rất nhanh mọi người thối lui thì lưu các chủ một người đứng tại không gian t chủ động trước bảo hộ thông qua t chủ động chỉ thấy đóng chặt hai con người ngồi xếp bằng tô hồng toàn thân huyết khí lao nhanh như rồng nhục thân tại dạn nước khép lại ở giữa khí tức liên tục tăng lên đem đây hết thể nhìn ở trong mắt các chủ thầm nói tiểu tử này thực chất bên trong quả nhiên có sự quyết tâm đau đến da mặt đều tại run r ậ y còn không nói tiếng nào bất quá cái này thăng dai cũng quá lâu a nhìn lấy cái kia liên tục tăng lên n h thế lấy các chủ nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra tô hồng nhục thân tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng gọn nếu như nói trước đó còn có chút cựu giai cực hạn tôn giả về mặt sức mạnh có thể cùng tô hồng so chiêu một chút hiện tại chỉ sợ tìm khắp chư thiên đều tìm không ra một cái tới nếu như vậy cái này thăng dai lại còn một điểm không có muốn dấu hiệu kết thúc các chủ cảm khái không thôi trước kia hắn đưa ra để chín vị hộ pháp cùng tô hồng luận bàn một chút kỳ thật ít nhiều có chút để tô hồng biết khó mà lui ý tứ dù sao nếu như đang luận bàn tình hống giới đều gánh không được chín vị hộ pháp v â y công cái kia tại sinh tử chém giết bên trong lại làm sao có thể là cổ thần tộc chín vị tôn giả đối thủ nhưng bây giờ tận mắt thấy tô hồng cái này t h ă n gia khủng bố để thăng đối với về sau tô hồng cùng chín vị hộ pháp l u ậ n bàn các chủ trong lòng thì hai chữ khó nói c h ư n bảy trăm ba mươi thực lực đại t ư ớ n g phong vương phong thái thảm n g h ĩ chiến tranh c h ư n bảy trăm ba mươi thực lực đại trướng phong vương phong thái thảm liệt chiến tranh dầm dầm dầm không biết đi qua bao lâu không gian loạn lưu bên trong hết thể chậm rãi bình tĩnh lại tô hồng mở mắt ra thấy rõ tự thân vị trí thời điểm trong mắt l ó e lên một b ệ t i n h ngạc tiểu tử ngươi cái này và vương thể t h ă n g giai động tinh q u ả lớn tại vô tướng trong cấp có tốt nếu là ở bên ngoài t h ă n g giai có thể nhất định muốn tìm một chỗ kín đáo t h a n h âm chuyển đến tô hồng liếc nhìn mà đi chỉ thấy cách đó không xa không gian trùng động bên ngoài các chủ chính đứng chắc tay sau một khắc tô hồng thôi động không gian áo nghĩa thân ảnh hư không tiêu thất tại nguyên chỗ xuất hiện ở các chủ bên cạnh hắn vẫn chưa mở miệng mà chính là yên lặng cảm thụ được tiên cấp bá vương thể mang tới khủng bố cả i biến tỉ mỉ cảm n ộ sau khi tô hồng trong lòng manh sinh ra một loại cảm giác hắn giờ phút này mấy cái quyền thì có thể đem trước chính mình lục thân đánh nứt ra tới lực lượng hơn xa trước đó nói là nghiền ép đều không đủ tới các chủ trong mắt đồng dạng mang theo v ẻ tò mò hướng tô hồng ngon nói lại đến hướng ta đánh một quyền nhìn xem ngươi cái này bá vương thể t h ă n g d à i sau mạnh bao nhiêu cả i biến tới tô hồng không nói hai lời đưa tay cũng là toàn lực một quyền quyền này vừa vừa đưa ra xung quanh không gian thì tại kịch liệt chấn động ẩn ẩn có vỡ vụn dấu hiệu trông thấy tình cảnh này các chủ sắc mặt liền giật mình b ằ n g vào lực lượng đều nhanh muốn chấn vỡ hư không rồi sau một khắc v o a y một tiếng nắm đấm đập vào các chủ lòng bàn tay một cỗ vô hình khí thế lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía bao phủ mà ra trên mặt đất gạch ngói vụt lên từ mặt đất bay tứ tung mà ra không ngừng n ệ n ở cách đó không xa trên máy t ư ờ n g các chủ như cũng không n ú c nhích tí nào hắn chính là phong vương cực hạng c ự n giả cho dù tô hồng giờ phút này để thăng lại đại cũng vô pháp dung chuyển hắn mảy may chỉ bất quá các chủ trong ánh mắt lại hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc các chủ thậm ế nào? Hùng Tô h chí lấy có thể nói đi qua lôi kép tẩy lễ phong vương cảnh cừng giả đã là một loại khác sinh vật căn bản không phải tôn giả có thể sánh được cho dù là tôn giả cực hạn võ giả toàn lực bạo phát cũng còn kém rất rất xa phong vương cảnh tiện tay một cách đây là phong vương cảnh tiện tay một cách mà tô hừng đâu một quyền này lại là đã có phong vương toàn lực nhất kích một hai thành cái này hoàn toàn là hai khái niệm bây giờ tô hồng bằng vào lực lượng thì đã đạt đến đúng nghĩa cựu giai vô địch có thể đánh phải tô hồng một quyền không thành bùn nhau tôn giả chư thiên chỉ sợ đều tìm không ra đến mấy cái cái này bá vương thể thăng giai hiệu quả coi là thật vị tiên khó trách thượng cổ tôn này bá vương thể có thể lấy cựu giai đ ố i cứng phong vương cảnh các chủ rung động trong lòng vô cùng a tô hồng nghe xong có chút n g o à i ý muốn nói bằng lực lượng của ta bây giờ vậy mà chỉ có phong vương sơ đoạn một hai thành à gặp tô hồng một bộ không là rất hài lòng bộ dáng các chủ thật không nói gì tức giận nói n g ư ờ i còn không hài lòng n g ư ờ i thật coi phong vương cảnh là r a u cải c h ẳ n g a nhìn xem bây giờ chư thiên tôn giả cùng phong vương tỷ lệ đi có thể vượt qua lôi k i ế p tôn giả nói là vạn người không được một đều không đủ cái kia lôi k i ế p uy lực có thể nghĩ lôi k i ế p tẩy l ệ thuế biến hiệu quả cũng là cực kỳ kinh người sợ tô hồng chạy tới khiêu chiến phong vương các chủ trầm giọng nói trước cho ngươi đánh cái dự phòng c h â m một ngày không có đột phá phong vương thì tuyệt đối đừng nghĩ đến cùng phong vương đối cứng ân chỉ ít tại đạt tới tôn giả cao đoạn trước không thể có ý nghĩ này biết chưa các chủ nói đến một nửa cân nhắc đến tô hồng yêu quái này giống như thiên phú lại lập tức đổi giọng gặp các chủ dựng râu trừng mắt dáng vẻ tô hồng ngượng cười hai tiếng liên tục gật đầu biểu thị biết tiếp đó tô hồng để các chủ lại an bài cái tân tu luyện thất hắn còn có hai ước võ đạo giá trị vô dụng đây an bài xong các chủ nói tu luyện xong chớ nóng n ộ i rời đi chín vị hộ pháp sẽ tìm ngươi luận bàn một chút luận bàn tô hồng n g h i hoặc hắn cũng là không có cự tuyệt dù sao chín vị hộ pháp trên thân võ đạo giá trị còn không được đ i n qua các chủ bất đắc dĩ nói nguyên bản ta là muốn ngươi thể nghiệm bị chín vị tôn giả vây công cảm giác để cho ngươi từ bỏ đi giết chín vị cổ thần trưởng thượng người ý nghĩ nhưng bây giờ nhà ngươi coi như thuận tiện sớm cảm thụ một chút bị vây công cảm giác vừa tốt còn có thể nhờ vào đó kích thích bọn hắn một chút nhiều nỗ lực trừ cái đó ra đại hộ pháp nhị hộ pháp cửu hộ pháp còn nắm giữ lấy áo nghĩa hình thức ban đầu ngươi đến đón lấy có thể tìm bọn hắn nhìn xem có thể hay không lĩnh ngộ áo nghĩa còn có áo nghĩa tô hồng nghe xong nhất thời lên tinh thần rất nhanh các chủ rời đi tô hồng đóng cửa lại mở ra hệ thống mặt bảng tinh thần 43 n b ạ n võ đạo giá trị hai ước bây giờ cảnh giới đạt tới c ự u dai bá vương thể cũng thẳng dai cái kia đem tinh thần lực bổ đi lên dù sao về sau muốn đi giết cổ thần tộc chín vị t ô n giả những người này là tất nhiên tiếp xúc qua huyết đình trí dương tinh thần lực có lấy tuyệt đối khắc chế hiệu quả muốn đến nơi này tô hồng hai ước võ đạo giá trị trực tiếp chống giống toàn bộ thêm tại tinh thần lực phía trên tinh thần lực phi tốc tăng lên thêm hết điểm trong nháy mắt thức h ả i bên trong tinh thần lực nước biển lao nhanh cấp tốc hướng ra phía ngoài mở rộng không biết đi qua bao lâu đại não phồng lên cảm giác mới chậm rãi rút đi nhìn hướng hệ thống mặt bảng. Tinh thần, tám ba bạn, tăng lên đoạn, khoảng không hệ hơi cách phá tới mặt tám trực tiếp một hơi tăng lên tới bát dai cao đoạn, khoảng cách đột ba dai kiểu dai cao xa. đều so với trước kia khổ c á p cấp khí huyết đề thăng hiện tại một hơi trực tiếp đem tinh thần lực đề thăng nhiều như vậy cảm giác này thoải mái đến không được khoảng cách tăng lên tới cựu giai sơ đoạn còn kém m ộ ư ơ i bảy vạn điểm cũng liền tám nghìn năm trăm vạn điểm võ đạo giá trị sách cũng không phải rất nhiều nha tám nghìn năm trăm vạn điểm võ đạo giá trị đổi trước đó đây chính là con số trên trời nhưng bây giờ tại tô hồng trong mắt tuy nhiên còn không thể dùng chỉ là để hình dung nhưng cũng không xê xích gì nhiều chín vị hộ pháp đều là cựu giai cao đoạn cùng cực hạn tôn giả bọn hắn trên thân võ đạo giá trị cần phải thì không sai biệt lắm đủ chứ tô hồng nghĩ đến lập tức đứng dậy rời đi tu luyện thất thẳng đến vô tướng các tầng cao nhất mà đi khi đi tới các chủ bên này lúc chín vị hộ pháp đang cùng các chủ phân tích chiến báo tu luyện xong có thể cùng nhau xem n h ị n các chủ mắc tô hồng lập tức đi tới cầm lấy chư thiên chiến báo tổng kết nhìn lại nhân tộc tề thiên vương phong thái không giảm đối cứng thiên thần tam tộc ba vị phong t ư n cảnh lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong nhân tộc kiếm vương đao vương liên thủ bố trí mai phục phục sát thiên thần tộc thiên vương Thời mấu chốt, thiên khắp mấu ba tộc ma ư ơ ngày, ngày trước nhân tộc lôi vương nghiệm vương mang theo thiên trận vương trợ phong vương cảnh cực giả cùng nhau đánh bất ngờ thiên thần tam tộc phía sau tội thành nội trại tổng cộng công phá bảy tòa hạch tâm thành trì ba mươi lăm tòa cự hình thành trì hai ngày trước thiên thần tam tộc thiên vương ma vương thú vương giận dữ tuyên bố đại thắng này g độ giết nhân tộc tổ tinh để trên đời này lại không nhân tộc nhân tộc lôi vương lấy hành động thực tế đáp lại tại cùng ngày đang lúc hoàng hôn hiện thân bắt mạc chiến khu nhất chiến đánh giết thiên thần tộc thiên hỏa vương đây là tự chư thiên đại chiến khai hỏa đến nay chư thiên vẫn lạc đệ nhất v ị phong vương cảnh cừng giả tô hồng nhìn đến nữ chặt mày lên cái này chiến tranh vừa mới bắt đầu liền đã thảm liệt như vậy chỉ là luân hãm đông lâm chiến khu thì hy sinh hai nghìn vạn người người tộc đồng bào phong vương đều đã chết một tôn dết đến tốt tô hồng thì thảo một tiếng tiếp tục nhìn xuống nhìn một chút h ắ n mi đầu lần nữa nhăn lại ngoại trừ dính đến nhân tộc cùng thiên thần tam tộc chiến tranh bên ngoài theo chư thiên đại chiến khai hỏa rất nhiều đừng có tâm tư chủng tộc cũng ảo ảo phát động chiến tranh chủ động xâm lấn thủ địch chủng tộc tô hồng bén nhạy phát hiện trong đó có không ít chủng tộc chỗ lấy sẽ lẫn nhau khai chiến là bởi vì chết mấy cái cái nhân vật trọng yếu mà lại loại này ví dụ còn không hề ít một mình ra ngoài sau đó bị giết chết đến tiếp sau bị người phát hiện lúc kẻ giết người hành tùng không có dọn dẹp sạch sẽ à dù sao có các loại để lại dấu vết để lại sau đó song phương mới nhấc lên chiến tranh tô hồng đầu trầm giọng nói cổ thần tộc dở cho quỷ các chủ gật gật đầu hẳn là cẩn thận lưu tâm trình báo ngươi sẽ phát hiện ám sát nhân vật trọng yếu vẫn chỉ là cổ thần tộc bước lên chiến tranh một loại thủ đoạn mà thôi bọn hắn thủ đoạn còn nhiều rất nhiều nhiều như vậy võ giả chết đi ai lại sẽ bị thu thập bao nhiêu máu tươi tô hồng thở dài suy nghĩ một chút nói xem ra ngài phát hiện hư hư thực thực chư thiên đại trận địa phương có lẽ thật là chuyên môn thu thập máu tươi ngài không phải nói chư thiên đại chiến vừa mở ra bọn hắn đến trở lại hành tùng thì thường xuyên à các chủ ta cũng nghĩ như vậy trước mắt đã phái người bí mật quan sát một khi cổ thần tộc xuất hiện chúng ta thì lập tức tiến đến tô hồng nhẹ gật đầu chật để xuống chiến báo nhìn hướng chín vị hộ pháp so tài sự tình các chủ đã cùng ta nói qua hiện tại bắt đầu được rồi thiếu các chủ chín vị hộ pháp cùng teo lên n á c ánh mắt bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phân chấn t i ể u hộ pháp ma quyền sát trưởng nói tô hồng ta tới trước theo ngươi so chiều một chút muốn cùng ta đ ơ t đấu tô hồng trong lòng kinh ngạc mắt nhìn các chủ chỉ thấy cái sau hướng chính mình t r ư ờ n g mắt nhìn nhất thời tô hồng minh bạch các chủ đây là chuyên môn không c ò nói cho chín vị hộ pháp chính mình sau khi đột phá thực lực Đúng rồi, các chủ trước nói ra quy tắc a kích thích h bọn đơn đầu lúc tô hồng cũng không cần thời gian sử dụng không áo nghĩa đến mức các hộ pháp không có hạn chế lại về sau các ngươi chín người cùng lên một l ầ t lúc tô hồng lại sử dụng thời không áo nghĩa ngay vậy tô hồng nhẹ gật đầu một đám hộ pháp cũng không có ý phản đối tô hồng nếu là vận dụng thời không áo nghĩa cái kia đơn đấu người nào đánh thắng được từ nhỏ đi theo các chủ bên người bọn hắn quá rõ ràng không gian áo nghĩa có cỡ nào biến thái thống chi tô hồng còn nắm giữ lấy thời gian áo nghĩa vậy liên ta tới trước t i ể u hộ pháp đi vào giữa sân từng đạo từng đạo lôi hồ từ hắn trên người lên mỗi một sợi hồ quang điện cùng không khí ma sát không ngừng b ộ c phát ra thì có như lôi đỉnh nổ vang ở bên thai giống như bi thế nhất nhân tâm p á c h đây chính là lôi chi áo nghĩa hình thức ban đầu tô hồng thần sắc nghiêm túc linh lực của hắn bây giờ cũng là cựu giai cao đoạn cường độ nhưng cựu hộ pháp bạo phát lôi linh khí tại lôi chi áo nghĩa gia chỉ dưới uy lực muốn rõ ràng cường h ã n được nhiều phải biết linh lực của hắn cũng không phải phổ thông cựu giai cao đoạn chất lượng mà chính là đi qua cực đạo công pháp c h ế t xuất kết quả vẫn là kém hơn giờ phút này cựu hộ pháp bày ra lôi linh lực cường độ có lôi chi áo nghĩa hình thức ban đầu gia trì cựu hộ pháp công kích lực chỉ sợ muốn so thiên phẳng đều mạnh hơn không ít tô hồng hứng thú bá vương thể đạt tới tiên cấp về sau hắn đối lực lượng có đại khá hiểu rõ nhưng phòng ngự lực còn không có kiểm trắc qua vừa vận m ư ợ n cơ hội này chắc thí một chút lúc này nhìn lấy giữa sân quan chiến tám vị hộ pháp lẫn nhau mỗi người ánh mắt bên trong đều mang tỏ mỏ mãnh liệt mặc dù biết thiếu các chủ vô luận là thiên phú vẫn là chiến lược đều là vô cùng kinh người nhưng bọn hắn còn chưa bao giờ thấy tận mắt tô hồng cụ thể biểu hiện lao cựu công kích lực tại chúng ta trong chín người thuộc về mạnh nhất dù cho là thiếu các chủ bá v ư ơ n g thể bị oanh bên trong tư vị khẳng định cũng không chịu nổi đó là tự nhiên một điểm bị đánh trúng chí ít vết thương n h ẹ các bước lao cựu thắng sát s u ấ t lớn là không thắng được nhưng hắn có thể sử dụng áo nghĩa tô hồng không thể dùng này lên kia xuống đánh thành cái dạng gì còn nói không chính xác mấy vị hộ pháp trao đổi các chủ l ư ơ n g bọn hắn một cái nói có thể bắt đầu làm nóng người làm tốt ra sân chuẩn bị hả mấy vị hộ pháp đều là khe giật mình đúng lúc này giữa sân đánh đến rồi tô hồng nhắc nhở một tiếng sau một khắc hắn như man long giống như nổi lên cấp tốc hướng cựu hộ pháp phóng đi ầm tiếng sấm b a n g lên m ấ y mắt cựu hộ pháp đã hóa thành một đạo lôi quang cấp tốc kéo về phía sau mở hắn cũng không có ngốc đến cùng tô hồng cứng đôi cứng lôi vũ hướng về sau rút lui đồng thời cựu hộ pháp đưa tay ở giữa t r ứ n g mắt c h ó i mắt lôi quang đem trọn cái v õ đạo thất chiếu sáng như ban ngày trong nháy mắt trên đỉnh đầu một ao t ử lôi linh lực ngưng tụ thành lôi hải xuất hiện trong biển sấm xét lôi linh lực dường như sống lại không ngừng sôi trào mỗi một đạo lôi linh lực đều tản mát ra một cỗ để tôn giả tìm đập nhanh nguy năng sau một khắc theo cựu hộ pháp một chỉ rầm rầm dầm đầy trời lôi vũ gào thét mà xuống liền muốn đem phía dưới tô hồng tính cả sân bãi cùng nhau thốt vệ nhìn n g u y ê muốn hướng cái nào tránh t i ể u hộ pháp nhìn c h ầ m c h ầ m tô hồng lôi linh lực hiện lên ở bên cạnh ngưng tụ thành đếm không hết lôi đỉnh trường thường tùy thời chuẩn bị phong kín tô hồng đường lui thế mà tiếp theo màn để tại chỗ sở hữu người mặt lộ vẻ kinh ngạc chỉ thấy nhìn qua chính diện đánh tới lôi vũ tô hồng lại đứng tại chỗ không chút nào tránh chỉ là đem hai tay giao nhau ở trước ngực làm phòng thủ tư thái hắn muốn lấy mục thân ngạnh kháng lôi vũ cái này t i ể u hộ pháp lấy lại tinh thần trong mắt lóe lên một vệ trần trờ hắn đôi chính mình công kích lực hiểu rõ vô cùng cho dù là đại hộ pháp đối mặt hắn chiêu này lôi vũ cũng chỉ có né tránh phần Chứ h t i ê ngay tôn i đối ả bên trong, đều tuyệt đối tìm không tuyệt tìm r đều bất bản bị thương. Cái này một thể thân thương. kỳ kháng không mà người ngạnh n lôi Cái có chọc vũ à m ộ tại đợt đem đánh đi. thiếu tỉnh tới t công kích, sẽ không đem chính mình thiếu các chủ không mình Ngay giả sẽ sự c ử u hộ pháp muốn thu hồi mấy phân lực đạo lúc các chủ thanh em chuyển đến để hắn một mực dùng tới toàn lực ngay vậy c ử u hộ pháp xứng sở nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng các chủ phán đoán không chỉ có không thu lực còn hét lớn một tiếng làm đến lôi vũ uy lực lần nữa manh chướng một mảng lớn sau một khắc đầy trời lôi vũ uy lực lần nữa manh chướng một mảng lớn tám vị hộ pháp hai mặt nhìn nhau mỗi người ánh mắt đều mang chấn kinh chi sắc các chủ mở miệng để bọn hắn ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy nhưng vấn đề là lão cựu đây chính là toàn lực bạo phát dù là tô hồng nhục thân mạnh hơn cái này bồ hẹ mưa cũng tuyệt đối đầy đủ hắn uống một b ì n h giờ khắc này toàn trường im lặng vô t h à n h lôi quan thoáng qua trọn vẹn một phút đồng hồ mới tuyên cáo làn công kích này kết thúc theo khói đặc tán đi dần dần bại lộ trong tầm mắt sân bãi đã một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là lôi đỉnh lưu lại hàng đầu rất nhanh tô hồng thân ảnh hiện lộ ra trong n h y mắt tám vị quan chiến hộ pháp tính cả ngự không cựu hộ pháp toàn bộ mặt lộ vẻ ngốc trệ chỉ thấy tô hồng như c ũ duy trì hai tay g i a o nhau trước ngực phòng thủ chi thế hắn toàn thân trên dưới có đến không hết tỉ mỉ vết thương nhỏ g i ọ t g i ọ t huyết trâu đang từ bên trong tràn ra hắn đúng là thủ thương nhưng cũng bẹn vẹn chỉ là bị vết thương r a thịt mà thôi đ ố i chiến lực bản thân không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng liền vết thương nhẹ cũng không bằng đại khái là vừa tốt có thể phá phòng trình độ có lôi chi áo nghĩa ra chỉ vì lực sát thực phi thường húm b n h tô hồng quét mắt vết thương liền đưa cánh tay tùy ý để xuống ngạnh kháng lôi vũ để hắn đối t ự thân phòng ngự lực có một cái tương đối thẳng xem hiểu rõ nếu là không có áo nghĩa gia trì chư thiên tôn giả bên trong công kích lực có thể cường đại đến để hắn lục thân phá phòng tôn giả đều đã lắc đắc không có mấy cho dù nắm giữ lấy áo nghĩa hình thức ban đầu tôn giả toàn lực bạo phát xuống cũng liền vừa tốt làm cho hắn lục thân phá phòng mà thôi liền tránh đều không cần tránh chỉ có tôn giả nắm giữ nhập môn cấp áo nghĩa buộc phát ra công kích mới có thể đối với hắn bây giờ nhục thân tạo thành nhất định hữu hiệu, hiệu tổn thương nghe thấy tô hồng thì thảo âm thanh vừa lấy lại tinh thần chín vị hộ pháp g i t cuộc các không chế trụ nổi trong lòng cái kia cô hoang đường a không phải cái này đó căn bản không ngờ trước được một màn trực tiếp đem bọn hắn kinh nói chuyện đều nói không rõ t i ể u hộ pháp ngơ ngác từ không trung rơi tại mặt đất mặt mũi tràn đầy mở mịt nhìn lấy tô hồng đầu góc trống giống như thấy quỷ thuộc về là h ắ n toàn lực bạo phát lôi vũ uy lực thì cái này đột nhiên t i ể u hộ pháp giống như phát hiện cái gì kinh ngạc nói đợi lát nữa cái này khôi phục năng lực là cái gì quỷ cái này vừa nói đánh gây tám vị hộ pháp tiếng nghị luận nguyên một đám vội vàng g ư ơ n g mắt hướng tô hồng trên thân nhìn lại chỉ thấy tô hồng trên thân cái kia đếm không hết tỉ mỉ vết thương nhỏ bên trong huyết n ụ c đang không ngừng nút đích vết thương tại như vậy một lát bên trong đã nhanh khép lại đến không sai biệt lắm trông thấy tình cảnh này một đám hộ pháp trợn mắt hốt mộn không phải lực lượng biến thái vô cùng coi như xong phòng ngự lực cũng biến thái như vậy vậy cũng là có thể làm sao lại liền cái này khôi phục khép lại năng lực đều như thế người t i ê n người khác vừa toàn lực phát ra xong miễn cưỡng phá phòng còn chưa tính làm sao không có thời gian nói mấy câu người vết thương đều muốn khép lại à. cái này a i còn dám theo n g ư ờ i đơn đâu à. một mực bình tĩnh các chủ khoe miệng cũng nhỏ không thể thấy có quắc một chút, h i ệ n nhiên hắn trong lòng còn lâu mới có được trên mặt bình tĩnh như vậy còn lo lắng cái gì gặp một đám hộ pháp chính lẫn nhau mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ trao đổi cái kế tiếp người nào phía trên thời điểm các chủ tức giận nói lao cựu toàn lực cũng mới miễn cưỡng phá phòng các ngươi đi lên đ o á n g chừng liền phá phòng cũng khó khăn cái này còn cần cân nhắc lại một cái người nào phía trên trực tiếp một khối phía trên chín cái đánh hắn một cái chương bảy trăm ba mươi hai một quyền b i ể sát đánh chín một phút đồng hồ giải quyết chương bảy trăm ba mươi hai một quyền m i ể u sát đánh chín một phút đồng hồ giải quyết bị lôi quang tàn phá qua đã một mảnh hỗn độn trong sân chín vị hộ pháp sóng vai tiến lên nhìn qua cách đó không xa tô hồng mỗi người sắc mặt đều mười phần ngưng trọng vừa mới theo đ ứ n g ngoài quan sát chiến tận mắt chứng kiến đến bá vương thể phòng ngự lực cường hãn để mỗi người bọn họ trong lòng đều t r à ngập n kiêm kỵ phải biết bá vương thể thế nhưng là lấy lực lượng vô song nổi tiếng kết quả phòng ngự lực vậy mà đều biến thái thành như thế lực lượng kia đến tột cùng đến cường đại đến mức nào đánh phải một quyền tuyệt đối bị lao tội mà lại bây giờ không phải là đợ đấu đối mặt bọn hắm chín người bây công tô hồng cũng có thể vận dụng thời không áo nghĩa giờ này khắc này dù là biết là cựu đà một m nhưng chỉ là nghĩ đến bá vương thể cái k i a kinh khủng trị số tăng thêm thời không áo nghĩa biến thái cơ chế chín trong lòng người liền đã cảm thụ một cố kho nói lên lời cảm giác các bách bắt đầu các chủ mở miệng nói vừa dứt lời động thủ chín người đủ tiếng quát o không chút do dự bộ phát ra tối cường nhất kích trong trước mắt kinh khủng huyết khí cùng mạnh mẽ linh lực dung hợp tại một khối giống như thôn phệ hết thể hãi lãng đ ồ n g dạng lấy rời núi lấp b i ể n chi thế hướng tô hồng gào thét mà đi tiếp theo một cái t r ớ c mắt tô hồng thân ảnh hư không tiêu thất không gian na di thợ nhỏ đi theo các chủ bên người bọn hắn đ ố i không gian áo nghĩa mười phần hiểu rõ liếc thấy đi ra cứu ta c ử u hộ pháp kinh hãi t h a n h â m chuyển đến tám người vội vàng nhìn lại chỉ thấy tô hồng đã xuất hiện tại c ử u hộ pháp trước người rất gần to lớn nắm đấm nâng lên ở giữa không gian đ ề u ẩn ẩn và mẹo nhanh đại hộ pháp quắt to một tiếng liền muốn cùng nhị hộ pháp bọn người xuất thủ trợ rút nhưng bọn hắn vừa bọn tới trước một bước liền bị bách n g ư n g lại chỉ vì tại bọn hắn trước thân theo không gian một trận b ằ mẹo đến không, hết không gian vết n ư ớ tranh nhau hiện lên hình thành một bức tường bách tường đem bọn hắn ngăn lại chỉ có thể bị ép đường vòng cái này cũng không có thể kéo kéo dài bao lâu nhưng trong chiến đấu một cái chớp mắt công phu cũng có thể làm rất nhiều chuyện thì như doanh ra một q u y ề n vá tới thì chơi tá a nhìn lấy gào thét mà đến nằm đấm kiểu hộ p h á p mặt đều xanh hắn theo tô hồng một q u y ề n này phía trên cảm nhận được tử vong giống như nguy hiểm sau một khắc hắn không chút do dự đem lôi linh lực thôi động đến cực h ạ n lôi quang gào thét mà ra thế mà cái này hung manh vô cùng lôi quang tại một q u y ề n kia trước mặt liền ngăn cản một cái chớp mắt công phu đều làm không được liền bị một quyển đành diện quyền nát lôi quang về sau như cũng thế bất khả kháng tại cựu hộ p h á p hiện hiện ánh mắt kinh hãi bên trong nằm đ ấ m cấp tốc phóng đại ngay một tiếng vang thật lớn cựu hộ pháp như như đạn pháo bay ngược mà ra thân ảnh đập ầm ầm tại trên vết tường sau đó chân rơi xuống đất lưng tựa vết tường ngôi liệt trên mặt đất cựu hộ pháp dãy rủa lấy muốn đứng dậy lại phát hiện toàn thân bất lực liền đứng lên cũng không nổi một quyền cho ta dây cựu hộ pháp cười khổ một tiếng từ bỏ dãy rủa hắn chẳng thể nghĩ tới tại làm thật tô hồng trước mặt chính mình vậy mà trong nháy mắt thì bị xuống đất an tỏi rồi mà lại hắn rõ ràng có thể phát giác cùng quyền nát lôi quang lúc y lực so ra tô hồng đến tiếp sau đánh ở trên người hắn một quyền này rõ ràng thu không ít l ự c đạo vừa tốt khống chế tại không đem hắn đạ t h ư ơ n g lại có thể đem hắn đánh cho đứng không dậy nổi cường độ cùng lúc đó giữa sân vừa đem cựu hộ pháp giải quyết tô hồng liền nghe sau lưng đã t r u y ề n đến các hộ pháp gió táp mưa rào giống như thế công sau một khắc lần nữa thôi động không gian áo nghĩa tô hồng xuyên toa không gian đi vào sân bãi khác một bên nhưng hắn mới vừa xuất hiện liền lập tức cảm nhận được có chút không đúng dưới chân t r u y ề n đến ở mức giống như xúc cảm hai chân giống như dẫm tại trong vũng bùn khó có thể rút ra không chỉ có như thế trước mắt còn có đầy trời hỏa diễm gào thét mà đến cái này uy lực mạnh hoàn toàn không kém cựu hộ pháp lôi quang tô hồng ánh mắt lướt qua hỏa diễm thấy được giữa không trung lòng bàn tay phun lửa đại hộ pháp ánh mắt hơi hơi rời xuống chỉ thấy nhị hộ pháp chính thần thể ngồi sùng xuống, xuống hai tay kề sát đại điệu như bùn t r i ề u giống như thủy linh lực chẳng biết lúc nào đã trải rộng toàn trường vô luận là đánh tới đầy trời liệt diễm vẫn là dưới chân như bùn t r i ề u giống như thủy linh lực đều mang mánh liệt áo nghĩa ba đ ậ sớm dự đoán trước ta đ ộ tĩnh dùng phạm vi lớn chiêu thức rửa sạch tô hồng mười phần tỉnh táo đầu tiên là giật, giật chân phát hiện không thể lập tức t r á n h thoát thì ngẩng đầu đối mặt đ ầ y trời hỏa diễm hắn chỉ làm một việc cái kia chính là xuất quyền q u a n h nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang một quyền này cứ thế mà sẽ có hỏa chi áo nghĩa ra chỉ hỏa diễm cho đánh tan bắt hắn lại đậu thủ nhị hộ pháp tiếng quát k h ẽ văng lên sau một khắc hắn dư hộ pháp theo bốn phương tám hướng vây quanh mà đến không giống với trước đó bọn hắn lần này t h ế y câu hùn đùn k é o đến đem chọn cái sân bãi đều bao trùn trong đó cho dù tô hồng vận dụng không gian áo nghĩa trừ phi ẩn thân tại không gian loạn lưu tránh đi nếu không, không chỗ có thể trốn húng chi Nhị linh chính hạn hắn, nghĩa trị, mà lấy tô hồng thân, muốn tránh thoát cũng muốn dùng Không như nhị đồng lên không chung đứng dậy, cùng đứng hộ pháp thủy chết chế thủy chi thoát chỉ thế, hộ pháp khẽ thời, hộ pháp trị, áo quát tô tới lấy mấy giây. bay dậy, lực lục gia có có đại mà đã sau n g s a một khắc thủy hỏa linh lực bạo phát cấp tốc dung hợp một đầu thủy hỏa giao dung s o n g đầu long mang theo làm người sợ hai huy năng hướng tô hồng cắn xé mà đến tô hồng trong lòng nổi lên run sợ một hồi cái hai đầu này long uy lực để hắn đều cảm thụ mãnh liệt uy hiếp còn có thể dạng này chơi linh lực dung hợp cảm thụ được bốn phương tám hướng gào thét mà đến đem chọn cái sân bãi bao phủ trong đó công kích tôi mắt hỏng mà đến dỗi tay tay mặt mặt lưng một cái hai chân dùng lực dùng ba dây mới đưa hai chân theo vũng bùn giống như thủy linh lực bên trong rút ra sau một khắc hắn thân ảnh đằng không mà lên hướng đại hộ pháp nhị hộ pháp bay đi cùng lúc đó hắn nhìn hướng mặt đất cái khác mấy bị hộ pháp cân nhắc đến trí dương tinh thần lực sẽ không thể tránh khỏi đối với người tạo thành tổn thương tô hồng không có sử dụng chỉ thấy hắn lòng bàn tay linh lực c u ầ n c u ộ n mà ra hóa thành từng đạo từng đạo linh lực thù đ a o gào t h é t đến hắn dư hộ pháp sau l ư n g chỗ cổ d ơ lên cao cao vận sức c h ở phát động kỳ thật lấy tô hồng bây giờ nhập môn cấp thời gian áo nghĩa hắn đã có thể làm đến tại thời gian đ ỉ n h chỉ lúc trực tiếp đối người khác tạo thành tổn thương chỉ bất quá tạo thành tổn thương đồng thời bị đứng im mục tiêu sẽ càng thêm dễ dàng theo thời gian đình chỉ bên trong tránh ra đến mức đến tội cùng có thể hay không tránh thoát thì phải xem áo nghĩa cảnh giới cùng mục tiêu thực lực mà định ra các hộ pháp cảnh giới viễn siêu tại hắn không cần thiết liều lĩnh tràng phiêu lưu này trọng yếu nhất chính là dạng này đối thọ bệnh tiêu hao sẽ lớn hơn nhiều hắn sát thiên hoàng lúc đều không làm như vậy một trận luận bản m à thôi tự nhiên càng không cần thiết đi vào đại hộ pháp nhị hộ pháp bên cạnh tô hồng hai tay nâng lên nhà văn đo hình giải khai thời gian đình chỉ tiếp theo một cái trước mắt oanh vô số công kích tính cả s o n g đầu lòng một khối đánh vào hắn trước kia vị trí đương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh quần quận khói đặc bao phủ mà ra tránh thoát không đúng không đúng hắn dùng thời gian áo nghĩa đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp đột nhiên giật mình chính muốn lên tiếng nhắc nhở ba liên tiếp vài tiếng giòn vang vang lên chỉ thấy trên mặt đất mới từ bốn phương tám hướng vây quanh tô hồng mấy vị hộ pháp đã bị sau lưng linh lực thủ đao c h ạ m bên trong liên tiếp trận trắng mắt ngã trên mặt đất trông thấy tình cảnh này đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp sắc mặt đột biến đột nhiên dồn dập tiếng xe gió theo bọn hắn phía sau vang lên hai người đồng tử đột nhiên co lại lại căn bản không kịp làm ra cái gì hành động chỉ cảm thấy sau cái cổ tê dần đồng rạng trên hai mắt lật từ không trung hướng mặt đất cắm đi ngược lại tô hồng hai tay dò ra dẫn theo hai người cổ áo chậm rãi rơi xuống đất đem bọn hắn để dưới đất theo chiến đấu khai hỏa đến kết thúc toàn bộ hành trình không cao hơn một phút đồng hồ vô tướng các chín vị hộ pháp liền cùng nhau nằm trên mặt đất lâm vào hôn mê bên trong a không đúng trước hết bị một quyền đánh bay cựu hộ pháp còn tỉnh dậy giờ này k h ắ c này hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem tình cảnh này trong miệng gọi thẳng biến thái chương bảy trăm ba mươi ba lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa thời gian sử dụng ba ngày rưỡi cùng n g u y ê loại này yêu nghiệt thật sự là nói không rõ ràng chương bảy trăm ba mươi ba lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa thời gian sử dụng ba ngày d ư ớ i cung nguyên loại này yêu nhiệt g thật sự là nói không rõ ràng cái này chính là thời gian áo nghĩa lần thứ nhất tận mắt chứng kiến đến thời gian áo nghĩa uy năng cựu hộ pháp khó có thể tin đây cũng quá vô lại hắn sớm nhất bị đánh bay đem toàn bộ quá trình từ đầu tới đuôi nhìn ở trong mắt tại trong tầm mắt của hắn phía trên một cái trước mắt tô hồng còn đang bị vây công tiếp theo một cái trước mắt giữa sân thì mấy tên hộ pháp sau lưng thì nhiều hơn một đạo linh lực t h ủ đao mà tô hồng bản thân cũng đã như quỷ mị giống như đi tới đại hộ pháp nhị hộ pháp sau lưng một trong n h y mắt tám vị hộ pháp thì bị đánh ngất xịu không có phản ứng chút nào thời gian đây quả thực so không gian áo nghĩa còn biến thái lúc này mấy tên hộ pháp hồi tỉnh lại ý thức được xảy ra chuyện gì về sau thần s ắ c lập tức biến đến vô cùng phức tạp bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chín người b y công thậm chí ngay cả tô hồng góc áo đều không đụng phải chỉ là thời không áo nghĩa vừa ra bọn hắn thì trong nháy mắt thảm bại không gian áo nghĩa thi triển lúc tốt xấu còn có chút ba động cái này thời gian áo nghĩa ta thậm chí đều phát giác không tới khi nào thi triển đây không phải vô địch đừng nói chín vị cựu giai cực hạn võ giả dù là đến trên trăm vị, ngàn vị không phải cũng sẽ bị trong nháy mắt biểu sát tô hồng lắc đầu nói không đến mức lấy hắn cảnh giới trước mắt sử dụng thời gian áo nghĩa ảnh hưởng chính vị hộ pháp đã không sai biệt lắm là cực hạn người muốn là lại nhiều m ộ t ít thì không đạt được thời gian tuyệt đối bất động hiệu quả nhiều lắm thì đem thời gian lưu tốc chậm lại cứ như vậy bị ảnh hưởng người vẫn là có phản ứng thời gian chỉ bất quá này thời gian rất ngắn mà thôi mà lại tô hồng vừa mới phóng thích thời gian áo nghĩa lúc còn thử nghiệm ảnh hưởng một chút các chủ kết quả chạm đến nháy mắt hắn thì có thể cảm giác được sinh mệnh trôi qua tốc độ đột nhiên tăng nhanh sau đó lập tức ngừng lại mà đã như thế c ũ n ô pháp ảnh hưởng các chủ mảy may nghe thấy tô hồng giải thích một đám hộ phát bừng tỉnh đại nội nhẹ gật đầu tuy nhiên dạng này vẫn là vô cùng biến thái nhưng ít ra còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận các chủ cười nói áo nghĩa hiệu quả theo ngươi tự thân cảnh giới cũng có nhất định liên hệ ta chính là phong vương cực hạn ngươi muốn đối với ta ảnh hưởng sẽ sinh ra cực lớn hoặc hệ chờ ngươi cảnh giới đạt tới tôn giả cực hạn bằng vào cái này thời gian áo nghĩa v i năng nói không chừng có thể đối phong vương sơ đoạn cường giả tạo thành nhất định ảnh hưởng cái này đã cực kỳ khó lường bất quá ảnh hưởng khẳng định không lớn cái này muốn hiệu quả rõ rệt ít nhất phải chính ngươi đột phá phong vương mới được các chủ lại nói đã ngươi thắng lao cựu bằng hắn cái kia một tháng sau cái kia chín cái cổ thần trưởng thượng người thì giao cho ngươi giải quyết được các chủ nhìn hướng chín vị hộ pháp các ngươi chín người cũng phải nỗ lực tu luyện nhất là lão cựu không muốn bởi vì vừa nắm giữ lôi chi áo nghĩa hình thức ban đầu thì đắc t r í lười biếng tu luyện vâng chín vị hộ p h á p đáp Tốt, những người khắc tản lão đại lão nhị cùng lão cựu đến đón lây trong một tháng các ngươi tu luyện áo nghĩa lúc liền để tô hồng theo đứng ngoài quan sát ma hắn có chỗ nào không hiểu liền hảo hảo giảng giải một chút rất nhanh các chủ rời đi một gian tu luyện tất bên trong lôi quang sáng chói cả ở giữa tu luyện thất sáng như ban ngày t i ể u hộ pháp ngồi xếp bằng trên đất ngay tại nghiên cứu lôi chi áo nghĩa tô hồng mười phần an t ĩ n h ở một bên ngồi lấy mở ra phá vọng tâm đồng nhìn chăm chăm lôi quang phân tích lôi chi áo nghĩa diễn hóa cùng phổ thông lôi linh lực khác biệt có lôi chi áo nghĩa gia trì cái này linh lực dường như s ố n g lại như cánh tay làm cho nhìn một chút tô hồng liền sẽ như có điều suy nghĩ nâng lên một ngón tay giữa ngón tay thỉnh thoảng hiện lên một đạo lôi linh lực dần dần tô hồng một cách tự nhiên tiến nhập một loại trạng thái về liền diệu cả người hết sức chăm chú toàn thân tâm đầu nhập tại lôi chi áo nghĩa bên trong lôi quang tiếng oanh minh tu luyện thất bên trong tiếng hít thở hết thể hết thể hắn đều nghe không được nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái chính tu luyện cựu hộ pháp chú ý tới cái này một điểm ngược lại là không có quá mức ngoài ý lớn dù sao lấy tô hồng tu luyện tiên phú phát sinh cái gì đều là chuyện đương nhiên tình ta nắm giữ lôi chi áo nghĩa hình thức ban đầu chỉ dùng ba năm không đến thời gian không biết tô hồng phải dùng bao lâu cựu hộ pháp trong lòng âm thầm suy đoán lúc trước tô hồng lĩnh nộ g không gian áo nghĩa tốc độ hắn là biết đến chỉ là ban đầu là có các chủ truyền lại vô tướng đại thủ l n p ụ trợ tu luyện hiện tại có thể không có bất kỳ cái gì phụ trợ bất quá lúc trước tô hồng mới thất giai hiện tại là cựu giai đối võ đạo lý giải trình độ cũng hoàn toàn khác biệt tốc độ chỉ sợ không thể so với lúc trước c h ậ m quá nhiều nửa tháng thậm chí bảy tám ngày cựu hộ pháp không xác định đoán hắn đã tận khả năng đánh giá cao tô hồng thiên phú thậm chí ngay cả đối khác biệt cảnh giới lúc võ đạo lý giải đều tính t o á n bảo thời gian chậm rãi trôi qua ba ngày sau đó cựu hộ pháp cảm thấy có chút r a rời nhưng gặp tô hồng như cũ độ cao đắm chìm trong đó hắn liền không có dừng lại như c ũ tận tâm tận lực bày ra lôi chi áo nghĩa hết thảy lại là nửa ngày trôi qua đốt hết thằng đến thể nội cái k i a r ồ i r à o lôi linh lực đều triệt để hao tột không t i ể u hộ pháp mới dừng lại xoa xoa mồ hôi t r ắ n dịch quay đầu vừa muốn nói gì gặp tô hồng lại còn đắm chìm trong đó t i ể u hộ pháp liền yên lặng đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị rời đi đi nghỉ ngơi nhưng lại tại hắn vừa mới chuẩn bị đem tu luyện thất cửa lớn đóng lại nháy mắt ầm một đạo lôi quang đ ố n g nhiên sáng lên đem mở tối tu luyện thất chiếu sáng một cái trước mắt cựu hộ pháp trong nháy mắt sửng sốt hắn theo cái này lôi quang bên trong cảm nhận được một cô rất tinh tường bà đậu sau một khắc hắn đ ỗ n g nhiên d ư ơ n g mắt hướng tô hồng nhìn lại chỉ thấy chẳng biết lúc nào tô hồng đã nhắm mắt lại đầu ngón tay hắn có từng đạo lôi linh lực hiện lên càng ngày càng nghiêm trọng linh lực sau cùng như cùng chịu đồng dạng hướng tu luyện thất lan tràn mà ra mỗi một đạo lôi linh lực giờ phút này hoàn toàn khác biệt giống như từng cái từng cái rất sống động lôi xả tại tu luyện thất bên trong tùy ý phi nhanh â m đùng đùng không dứt tiếng sấm không ngừng nổ bang như là chống trận bị không ngừng gõ đồng dạng tại sáng như ban ngày tu luyện thất bên trong quanh quần lên cửa cựu hộ pháp quân mặt ngây ngốc nhìn lấy tình cảnh này đại náo trực tiếp đứng máy làm hắn lần nữa lấy lại tinh thần lúc. chỉ thấy tu luyện thất bên trong lôi q u a n g đã lần nữa ảm đạm đi tô hồng chính đứng dậy và đeo bẹ cổ a người đâu không nhìn thấy cựu hộ pháp tô hồng đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó thì nhìn thấy cựu hộ pháp đứng tại cửa ra vào chính há hốc mồm cả người như là một bức tượng điêu khắc giống như nhìn lấy chính mình thế nào tô hồng kinh ngạc nói người người không phải cựu hộ pháp đầu lưỡi dường như đã kết đồng dạng nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng b i ệ n xuất một câu đầy đủ tới người đây là nắm giữ lôi chi áo nghĩa hình thức ban đầu rồi nhìn như nghi vấn kỳ thực khẳng định chỉ là cựu hộ pháp như cũ có chút vô pháp tiếp nhận đây hết thảy mới có câu hỏi này vâng tô hồng đầu tiên là gật đầu lại hỏi ta dùng bao lâu gặp tô hồng bình tĩnh cùng người không việc gì một dạng cựu hộ pháp khỏe miệng co giật một hồi lâu cuối cùng mới h ư u khí vô lực trả lời ba ngày rưỡi há vẫn còn a vẫn còn ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì thì phản ứng này nghĩ đến chính mình dùng trọn vẹn ba năm mới nắm giữ nắm giữ thời điểm càng làm ừ n g rỡ như điên cựu hộ pháp liền không nhịn được mốn đậu muốn thứ gì có thể tìm nén nửa ngày cuối cùng hắn không hề nói gì chỉ là tiêu tan giống như thở dài được rồi cùng loại này yêu nghiệt nói không rõ ràng c h ư n bảy trăm ba mươi bốn đảo ngược thiên cương ai là lão sư ai là học sinh nhìn tiến diện cổ thần tộc nội t ì n h c h ư n bảy trăm ba mươi bốn đảo ngược thiên cương ai là lão sư ai là học sinh nhìn tiến diện cổ thần tộc nội t ì n h vô tướng các tầng cao nhất các chủ ngay tại đọc qua trình báo thỉnh thoảng nhữ mày thỉnh thoảng lâm vào trầm tư cái này hơn hai mươi ngày thời gian bên trong hắn một mực tại xử lý tình báo không dành quan tâm chuyện khác lúc này thu lão đến đây b và báo các chủ cổ thần tộc có động tĩnh có một tiểu đội vừa tiến vào vô tận thú cực đang cực kỳ ẩn nấp hướng địa điểm kêu mà đi rốt cuộc đã đến a các chủ để xuống c h i ế n báo đứng dậy đi ra ngoài h á n hỏi đúng rồi tô hồng nắm giữ mấy môn áo nghĩa hình thức ban đầu thương nhân muốn một tháng không đến thời gian bên trong nắm giữ áo nghĩa hình thức ban đầu cái kia trừ phi có thiên đại cơ duyên nếu không cơ bản là chuyện không thể nào nhưng tô hồng hiển nhiên không phải thương nhân bởi vậy các chủ trực tiếp hỏi lên cụ thể nắm giữ mấy môn thu lão thần sắc có chút của á i các chủ ngươi vẫn là tự mình đi xem một chút đi các chủ hơi kinh ngạc đang chuẩn bị xe rách hư không t i ì n đến lại bị thu lão ngăn lại thời gian này vẫn là an tĩnh chút đi muốn tốt thu lão thấp giọng nói thế nào các chủ cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu nhưng vẫn là đóng lại hư không cùng thu lão một khối sóng v a i hướng tu luyện thất đi đến vừa đến tu luyện thất các chủ nhất thời mộng ngoại trừ đại hộ pháp nhị hộ pháp kiểu hộ pháp ba người bên ngoài cái khác hộ pháp vậy mà cũng toàn ở chỗ này thậm chí ngay cả một mực không an phận lục thanh vân cũng tới biểu hiện được mười phần an tĩnh thế mà đứng tại mọi người phía trước truyền t ụ áo nghĩa lại không phải ba vị hộ pháp mà chính là tô hồng tất cả hộ pháp tính cả lục thanh vân đều cùng cái bé ngoan giống như ngồi ở phía dưới bình h a y nghe các chủ tình cảnh này trực tiếp cho các chủ c h ỉ n h không biết cái gì tình huống đây là vốn nên dạy người đang nghe vốn nên học lại tại truyền thụ quả thực không hợp t h ó i t h ư ờ n g là đang giảng linh lực dung hợp kỹ xào sao các chủ không có trực tiếp đã quấy dày chi tiêu cổ thần tộc tiểu đội cũng mới vừa tiến vào vô tận thú cực hơn nữa còn muốn chờ bọn hắn theo trong trận pháp đi ra lại độc thủ bằng hắn thời gian áo nghĩa đi đường tốc độ thời gian còn rất dư dả bởi vậy các chủ đứng tại cửa ra bảo nghe nghe nghe các chủ biểu lộ càng ngày càng không được bình thường hắn tuy nhiên đơn tu không gian áo nghĩa nhưng dù sao bày ở cái kia rõ ràng có thể nghe ra tô hồng là đang giảng l ô i hỏa nước ba loại áo nghĩa kinh nghiệm mà lại giảng được vô cùng tốt có thể nói là đại đạo đơn giản nhất đem hết t h ể đều cẩn thận thăm dò giống như hiện ra đi ra có thể giảng được như thế cẩn thận tỉ mỉ hắn cái này ba loại áo nghĩa đến tột cùng đạt đến trình độ nào các chủ kinh ngạc đúng lúc này tô hồng một bên giảng một bên biểu thị lên l ô i hỏa nước ba loại linh lực tại đầu ngón tay hắn hiện lên thỉnh thoảng hóa, chim, thỉnh thoảng hóa long hết t h ầ tùy tâm mạ động như cánh tay làm cho không chỉ có như thế cái này ba loại linh lực tràn lan ra h uy lực cũng cực kỳ không tầm thường đã vượt xa khỏi đồng dạng nắm giữ áo nghĩa ba vị hộ pháp cái này hơn hai mươi ngày thời gian lôi hỏa nước ba loại áo nghĩa đều đạt tới nhập môn cấp rồi các chủ ngây ngẩn cả người một tháng n à y không đến thời gian bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì nguyên bản hắn trong dự đoán tốt nhất tình huống cũng là tô hồng đem ba môn áo nghĩa hình thức ban đầu đều nắm giữ kém một chút làm sao cũng có thể nắm giữ cái một hai cửa khẳng định không có vấn đề cái này đã cực kỳ khó lường có thể kết quả toàn đạt đến nhập môn cấp cái gì thời điểm áo nghĩa tốt như vậy lĩnh mộ các chủ mờ mịt nhìn hướng thu lão t h ấ p giọng hỏi lên tô hồng nắm giữ áo nghĩa tình huống cụ thể thu lão chi thích nói tô hồng t r ư ớ c nắm giữ lôi chi áo nghĩa hình thức ban đầu dùng ba ngày rưỡi đằng sau tựa hồ càng ngày càng thành thụ hỏa chi áo nghĩa hình thức ban đầu thì dùng hai ngày thủy chi áo nghĩa chỉ dùng một ngày thứ độ gì các chủ càng nghe càng ngộng khác biệt áo nghĩa ở giữa cái kia liên quan đến đồ vật đều là hoàn toàn khác biệt hắn cho tới bây giờ không nghe nói qua lĩnh mộ áo nghĩa còn có thể càng ngày càng phật tụ hợp lấy tô hồng lĩnh mộ ba loại áo nghĩa tính toán đâu ra đấy thì dùng sáu ngày、nữa. một tuần cũng chưa tới các chủ t h ầ n sắc đều có chút ngốc trệ dù là biết do tô hồng t h i ề n phú chi yêu nghiệt hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng loại này tình huống mà lại cái này chẳng phải là mang ý nghĩa tô hồng tại trong mười mấy ngày sau liền đem ba loại áo nghĩa hình thức ban đầu đều tu luyện đến nhập môn cấp rồi ngay vậy thu lão yên lặng nói đại khái là bảy tám ngày trước sự t ì n h tô hồng đối áo nghĩa nắm giữ trình độ thì đã vượt qua ba vị hộ pháp sau đó tô hồng thì trái lại dạy người hắn giảng được vô cùng tốt các i k h á hộ pháp nghe tin đều chủ ạ y ngày này đến đối đề đều nghe giảng, những ngày này đối áo nghĩa lý giải phi đề thăng, nghe bọn hắn nói khả năng khoảng cách nắm giữ áo nghĩa đều không giải giữ phi khả cách h tốc áo áo Các xa. lý c nghe được mí mắt r u lên trong lúc nhất thời không phản bắt được chuyện này là sao đúng lúc này tô hồng giảng xong các chủ đang muốn mở miệng đột nhiên một đoàn mánh liệt liệt diễm theo một tên hộ pháp trên thân thiêu đốt mà lên mơ hồ cảm nhận được trong đó cái kia cô yêu ớt áo nghĩa ba động thu lão đại vui vẻ nói lão tam cũng nắm giữ hỏa chi áo nghĩa hình thức ban đầu thấy thế cái khác hộ pháp liên tục cảm khái trong ngôn ngữ tràn đầy đối thiếu các chủ giảng bài tàn dương lục thanh vân ở một bên thầm nói so các chủ nói thật hay nhiều lúc trước nếu để cho tô hồng cho ta giảng không r a n áo nghĩa ta nói không chừng thì nắm giữ hiện tại xem ra không phải ta thiên phú không được mà chính là các chủ giảng bài quá đồ bỏ đi hắn lời nói còn chưa nói xong đột nhiên thì cảm nhận được một c ô âm ảnh đem chính mình báo phủ lục thanh vân chuyển qua nhìn lại sắc mặt nhất thời cứng đờ chỉ thấy các chủ chẳng biết lúc nào đã đi tới sau lưng lúc này ngay mặt sắc đen nhánh trong mắt lóe lên một vệ hung quang ba các chủ một bàn tay đem sau lưng nói mình nói xấu lục thanh vân cho tắt bay hùng hùng hồ hồ nói Tiểu tử ngươi thì ngươi không các ó c i g chủ ô n gian áo nghĩa thiên n g áo phú, t đem cổ thần tộc tiểu đội đến đây sự tỉnh táo chi rất nhanh hai người thì xuất phát tiến về trước khi đi các chủ nhìn hướng một đám hộ pháp để bọn hắn trong khoảng thời gian này thật tốt nghiên cứu áo nghĩa đồng thời không nên quên phân tích trình báo vâng một đám hộ pháp cùng kêu lên đáp sau một khắc các chủ liền xé rách hư không mang theo tô hồng biến mất tại nguyên chỗ vô tận thú vực một nơi hiếm vết người hoang vu ngoài sơ g ố c tô hồng cùng các chủ sóng vai đứng tại một ngọn núi phía trên nhìn ra xa sơ g ố c cổ thần tộc tiểu đội khoảng cách bên này còn có khoảng cách nhất định các chủ thu hồi quan sát ánh mắt thướng tô hồng nói ta suy đoán chư thiên đại trận một chỗ quan trọng chậm nhãn ngay tại trong sơn g ố c này bộ bất quá phần ngoài có rất nhiều vương cấp c h ậ pháp ngươi có thể dùng phá vọng tâm đồng quan sát một phen tô hồng gật đầu vận chuyển phá vọng tâm đồng hướng phía trước liếp nhìn mà đi sau m ộ t khắc ngoài sơn c ố c nguyên bản chống c h ả y khu vực tại tô hồng trong tầm mắt trực tiếp sáng lên mấy chục đạo vương cấp trận pháp v ầ m sáng thô sơ giản lược xem xét không dưới hai mươi đạo vương cấp trận pháp trận nhãn tổng cộng cùng nhau tổng cộng có năm mươi chỗ trận pháp càng mạnh trận nhãn thường thường càng nhiều nơi này tùy ý một chỗ vương cấp trận pháp cường độ vậy mà đều so ma thiên thành hộ thành đại trận còn mạnh hơn thủ bút thật lớn tô hồng nhữu mày phải biết khả năng này vẫn chỉ là một chỗ chữ thiên đại trận quan trọng trận nhãn mà thôi bảo hộ lực lượng thì như thế khủng bố nếu như cái kia chữ thiên đại trận đúng như các chủ nói tới đầu dạng quan trọng trận nhã đây chẳng phải là mang ý nghĩa bảo vệ vương cấp trận pháp cùng nhau chí ít có b à n nhỏ ngàn bộ rồi mà lại nếu như mỗi một chỗ quan trọng trận nhãn đi trước tiểu đội phối t r í đều là từ một tên phong vương cảnh dẫn đội chín vị tôn giả đi theo cái này chẳng phải là mang ý nghĩa cổ thần tộc bên trong phong vương cảnh chí ít có mười mấy trên trăm vị nhiều mà lại chư thiên đại trận không chỉ có riêng chỉ có một bộ chỉ là đã biết chư thiên đại trận thì có thu thập chư thiên máu tươi hạn chế nhân tộc giáp t ì n h thiên phú thần thống hạn chế chư thiên xuất hiện toàn thuộc tính võ giả quang đã biết thì có ba bộ nếu như cái này mấy cái bọc lấy chư thiên đại trận cũng cần cổ thần tộc định kỳ đi một chuyến tiểu đội lực lượng lại sẽ là dạng gì quy mô nếu như cùng nơi đây tiểu đội quy mô một dạng cái này mang ý nghĩa cổ thần tộc bên trong phong vương cảnh trí ít có mấy trăm vị cái này là kinh khủng bực nào số lượng phải biết làm chư thiên thập cường nhân tộc phong vương cảnh tổng cộng mới ba mươi sáu vị đương nhiên cổ thần tộc phong vương khẳng định không có khả năng có nhiều như vậy bằng không mà nói cổ thần tộc chỗ nào còn cần trong bóng tối làm việc thật có loại này đủ để quét n a n g chư thiên lực lượng trực tiếp đi ra q u é ngang chư thiên không liền xong rồi mà lại Tiến về có thiên đại trận tiểu đội cũng là có thể lặp lại sử d ụ、so、nhưng g trong Cổ t ầ n Phong tộc v ơ có nhiều so với giảm hắn h đoán n rất như vậy bộ trận phát tại dù là pha trận tốc độ lại nhanh cổ thần tộc cũng có thể có thể phản ứng tới có thể phá là được phá trận không nhất thời b ộ i vã các chủ đang nói đột nhiên ánh mắt nhất động thấp giọng nói thu liễm k h í tước cổ thần tộc tiểu đội tới ngay vậy tô hồng hơi hơi phụ thân theo xuất hiện đến bây giờ hắn vẫn đem thiên h u y ệ n tôi động đến c ự c hạng một khác cũng không có vương lòng chương 735, cơ hội biểu hiện mở ra trận pháp thủ pháp thần vương để mắt tới ta rồi chương 735, cơ hội biểu hiện mở ra trận pháp thủ pháp thần vương để mắt tới ta rồi ngọn núi bên trên tô hồng túi nhìn phía dưới rất nhanh hắn ánh mắt nhất động chỉ thấy phía dưới một đạo hư không vô thành vô tức nước ra mười tên hất lên hắc bảo thân ảnh từ đó đi ra tuy nhiên bọn hắn đều thu liễm lấy khí tức nhưng ở tô hồng phá vọng tâm đồng nhìn soi mói đã đem bọn hắn thể nội hết t h ể xem thấu khí huyết cường độ ước chừng tại hai nghìn vạn ra mặt xác thực cùng các chủ nói tới một dạng một tôn phong vương sơ đoạn dẫn đội chín vị cựu giai cao đoạn tôn giả đi theo lúc này tô hồng híp híp mắt hắn phát hiện tôn giả trung khí huyết cường thịnh nhất một người cùng cái này cầm đầu cổ thần tộc phong vương d à i đến cực kỳ tương tự trước đây tướng thần diễn tỉnh lại thần tứ dẫn đội theo vết nước bên trong đi ra mới vừa xuất hiện hắn liền liếp nhìn một phía ánh mắt cảnh giác tới cực điểm cảm nhận được hắn ánh mắt lấp đến sơn ph tô hồng trong lòng mười phần bình tĩnh hán tiên huyễn ẩn nấp hiệu quả mạnh liền các chủ đều khen không dứt miệng huống chi chỉ là một tôn phong vương sơ đoạn quả thật đúng là không sai thần tứ ánh mắt vẹn vẹn dừng lại một cái chớp mắt liền rời đi đi theo đến đây chín vị tôn giả đồng dạng tại quan sát m ộ n phía một lát sau tại tô hồng trong mắt cùng thần tứ tư tướng mạo cực kỳ tương tự trung niên nhân mở miệng thần hữu phụ thân hết thể an toàn thần tứ gật đầu theo ta tiến trận một đoàn người hướng tầng ngoài cùng trận phát đi đến biểu hiện được rất quen thuộc nhẫm lộ ra nhưng đã tới qua không biết bao nhiêu lần vừa đi thần hữu một bên thấp giọng hỏi phụ thân lần này rõ ràng c o n không có đến phiên chúng ta ngươi tại sao muốn t ư ớ đến ngay vậy thần tứ không vui nói hồ đồ thần vương gần nhất mới thất tình những người khác nghĩ đến ở tại trước mặt biểu hiện m ộ t hai lần này dẫn độ i danh lạch vẫn là ta cố ý tranh giành được tên của hắn đều là thần d i ệ n lấy cho tới nay thần tứ đều lấy thần vương tâm phúc tự cho mình là đương nhiên phải thật tốt ở tại trước mặt biểu hiện nếu không loại này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm thuần túy lãng phí thời gian khổ sai sự tỉnh hắn mới l ư ờ i phải chủ động tranh đoạt thần hữu nghi ngờ nói cái này có cái gì tốt biểu hiện mỗi đội phụ trách một chỗ quan trọng trận nhãn nhiều người như vậy cùng nhau trở về cái này nơi nào có biểu hiện địa phương thân tứ suy cười một tiếng n g ư ờ i đây liền không hiểu được đang khi nói chuyện hắn theo chữ vật thần phù bên trong lấy ra mấy cái c h i ế c lọc trong bình tràn đầy tinh huyết những năm này mỗi lần ra ngoài lúc ta đều sẽ trong bóng tối giết một chút các tộc cừng giả thời gian dài xuống tới thu thập máu tươi cũng đã đầy đủ nhiều thân tứ vẻ mặt đắc ý nói sở hữu người mang lấy số lượng không sai biệt lắm máu tươi trở về vậy dĩ nhiên không có gì tốt biểu hiện nhưng nếu là tăng thêm ta mấy năm nay thu thập máu tươi vậy chúng ta mang về máu tươi tất nhiên là nhiều nhất cái này không phải liền là cơ hội biểu hiện thần hữu tại chỗ sửng sốt thần tứ vô v ô b ả bay hắn ngươi còn muốn học đồ vật nhiều nữa đây thần hữu gật đầu nói minh bạch lần này trở về ta cũng ven đường ám sát một số các tộc tôn giả không thần tứ khoát tay á o nghiêm túc nói vận chuyển lúc đường phức tạp lần sau đi ra lại làm như thế thần hữu gật đầu đến thời điểm ta thì trong bóng tối tận khả năng nhìn chằm chằm nhân tộc tôn giả giết dạng này cũng có thể suy yếu một điểm nhân tộc thực lực thần tứ hài lòng nhẹ gật đầu trẻ con là dễ dạy bất quá phụ thân thần vương làm sao lại quan tâm một cái nho nhỏ tô hồng thậm chí càng tự tay giết hắn lại để cho toàn tộc trong bóng tối chú ý tô hồng đ ộ n g tĩnh ở trong đó có cái gì ẩn tình sao thần hưu trong mắt lóe lên một vệ hung băng trước đó biết được thần phong bọn hắn tử tại tô hồng trên tay lúc ta thì từng động đậy trong bóng tối đi đem cái này tô hồng giết suy nghĩ thần tứ nghe vậy nhất thời giật mình cảnh cáo nói cụ thể cái gì tình h u ố n ta không thể nói cho ngươi dù sao ngươi cho ta thành thật một chút cho dù phát hiện tô hồng độc tĩnh cũng tuyệt đối không cho phép âm thầm xuất thủ tô hồng cũng không phải ngươi có thể ứng phó không phải ta có thể đối phó chỉ là một cái nhân tộc thần h ư u sắc mặt rõ ràng có chút khâm phục nhưng kiến thần ban cho liên tục c a n dặn cũng không nói thêm gì nữa gần nhất mới thức tỉnh thần vương đây là tên chữ vẫn là phong hảo nghe tựa hồ thân phận cực kỳ tôn quý hơn nữa còn muốn tự mình giết ta thậm chí để toàn tộc chú ý ta độc tĩnh trên ngọn núi đem hết thể nghe vào trong thai tô hồng cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu vừa thức tỉnh đã nhìn chằm chằm chính mình rồi là bởi vì hắn giết cổ thần tộc người vẫn là làm gì bất quá vô luận như thế nào thần vương cái này nếu là tên còn tốt nhưng nếu là phong vương cái tiết nhưng rất khó lường một bên các chủ trầm giọng nói trong c á t có một chút ghi chép thần đạo c h i tử thần diễn phong h ả o cũng là thần vương chính là thượng cổ chư thiên vô địch cảnh giới đệ nhất người vô địch cảnh giới đệ nhất người tô hồng trong lòng hơi kinh mà lại nghe ý tứ này cái này thần vương vừa mới thức tỉnh cần phải vẫn còn sử dụng tinh huyết khôi phục thực lực trạng thái bây giờ liền bắt đầu để toàn tộc chú ý chính mình động tĩnh đây là đem ta con mồi thần vương đúng không ta nhớ kỹ ngươi tô hồng trong mắt lóe lên một vệt lanh ý đúng lúc này phía dưới thần tứ một đoàn người đã đứng tại tầng ngoài cùng vương cấp trận pháp trước thần tứ thuần thục vận dụng lấy một loại nào đó thủ pháp đập tại trận pháp vô hình bình t r ư ớ n g phía trên tựa hồ là ngay tại mở ra trận pháp trông thấy tình cảnh này tô hồng lập tức chừng tóm ắ t phá vọng tâm đồng xuyên qua ngăn trở thân ảnh gắt gao nhìn chằm chằm thần tứ thủ pháp vượt q u a tô hồng đ o n trước tầng ngoài cùng trận pháp rất nhanh mở rộng một đạo lỗ hồng thần tứ một đoàn người đi vào trong đó tiếp tục mở ra tòa thứ hai vương cấp trận pháp đã tiến bảo các chủ không có phá vọng tâm đồng tại một đoàn người đi vào đệ nhất tòa trong trận p h á p lúc trong tầm mắt của hắn liền đã nhìn không đến bất luận cái gì thân ảnh nhưng hắn là như thế tô hồng lại khác phá vọng tâm đồng xem thấu ngoại tầm trận pháp nhìn chằm chằm ngay tại vận dụng một loại khác thủ pháp mở ra đệ nhị tầm trận pháp thần tứ rất nhanh đệ nhị tầm đồng dạng xuất hiện một đạo lỗ hồng đệ tam tầng đệ tứ tầng cho đến thần tứ một đoàn người triệt để tiến vào sơn cốc bên trong xâm nhập mặt đất tô hồng mới thu tầm mắt lại đây không phải hắn phá vọng tâm đồng không được mà chính là thực lực hạn chế chỉ có thể nhìn xa như vậy nhưng là cái này đã d â u ria bởi vì vì tất cả mở ra trận pháp thủ pháp đã bị hắn toàn bộ nhớ kỹ cái này vương cấp trận pháp cưỡng ép công phá độ khó khăn rất lớn nhưng cái này vận dụng thủ pháp đặc biệt mở ra độ khó khăn lại so với ta nghĩ muốn đơn giản rất nhiều tô hồng thì thào một tiếng n g ư ờ i nói cái gì chính buồn dầu không nhìn thấy trong đó tình huống các chủ sau khi nghe nhất thời khẽ giật mình n g ư ờ i đem tất cả thủ pháp đều nhớ kỹ nghe thấy tô hồng nói như vậy các chủ mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ ta có năm chắc đem vòng ngoài tất cả trận pháp mở ra chúng ta muốn chui vào sao tô hồng hỏi các chủ nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn lắc đầu cho dù có thể h ủ đi một chỗ quan trọng trận nhãn cũng không có ý nghĩa quá lớn còn là dựa theo kế hoạch đến chờ sở hữu người sau khi ra ngoài đem bọn hắn nói xong để cổ thần tộc đả thảo kinh x à thông qua biện pháp này tận khả năng nhiều đến tìm tới cái k h á c trận nhãn vị trí đến mức chỗ sâu nhất đồ vật n g h e bọn hắn y tứ hẳn là cái k i a thu thập máu tươi chư tiên đại trận bất quá vẫn là chờ đem những n à y người giết xong vơ vét một chút thi thể xác nhận một chút tô hồng nhẹ gật đầu xác thực không thể bởi vì nhỏ mất lớn hai người thì ở trên ngọn núi nằm sấp t i n tĩnh chờ đợi một bên các loại tô hồng một bên trong lòng nghĩ ngợi, chuẩn bị. đợi lát nữa tại giết người trước đó t ậ n lực theo cổ thần tộc trên thân h i ể u rõ hơn một số liên quan tới cái này thần vương tình báo bất quá kết hợp kinh nghiệm trước kia đến xem tô hồng đối với cái này cũng không có ôm hy vọng quá lớn vô luận là thần phong thần tôn thần nguyên thiên hoàng mỗi người đều không có tiết lộ tí nào tình báo những người này có lẽ đều tin chắc thần đạo thức tỉnh chấp trưởng huyết định về sau sẽ đem bọn hắn hết t h ể phục sinh cần phải chính là nguyên nhân này mới không có thổ lộ bất luận cái gì tình báo tô hồng trong lòng khe khẽ thở dài dù sao đây chính là một tôn còn sống có thần những người này tin tưởng không nghi ngờ cũng đúng là bình thường không có nghĩ nhiều nữa tô hồng thôi động phá vọng tâm đồng nhìn chằm chằm trong sơn cốc thần tứ một đoàn người biến mất vị trí yên lặng chờ đợi điều chỉnh tự thân trạng thái thời gian trôi qua rất nhanh hoàng hôn sau đó màn đêm b u ô n g xuống đúng lúc này sơn cốc chỗ sâu thần tứ một đoàn người thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra chương 736, huyết chi áo nghĩa như vào chỗ không người nghiêng về một phía đồ sát chương 736, huyết chi áo nghĩa như vào chỗ không người nghiêng về một phía đồ sát làm thần tứ một đoàn người theo trận pháp lỗ h ồ n g đi ra nháy mắt một cỗ nồng đậm cùng cực mùi máu tươi bao phủ mà ra đi ra tốt mùi máu tanh nồng đậm tô hồng mi đầu nhũ chặt trước đây nghe các chủ nhấc lên mùi máu tươi rất nặng hắn còn không có quá mức để ý lúc này tận mắt nhìn thấy hắn mới biết mình ngây thơ chỉ là thô sơ giản l ư ợ c phân biệt tô hồng liền phát hiện những máu tươi này bắt nguồn từ mấy trăm cái chủng tộc hắn cũng không phải lần đầu tiên tham dự chiến tranh rồi được chứng kiến chiến tranh thảm liệt nhưng bây giờ thần tứ chờ người trên người tán phát ra mùi máu tươi hoàn toàn đủ để cùng lớn nhất thảm liệt chiến trường sánh ngang mà cái này con vẹn vẹn chỉ là thần tứ bọn người trên thân lưu lại huyết tinh khí mà thôi lượng lớn cấp bậc màu tươi khó trách cần phong vương thân tự đến mang đội v ậ t chuyển tô hồng hít sâu một hơi điều chỉnh tốt trạng thái chờ đợi một bên các chủ xuất thủ làm thần tứ một đoàn người theo trong trận p h á p triệt để đi ra nháy mắt các chủ có động tác chỉ thấy hắn bỗ tay phát ra tiếng tiếp theo một cái chớp mắt nằm sấp ở trên ngọn núi tô hồng tính cả phía dưới thần tứ một đoàn người bốn phía không gian trong chớp mắt buộc phát ra mãnh liệt ba đậu căn bản không đợi bọn hắn có bất kỳ phản ứng nào thì liền phong vương cảnh thần tứ đều không có chút nào phát giác sau mực khác sở hữu người thì vô thanh vô tức biến mất ngay tại chỗ đây là không gian lĩnh vực người nào can đảm dám đối với ta cổ thần tộc tập tích không muốn xôn g xao lần nữa mở mắt ra vừa thấy rõ bốn phía không gian l o ạ n lưu tô hồng chỉ nghe thấy một tiếng bí mật mang theo kinh hoàng tiếng hét phẫn nộ chuyển đến Dương mắt nhìn lên chỉ thấy thần tứ sắc mặt âm trầm nhìn mình cái này phương hướng chuẩn xác mà nói là gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m các chủ người là vô tướng các tôn này phong vương d ấ u đủ sâu không chỉ không gian áo nghĩa đạt tới tiểu thành cảnh giới lại cũng đạt tới phong vương cực hạ thần tứ mi đầu nhữ chặt ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm k i ê n kỵ cho dù là cụm cảnh nắm giữ lĩnh vực phong vương cũng tuyệt đối không phải hắn có thể ứng phó h ú ố n g chi đây là một tôn nắm giữ không gian lĩnh vực phong vương cực hạng cờ giả ngươi muốn làm cái gì thần tứ một bên ngoài miệng trì hoan thời gian một bên đem một tay thả lỏng phía sau liền muốn lấy ra cầu viện tử mẫu ngọc liền muốn bóp nát nhưng làm cái này tử mẫu ngọc cương theo chữ vật thần phù sa s u ố t tại lòng bàn tay m ấ y mắt thần tứ hung hambóp lại nằm cái không tại bản tọa lĩnh vực bên trong còn muốn dợ trỏ ngươi không khỏi quá để cao chính mình bình thản thanh âm từ phía trước sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi chỉ thấy hắn vừa lấy ra từ mẫu ngọc đã bị các chủ nắm trong tay vớt vớt vô tướng các thân tứ còn muốn nói gì không cần nhiều lời các chủ chắp hai tay sau lưng khí chất vô cùng sắc bén còn lâu mới có được ngày thường tại vô tướng các lúc bình dị gần gũi hắn giờ phút này mặt mang hợp mặt nạp vàng ngữ khí băng lãnh tràn ngập vi nghiêm có quan hệ cổ thần tộc hết thạy bao quát nơi đây bị nhiều tầng trận pháp bảo hộ trong đó chính là làm ậ t gì đem ngươi biết hết thể nói ra ra cho ngươi một thông á i nếu không các chủ trong mắt lanh ý trợi lên sau một khắc bốn phía nguyên bản ổn định không gian cấp tốc xuất hiện sụp đổ chi thế không gian loạn lưu bên trong cương phong như như lưới dao của tới bao quát thần hưu ở bên trong chín vị tôn giả sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến cấp tốc né tránh chỉ có thần tứ duy trì trầm mặc mấy giây sau hắn lần nữa n g n g đầu ánh mắt bên trong đã trải rộng tơ máu cùng điên cùng chi ý xem ra ngươi biết đến không ít bất quá ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể nắm ta rồi đang khi nói chuyện thần tứ ra thịt cấp tốc sụp đổ trong t r ớ c mắt liền hóa thành một đầu phát ra tả ma khí t ư c từ máu tươi ngưng tụ thành nhân hình sinh vật huyết ma hóa tại ô hồng phá vọng tâm đồng nhìn soi mói thần tứ khí tức liên tục tăng lên khí huyết lập tức tăng vọt gần một n g à n vạn điểm giết thần tứ g i í t lên một tiếng toàn thân uy thế tiêu thăng đến cực hạ n một cố làm người sợ hãi năng lượng ba động bao phủ mà ra sau một khắc hắn xoay người chạy máu tươi hướng không gian lĩnh vực sẽ rách mà ra nỗ lực sẽ mở một vết nứt c h u i nhập không gian loạn lưu bên trong bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng sửng sốt một chút không phải anh em ngươi vừa mới bộ muốn phát huy liều mạng tư thế kết quả quay người thì c h u n mất chỉ có các chủ thần sắc không có biến hóa chút nào thần tứ phong thích ra màu tươi thậm chí mới từ bên ngoài thân tuân ra hiện ra thời điểm theo không gian chấn động trong nháy mắt thần tứ bị cưỡng ép chuyển chuyển qua các chủ trước người chín người này giao cho ngươi các chủ đang khi nói chuyện lần nữa v ô tay phát ra tiếng sau một khắc hắn cùng thần tứ thân ảnh trong nháy mắt đồng thời chuyển chuyển qua khác một bên cho tô hồng đưa ra chiến đấu không gian tình cảnh này để thần tứ cùng thần hữu chín người hết thể sửng sốt lấy vô tướng các chủ cho thấy thực lực hoàn toàn có thể tại đối phó thần tứ đồng thời tay liền đem bọn hắn chín người xóa đi có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không có làm như vậy thần tứ liếc qua đồng dạng beo hắc kim mặt nạ tô hồng dường như theo trong tuyệt vọng tìm tới một c h ủ n hy vọng vội vàng h ế t lớn ta sẽ l i ề u mạng ngăn chặn người này thần hữu các ngươi chính người cho ta lấy tốc độ nhanh nhất đem tiểu đối này đánh bại bắt giữ sau một khắc thần tứ trực tiếp bắt đầu l i ề u mạng hắn toàn thân huyết quan g đại trán một cô áo nghĩa ba động b à o phủ mà ra đến không hết máu tươi ngưng luyện thành các loại hung thú mang theo nồng đậm tà ma khí tức hướng các chủ cắn xé mà đi cổ thần tộc phong vương bản tọa còn chưa bao giờ có cơ hội dứt qua lấy máu tươi lấy công kích thủ đoạn đã sớm thấy qua chỉ là không nghĩ tới còn nắm giữ huyết chi áo nghĩa ngược lại là có thể nghiên cứu một hai các chủ không nhanh không chậm trên không chung c á t bước hướng thần tứ đi đến không chút nào giống như là tại cùng người chiến đấu ngược lại giống như là đi bộ nhản nhã giống như đi thăm chính mình hậu hoa viên thư giãn thích di đối mặt gào thét mà đến máu tươi hung thú hắn tiện tay vô tay phát ra tiếng không gian chấn động ở giữa tất cả máu tươi ngưng tụ thành hung thú liền bị chấn thành bột mịn sau một khắc t ừ n g hạt bột mịn hướng thần tứ bay đi một lần nữa dung nhập vào hắn thể nội một bên khác nghe thấy thần tứ tiếng giống to thần hưu chín người không chút do dự đồng thời mở ra huyết mã hóa hóa thành chín đầu máu tươi ngưng tụ thành nhân hình sinh vật thẳng đến tô hồng đ á n h tới tuy nhiên không biết cái này vô tướng các chủ vì cái gì không có thuận tay đem bọn hắn giết nhưng vô luận là thần tứ vẫn là bọn hắn trong lòng đều hết sức rõ ràng lúc này chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất đem người trước mắt bắt lấy mới có một đường sinh cơ còn sống rời đi muốn bắt chúng ta cho tiểu tử này luyện tay đầy đủ cuồng thần hữu xông vào trước nhất máu tươi khuôn mặt phá lệ dữ tợn hắn là trong chín người một vị duy nhất đạt tới tôn giả cực hạ cực giả giờ phút này thôi động huyết ma hóa thực lực cưỡng ép đột phá tôn giả cực hạ khi huyết phá ngàn vạn tuy nhiên loại trạng thái này duy trì không được bao lâu nhưng cái này đã đầy đủ hắn đánh g i ế t số vị tôn giả cực hạn võ giả t h ú n g chi bên cạnh còn có tám cái cựu giai cao đoạn phụ trợ chỉ cần người trước mắt không phải phong v ư ơ n g cảnh thần hữu có tuyệt đối tự tin mấy dây bên trong đem có thể đem hắn đánh cho hắc hối chỉ là để thần hữu cảnh tượng đáng ngạc nhiên rất nhanh phát sinh chỉ thấy đối mặt bọn hắn chín người bây g i ế t cái k i a đ e o hắc kim mặt nạ ra hỏa vậy mà giống như hoàn toàn không có coi bọn họ là chuyện còn có rảnh rỗi hướng phía sau lướt qua h u y ế t chi áo nghĩa lại là một lần nắm giữ áo nghĩa cơ hội nghe thấy lời này nhìn thấy người này xoay đầu lại thần h ư u giận dữ đây là coi bọn họ là cái gì rồi chết đi cho ta thần h ư u đưa tay ở giữa ta ma huyết khí tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh huyết sắc cự kiếm thẳng đến tô hồng tim mà đến nhưng thì sau đó một khắc một cỗ để người sợ h ã i trong lòng giống như gặp phải thiên địch giống như hơi thở nóng bỏng đống nhiên hiện hiện thần h ư u thậm chí không kịp d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy trước người nhất t i ể m cái tia đeo hắc kim mặt nạ võ giả lại vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn trước người cảm nhận được bốn phía không gian ba đ ộ thần hữu kinh hãi không gian áo nghĩa người cũng biết hắn lời nói còn chưa nói xong ba linh áo nghĩa cố thần tỏa đến không hết ba màu xiềng xích kích xạ mà đến lỗi hỏa nước áo nghĩa không chỉ có nhập môn còn dung hợp lại cùng nhau thần hữu biểu lộ như là gặp ủy lập tức liền muốn lui lại muốn cùng sau lưng tám người tụ hợp lại ra tay trí dương nhập t u ậ t lưới sáng kim lưới lớn trống rực đem hắn chết ba khỏa. thần hữu kêu t h ả m ở giữa toàn thân tà ma khí tức bị cấp tốc bốc hơi toàn thân cái kia làm người ta sợ hai uy thế bắt đầu xuất hiện ngã xuống chi thế cùng lúc đó ba màu áo nghĩa xiềng xích bay vụt mà đến đem hắn toàn thân chết đ ị trụ cứ ta thần hữu nỗ lực hướng đồng bạn cầu cứu chỉ n g a y bên thai bất ngờ có lôi đỉnh nổ vang hắn kinh hãi dương mắt nhìn lên chỉ thấy một đạo bị lôi quang cùng s á n kim quan g huy bao khỏa quyền ấn tại hắn trong hốc mắt cấp tốc phóng đại quay một tiếng vang thật lớn tà huyết bay lên đầy trời c h í dương tinh thần lực ngưng tụ thành lưới lớn lần nữa bao phủ đem sở hữu người tà huyết bao phủ đồng thời không ngừng thu nhỏ cấp tốc bốc hơi thần hữu kiến thần phù hộ tại trong điện quan hỏa thạch liền bị một quyền đánh nổ còn thừa tám vị cổ thần trưởng thượng người quá sợ hãi bọn hắn vừa muốn xuất thủ cứu người hướng trên đỉnh đầu liền truy chỉ thấy chẳng biết lúc nào đỉnh đầu đã có chín đạo thần lôi ngưng tụ hoàn tất màu xanh đậm hồ quang điện mặt ngoài bị một tầm sán kim quan g huy báo khỏa kim quan g lòng lánh như là thẩm phán nhân gian thần lôi cảm thụ trong đó để toàn thân tà huyết đều run dậy ba động tám vị cổ thần trưởng thượng người do dự một cái trước mắt thì cái này một cái trước mắt công phu rơi â m vang ở giữa kim quan g lập loệ thần lôi ẩm vang rơi xuống tinh chuẩn m ệ n h trùng trong mạng tà huyết chỉ thấy một tiếng kêu thảm thiết như tan nát có lỏng tất cả tà huyết bị bốc hơi hầu như không còn màu lam hồ quang điện cùng nóng rực kim quan quang huy không ngừng lóng lánh tại hát kim mặt nạ phía trên lan quang kim quang giao thoa chỉ có mặt nạ phần mắt lộ ra đôi kia con người ánh mắt bên trong vẫn như cũng là hoàn toàn lạnh leo c h i s á c thần hữu chết cái này cái này liền chết tám bị cổ thần trưởng thượng người kinh hãi và phần bọn hắn thậm chí cũng không kiểm xuất thủ qua trong dây l ắ t thần hữu liền đã bị miểu sát nếu không phải thần hữu xông đến nhanh nhất chết chính là bọn họ lúc này tô hồng đậu hắn ngự không bọt tới trước lôi quang cùng chí dương tinh thần lực ngưng tụ tại toàn thân trên dưới vọt tới trước lúc lôi kéo ra một kim một lam hai đạo thật dài đôi lửa nhanh đừng ra thần tám vị cổ thần tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch mặt mũi tràn đầy kiềm kỵ bọn hắn đang muốn đánh trả chỉ cảm nhận được quanh thân không gian cấp tốc ba động sau một khắc không gian cắt chém ra đem bọn hắn tám người cắt thành vô số cục máu còn không đợi bọn hắn một lần nữa ngưng tụ thành hình người ba linh quy cư đột tô hồng tốc độ đột nhiên thêm nhanh đến c ự c h ạ n hóa thành một đạo làm kim giao thoa lưu quang như vào chỗ không người theo đầy trời cục máu trong cực nhanh lướt qua lôi quang hiện lên trí dương kim quang chiếu sáng tư phương tám người thậm chí ngay cả lần nữa ngưng tụ thành hình người đều làm không được chỉ có không ngừng bốc hơi t à khí cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp ngắn ngủi ba mươi giây về sau tiếng kêu thảm thiết im bặt m à d ừ n g lôi điện cùng kim q u a n g chậm rãi tiêu tán hết thể bình tĩnh lại cả vùng không gian bên trong chỉ có tô hồng một người đứng lặng võ đạo giá trị tới tay giải quyết hết chín người tô hồng trên mặt không thấy mảy may phân chấn hắn không kịp chờ đợi đưa ánh mắt về phía nơi xa phong vương cảnh chiến đấu chương bảy trăm ba mươi bảy lĩnh mộ huyết chi áo nghĩa các chủ thực lực kinh củng miểu sát thần tứ chương bảy trăm ba mươi bảy lĩnh mộ huyết chi áo nghĩa các chủ thực lực kinh củng miểu sát thần tứ Đương theo lấy chiến đấu bắt đầu hắn ngay tại vĩnh viễn không gian cắt chém bên trong vừa qua căn bản không có bất luận cái gì dư lực chú ý thần hưu bên kia động tĩnh đáng chết bọn hắn chín người còn không có cầm xuống thần tứ chậm rãi ngưng tụ thành hình người trong lòng rõ ràng lại lập tức phải nên đón một vòng mới không gian cắt chém chỉ là rất nhanh để hắn ngoại ý muốn một màn phát sinh cái này vô tướng các chủ vậy mà để hắn triệt để ngưng tụ thành hình người tốc độ này ngược lại là vượt quá dự liệu của ta chỉ thấy các chủ một tay thả lỏng phía sau nhìn hướng nơi xa cái gì tình huống không còn kịp suy tư nữa nguyên nhân thần tứ trước tiên thì đem ánh mắt hướng xa xa chiến trường ném đi ánh mắt bên trong mang theo một b ệ n h trờ mong sau m ộ t khắc hắn khuôn mặt nóng trệ ánh mắt tràn ngập m ở mịt chỉ thấy nơi xa vốn nên vây công một người chiến trường giờ phút này chỉ có một đạo đeo hắc kim mặt nạ thân ảnh một mình đứng lặng chính đồng dạng hướng bọn hắn bên này quăng tới ánh mắt kiểu giai sơ đoạn cái này trong không khí lưu lại chính là trí dương tinh thần lực làm sao có thể đều bị hắn một người g i ế t chết trong thời gian ngắn như vậy thân tứ mặt mũi tràn đầy không thể tin giải quyết ngược lại là rất nhanh các chủ khẽ cười nói hơi đ ợ i một lát đang khi nói chuyện hắn lần nữa đánh một thanh â m vang lên chỉ khuôn mặt đờ đ ẫ n thân tứ nghe thấy cái này búng tay n á y mắt toàn thân vô ý thức khẽ run rơi ru y cấp t ố c hướng về sau nhanh lùi lại hắn vừa kéo dài khoảng cách trước kia vị trí không gian liền bị cắt chém thành vô số khới nhỏ ừ n tránh qua tránh né thân tứ chính mình cũng không dám tin trước đó hắn liều mạng đều trốn không thoát hiện tại làm sao đúng lúc này thần tứ cảm nhận được bao phủ chính mình không gian lĩnh vực đột nhiên run dày một chút phạm vi coi nhỏ lại một chút thấy thế thần tứ mặt lộ vẻ cuồng hỷ c h i sắc thì ra là thế tiếp liền thi triển đỉnh cấp áo nghĩa ngươi tiêu hao q u á lớn hơn rồi kể từ đó nói do hắn còn có cơ hội chạy trốn tuy nhiên trước đây một mực ở vào bị nghiền ép trạng thái nhưng là hắn như n g là bị vết đ ỉ n h cải tạo qua thần thánh sinh vật cho dù nhìn như bị đánh cực kỳ thảm nhưng không có lôi đỉnh hoặc trí dương tinh thần lực khắc chế hắn cũng không bị thương nặng còn có cơ hội thân tứ ánh mắt tuyệt vọng bên trong bắn ra một đạo tinh mang lại tiêu hao nhiều hơn một số không gian áo nghĩa hắn có thể đào tẩu muốn đến nơi này thân tứ nổi giận gầm lên một tiếng huyết chi áo nghĩa thôi động đến c ự c h ạ n vô cùng ta huyết vân ra hướng vô tướng các chủ gào thét mà đi các chủ tại của hắn nhìn phía xa chiến trường tô hồng ánh mắt bên trong lóe qua một bệnh nghi hoặc chiến đấu đến bây giờ không qua mấy cái phút cho dù là hắn nhập môn cấp không gian áo nghĩa cũng tuyệt đối sẽ không sớm như vậy thì xuất hiện tiêu hao quá lớn tình huống t h n g chi là các chủ nhìn lấy đầy trời kích xạ t á huyết cảm thụ trong đó huyết chi áo nghĩa lại gặp các chủ bằng vào không gian áo nghĩa liên tiếp chuyển rời trốn tránh tô hồng rất nhanh minh bạch các chủ cái này là cố ý giả trang ra một bộ tiêu hao quá lớn bộ dáng kỳ thực là vì nghiên cứu huyết chi áo nghĩa cơ hội tốt đa kiến thần ban cho l i ề u mạng bạo phát đem huyết chi áo nghĩa bày ra phát huy vô cùng tinh tế tô hồng ánh mắt nhất thời phát sáng lên sau một khắc hắn mở ra pha vọng tâm đồng gắt gao nhìn chằm chằm thân tứ trong n h y mắt thân tứ toàn thân cái kia tràn ngập tà ma khí tức máu tươi bị tô hồng xem thấu nhìn thấu hết thẻ chi tiết đều chạy không kh trước đó tại tất h giai lúc lĩnh ngộ áo nghĩa hình thức ban đầu còn còn muốn dựa vào vô tướng đại thủ lớn đến phụ trợ lĩnh ngộ hiện tại tô hồng đã đi vào cựu giai đối võ đạo lý giải viễn siêu lúc trước thiên phú cùng cảnh giới hỗ trợ lẫn nhau nguyên nhân chính là như thế tô hồng đã qua một tháng lĩnh ngộ lôi hỏa nước ba loại áo nghĩa lúc tốc độ mới có thể một lần so một lần nhanh một lần so một lần tuần thủ đổi lại người khác lĩnh ngộ khác biệt áo nghĩa vậy cũng là hoàn toàn khác biệt lĩnh vực nhưng lấy tô hồng tiên phú tại nhiều lần lĩnh ngộ áo nghĩa kinh nghiệm dưới hắn đã nắm giữ một số không nói rõ được cũng không tả rõ được kỹ xảo giờ này k h ắ c này t a huyết bên trong lần chứa huyết chi áo nghĩa cẩn thận thăm dò giống như hiện ra tại hắn trước mặt rất nhanh tô hồng liền lần nữa tiến nhập cực độ chuyên chú trạng thái đ ố i bốn phía hết thể đều không có chút nào phát giác hai mắt bên trong c h ỉ còn lại có huyết chi áo nghĩa mấy canh giờ sau đó không sai biệt lắm đem huyết chi áo nghĩa uy năng mà thấy né tránh một đạo tà huyết đao nhận các chủ ánh mắt hữu tụ chuẩn bị động thủ giải quyết hết thần tứ tô hồng cần phải đã đợi không kịp các chủ ánh mắt xéo qua liếp mắt tô hồng phát hiện cái sau vậy mà tiến nhập đốn ngộ trạng thái nhất thời khe g i t mình tô hồng đây là tại lĩnh ngộ huyết chi cũng thế huyết chi áo nghĩa vẹn vẹn cùng máu tươi có quan hệ cũng không phải nhất định phải có tà huyết mới có thể lĩnh ngộ các chủ con mắt hơi chuyển động cấp tốc cải biến chủ ý chuẩn bị lại buổi thần tứ chơi một hồi để cho tô hồng có đầy đủ thời gian lĩnh ngộ áo nghĩa thế mà hắn muốn chơi thần tứ cũng đã không chịu nổi đáng chết ngươi là đang cô ý y ê u thế muốn muốn đùa bận ta còn có một chút cường giả cái kia có phong phạm sao thần tứ không lại tiến công đứng tại chỗ gà o thét thanh em bên trong tràn ngập tuyệt vọng đánh lâu như vậy hắn phản ứng chậm nữa cũng đã phát hiện cậu thí k ô n g g i a áo nghĩa tiêu hao quá lớn cái này vô tướng các chủ hoàn toàn cũng là đang cố ý của hắn giống như kịch chuột mèo đồng d ạ n g ta l i ề u mạng với ngươi thân tứ gào rú một tiếng toàn thân cấp tốc p h ồ n g lên một cô r ồ i r à o uy thế bao phủ mà ra hắn muốn tự bạo thấy thế các chủ tại chỗ mi đầu dựng lên mụ nó cho ngươi mặt mũi ngươi muốn đánh thì đánh không muốn đánh thì không đánh cái này cái nào được đây không phải tại chậm trễ ta vô tướng các thiếu các chủ lĩnh ngộ áo nghĩa mà muốn tự bạo chí ít cũng phải chờ tô hồng lĩnh ngộ hết chi áo nghĩa lại tự bạo thanh thúy búng tay âm thanh bất ngờ vang lên sau một khắc toàn thân phồng lên thần tứ bốn phía không gian kịch liệt chấn động sau đó cấp tốc hướng vào phía trong đệ ép cứ thế mà đem tự bạo ba động ép xuống a thần tứ quả thực muốn điên rồi giết lại không giết tự bạo cũng không được hắn tức giận đến toàn thân phát r u n đột nhiên ánh mắt xéo qua thoáng nhìn xa xa tô hồng không chút nghĩ ngợi hóa thành một đạo huyết quang thì hướng tô hồng đánh tới có thể vừa mới khởi hành phía trước không gian đột nhiên ngưng tụ thành thực chất còn như tường sắt đồng dạng tướng thần ban cho c h ấ n trở về tên đang chết thần tứ hàm răng đều muốn cắn nát nhất là đang nhìn các chủ một bộ mây trôi nước chạy tự thái hắn lựa giận trong lòng lần nữa dấy lên sĩ khả s á t bất khả đủ, c h ế t đi cho ta thần tứ triệt để bạo phát vô cùng tà huyết lần nữa hiện lên sĩ các chủ cười nhạo nói thông qua huyết đỉnh cải tạo vô số năm dựa vào cướp đoạt hắn người tinh huyết mới kéo dài hơi tàn xuống súc sinh cũng xứng tự xưng là sĩ lời này dường như đ â m t r ọ n thần tứ chỗ đau hắn bắt đầu thần kinh loạn cơ sở bạo phát đã một mực tiến công không để ý phòng thủ mười giờ đi qua thần tứ toàn thân khí tức đã kém xa trước đó nhưng tại trước người hắn các chủ như cũ áo trắng tung bay không nhiễm một m ạ c máu đám phế bất kia lâu như vậy đi qua cho dù ta không có bóp nát từ mẫu ngọc bọn hắn cũng đã sơm cái kia phát hiện không hợp lý mới đúng t h â n tứ tuyệt vọng chú mắng lên phàm là những tiểu đội khác phát hiện không đúng tới chỗ này sẽ rách không gian nói không chừng thì có thể tìm tới hắn đây cũng là chống đỡ lấy hắn không lại tự bạo một mực l i ề u mạng nguyên nhân lớn nhất vẫn chờ có người tới cứu ngươi các chủ đùa bỡn khối kia từ mẫu ngọc thảm nhiên nói q u ê n nói cho ngươi tại đem bọn ngươi chuyển rời tiến không gian loạn lưu thời điểm ta liền đã cải biến không gian vị trí mặc dù có ngươi tộc phong vương phát giác không đúng đi vào ngươi biến mất địa điểm sẽ rách không gian cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện tung tích của chúng ta hắn đã sớm cân nhắc đến cái này một điểm lúc này mới chấn định như thế t i ê n tâm to gan để tô hồng lĩnh ngộ huyết chi áo nghĩa vâng không mà nói cho dù cương ép đánh gây tô hồng lĩnh ngộ áo nghĩa hắn cũng đã sớm đem thần tứ giết đi nơi nào sẽ kéo lên mười mấy tiếng không gian áo nghĩa lại còn có uy năng c ỡ này thần tứ triệt để tuyệt vọng đúng lúc này hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc cùng cực áo nghĩa ba động từ đ ằ n g xa truyền đến huyết chi áo nghĩa thần tứ kinh h ỉ cùng cực cái này vô tướng các chủ quả nhiên là đang gặp hắn đã có trong tộc cường giả phát hiện không đúng tới cứu hắn hắn một bên nhanh ngự lại để phòng các chủ hạ tử thủ một bên c u ồ n g hỉ hướng áo nghĩa ba động phương hướng nhìn lại nhưng rất nhanh hắn lại một lần nữa ngây người nhanh lùi lại thân ảnh đều đỉnh trệ ngay tại chỗ chỉ thấy áo nghĩa ba động nơi phát ra vậy mà xuất từ cái tia đeo hấp k ì mặt nạ thân ảnh giờ này k h ắ c này tại thần tứ đở đận ánh mắt bên trong tô hồng mở ra ngón tay và i dọn huyết c h â u theo vết thương bay ra trên không trùng phi t ố c vũ động như vậy liền thành cũng quá nhanh các chủ khoe miệng giật một cái nói thật hắn đều đang suy nghĩ làm như thế nào tiếp tục kích động thần tứ lựa giận mới tốt để cái này ra hỏa tiếp tục thi triển áo nghĩa cung cấp tô hồng học ở đây dù sao tô hồng lĩnh ngộ tốc độ lại nhanh trước đó lĩnh ngộ thủy c h i áo nghĩa lúc chỉ là dùng cả ngày thời gian kết quả nào nghĩ tới tô hồng tựa hồ thành thục hơn lúc này mới mười mấy tiếng liền đã nắm giữ huyết chi áo nghĩa hình thức ban đầu không phải áo nghĩa cái đồ chơi này chẳng lẽ lại thật có càng học càng thuần thục thuyết pháp các chủ đều có chút buồn b ự c tô hồng này thiên phú là thật không giảm đạo lý người chỗ lấy không giết ta là vì để hắn nhân cơ hội này lĩnh ngộ áo nghĩa thần tứ ngây ra như phóng đồng dạng nhìn lấy tô hồng ánh mắt vô cùng hoảng sợ lúc này mới bao lâu kịp phản ứng vậy liền đi chết đi b ì n h thản thanh â m chuyển đến thần tứ sợ hãi đan sen nhưng lại không kịp làm ra bất kỳ động tác gì không gian liền đem hắn cắt chém thành vô số bọt máu sau một khắc không gian cấp tốc đè ép đem tất cả bọt máu đè ép thành một đoàn các chủ đưa tay vành trướng đến c ự c hạn lôi linh lực tại lòng bàn tay ngưng tụ một bàn tay v u t ớ i trong chốc lát như lạnh nước đổ vào chảo nóng đồng đ ạ g tà huyết trong nháy mắt buộc hơi hầu như không còn tại làm thật các chủ trước mặt thần tứ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống trong nháy mắt chết bất đắc kỳ từ mà chết chương bảy trăm ba mươi tám huyết hải xác định một tháng chiến báo đi săn bảng danh sách chương 738, t huyết hải xác định một tháng chiến báo đi săn bảng danh sách miểu sắt rồi mới từ đốn ngộ trong trạng thái lấy lại tinh thần tô hồng đã nhìn thấy các chủ miểu sắt thần tứ hình ảnh trong lòng cảm khái đây mới là cường giả a giết phong v ư ơ n g đều như giết cả đúng lúc này b ọ mình thần tứ trên thân từng chương chữ vật thần phù bay xuống mà ra đều không ngoại lệ mỗi một chương chảy ra cực kỳ nồng đậm địa huyết khí các chủ đem dẫn d ắ t tới trong tay cấp tốc xem xét thấy thế tô hồng cấp tốc tiến lên bên trong thung lũng kia đúng là thu thập chư thiên máu tươi chư thiên đại trận tuyệt đối sẽ không sai cha nhìn một lát các chủ cao mày đem chữ vật thần phù đưa cho tô hồng tô hồng tinh thần lực tràn vào trong đó chỉ cảm thấy dường như tiến n h ậ p huyết sắc thế giới đồng dạng nhìn thấy đến không hết từ máu tươi hội tụ mà thành hồ nước mùi máu tươi nồng nặc dọa người dường như đưa thân vào thi sơn huyết hải bên trong huyết hồ bên trong máu tươi giao dung có rõ ràng vừa thu nạp mà đến không lâu huyết bên trong còn mang theo vài phần h u áp tỉ mị cảm thụ một chút tô hồng phát hiện những máu tươi này bên trong h u y ế đại bộ phận đều đến từ tứ ngũ lục giai cái này cảnh giới chính là chư thiên đại chiến bên trong quân chủ lực mà sơ d a i máu tươi thì một giọt đều không có bởi vì sơ d a i võ giả căn bản không có tư cách tham dự vào chư thiên đại chiến bên trong trừ cái đó ra còn thường một số nhỏ huyết dịch thì uy áp rõ ràng mạnh hơn nhiều đã là thất bát cựu d a i võ giả máu tươi mặc dù nói là một số nhỏ tại nhưng cái này lượng lớn cơ số trước mặt cũng không thể khinh thường tô hồng sầm mặt lại điều tra cái khác chữ vật thần phủ phát hiện mỗi một chương bên trong đều giống như lúc khó trách các chủ chắc chắn như thế bên trong thung lũng kia cũng là thu thập máu tươi chư thiên đại trận cái này đủ để được sương tục là lượng lớn máu tươi còn vẹn vẹn chỉ là cái này chư thiên đại trận một chỗ quan trọng trận nhãn mà thôi theo chư thiên đại chiến khai hỏa các tộc tử vong tăng gấp b ộ i khó trách những thứ này cổ thần tộc đến trở lại chu kỳ càng lúc càng ngắn tô hồng trong mắt lóe lên một đạo lệnh ý giống chuyện như vậy cổ thần tộc đã làm vô số năm chư thiên bao nhiêu sinh linh bởi vì bọn hắn mà chết mà hết thể này vẹn vẹn đơn giản là cổ thần tộc bản thân tư dục đi thôi các chủ không cần phải nhiều lời nữa mang theo tô hồng đi ra không gian luận lưu trong bóng tối về tới ngoài sơn gốc một lần nữa điều tra một phen xác định cổ thần tộc còn không có bất kỳ cái gì phát giác về sau hai người cùng nhau trở về vô tướng thành đến đón lấy liền chờ cổ thần tộc phản ứng ta sẽ để tại vô tận thú vực các nơi vô tướng các võ giả bí mật quan sát tận khả năng nhiều đến tìm tới những mấu chốt này trận nhãn đại khái khu vực tô hồng nhẹ gật đầu hiểu rõ lên đã qua một tháng chiến báo từ khi lôi vương giết chết một tôn phong vương về sau vốn là rằng có tình hình chiến đấu lần nữa thăng cấp ngoại trừ các tộc phong vương bắt đầu nhiều lần xuất hiện tại các đại chiến khu bên ngoài không ít chủng tộc cao hào đ ư n g đội cũng tham dự vào chiến tranh bên trong trong lúc nhất thời các tộc thiên tài võ giả cũng ảo ảo bộc lộ tài năng giống là nhân tộc phong vương hậu nhân tạo vô quy lý kiếm tâm b ọ n người cùng thế hệ tuổi trẻ thiên tài nô kiếm thanh bạch thương sinh b ọ n người đều tại chiến trường bên trong các thả dị sát sư minh đã đột phá tôn g sư tô hồng nhìn nhiều mắt bạch thương sinh chiến tích cái sau tại một lần chiến tranh bên trong lấy thất giai trung đoạn cảnh giới hấp dẫn mở đếm tôn đại tôn g sư không chỉ có làm đến chính diện chiến trường đánh thắng đến tiếp sau còn toàn thân trở ra cái này sư minh đi không được gì chạy cái này tên hiệu càng danh phó kỳ thực tô hồng ám cười một tiếng tiếp tục xem xét t r ì n báo rất nhanh nhữ m ạ n lại thiên thần tam tộc một số thiên tài cũng biểu hiện mười phần xuất chúng không chỉ có như thế thiên thần tam tộc còn đẩy ra đi săn tiên h tài bảng danh sách mở ra kết sủ treo giải thưởng danh sách phía trên không chỉ là nhân tộc còn bao gồm tất cả chỗ đứng nhân tộc các tộc thiên tài tên b ạ c h thương sinh ly kiếm tâm đám nhân tộc nổi tiếng tuổi trẻ thiên tài đều là tại trên bảng mà đứng đầu bảng chính là tô hồng vô luận chủng tộc chỉ cần có thể giết c h ế t ta thì có thể thu được cung ứng mười người tu luyện tới tôn giả cực hạn tài nguyên thu bút thật lớn tô hồng cười lạnh một tiếng không sợ chút nào mặc kệ chủng tộc gì dám tới tìm hắn tới một cái g i ế t một cái tiếp tục nhìn xuống n h â n tộc cũng không cam chịu yếu thế trước tiên đẩy ra liệp ma kế hoạch danh sách phía trên tất cả đều là thiên thần tam tộc cùng đứng đội bọn hắn các tộc thiên tài tên chỉ cần đánh giết treo giải thưởng vô cùng phong phú làm tình báo cơ cấu vô tướng các không chỉ có bảng danh sách danh sách phía trên còn ghi chú một số người chỗ vị trí cụ thể tô hồng mang tới tra xét một hồi phát hiện có chút người ở chính diện trong chiến trường có ít người thì như hắn đ ồ n g dạng làm đan binh hoạt động tại các đại chiến khu hoặc là vô tận thú vực danh sách phía trên đứng hàng đầu tuần một sắc đều là t ô giả những người này đều có lấy đột phá phong vương tiềm lực tô hồng lại nhìn mắt thiên thần tam tộc mở ra bảng danh sách phát hiện trừ mình ra tại đứng đầu bảng bên ngoài sư công cùng lao sư cùng không ít người quen biết trưởng thượng người toàn bộ đều tại danh sách phía trên lao sư cũng trong một tháng này đột phá t ô t giả tô hồng như có điều suy nghĩ danh sách này xếp hạng xem ra là căn cứ tiềm lực để phán đoán lấy hắn tại tề thiên thành cùng ma thiên thành triển hiện ra khủng bố tiềm lực bị liệt là đứng đầu bảng là chuyện đương nhiên tình đã có người đã nắm giữ áo nghĩa rồi tô hồng ánh mắt hơi hơi sáng lên hắn nguyên bản kế hoạch tiếp theo là chuẩn bị đi các đại chiến trường tìm cơ hội giết một chút tốt hơn giả nhưng hiện tại xem ra có thể cải biến một chút nhìn t r ă m t r ă m phần danh sách này xếp hạng hàng đầu người giết không chỉ có thể thu hoạch được võ đạo giá trị còn có thể tiếp xúc đến tần áo nghĩa ngoại trừ những thứ này có quan hệ nhân tộc chiến báo bên ngoài tô hồng phát hiện theo chư thiên đại chiến bắt đầu vẫn tại tìm thiên thần tam tộc phiến phức phúc thiên điện gần đây tựa như cùng huyết minh tranh đấu mắt nhìn một bên tình báo đánh dấu tô hồng mặt lộ vẻ một bệnh hoảng hốt huyết minh trong bóng tối cùng thiên thần tam tộc đã đạt thành hợp tác huyết minh giút thiên thần tam tộc giết tô hồng, cũng ngăn lại phúc thiên không để bọn hắn quấy dối thiên thần tam tộc đồng thời thiên thần tam tộc thì phải giúp huyết minh ám sát vô tướng các thiếu các chủ đồng thời muốn thanh toán cho huyết minh một khoản phong phú tài nguyên nguyên nhân chính là như thế phúc tiên điện mới cùng huyết minh tranh đấu chỉ là có chút không may tô hồng bó tay rồi nguyên bản hắn dùng thiếu các chủ cái này thân phận thiên thần tam tộc là không có bất kỳ cái gì đầu mối có thể phát hiện có thể kết quả huyết minh làm cái này vừa ra làm đến muốn nên tìm không thấy hắn thiên thần tam tộc cũng muốn bắt đầu đến ám sát hắn tuy nhiên thiên thần tam tộc vẫn là cũng không rõ ràng thiếu các chủ cũng là tô hồng có thể cái này trời đưa đất đẩy làm sao mà ở giữa làm đến quá trình tuy nhiên mười phần sai nhưng kết quả chính xác được rồi tới thì tới đi hai phe này đều không phải là v ậ n gì tốt hợp tác lên có thể hay không xuất lực đều là ẩn số tô hồng lắc đầu tiếp tục nhìn xuống rất nhanh một đạo tình báo hấp dẫn sự chú ý của hắn là có liên quan linh yêu hai tộc bất quá chỉ nhắc tới cùng bên kia tựa hồ đã xảy ra chuyện gì từ một chút người c h â n long tộc long vương mang theo nga o huyền tiến đến thăm bạn tình báo nói đến rất mơ hồ tô hồng cũng có thể hiểu được dù sao linh yêu hai tộc khoảng cách vô tận thú vực rất xa vô tướng c ấ t có thể nghe nóng đến một một chút điểm tình báo liền đã vô cùng ghê gớm từ một chút người khẳng định là cổ thần tộc dở cho quỷ có ngao huyền cùng long vương cùng nhau tiến đến hẳn là sẽ không để ban l u ồ n nổi đen đội lên nhân tộc trên đầu đi tô hồng ánh mắt lấp lóe tại trận này chư thiên đại chiến bên trong thân là chư thiên thập cường linh y ê u hai tộc không đếm xỉa đến cổ thần tộc có đem bọn hắn kéo xuống nước ý tứ nhân tộc lại làm sao không cần có thể được đến hai phe này cường đại minh hữu trước mắt còn tiếp xúc không đến chỉ có thể gửi hy vọng ở ngao huyền bọn hắn tô hồng lại l ậ xem một lần t r ì báo Gần giải, liền hút chương ầ m tấm lên n kia â n săn bảng danh tộc sách, mở song song, ra đi h bảy trăm ba mươi chín đột phá cựu giai tinh thần n h ậ m sư so thiên h o ẳ n g đều đồ ăn cái kia chính là rất yếu rồi chương bảy trăm ba mươi chín đột phá cựu giai tinh thần n h ậ m sư so thiên h o ẳ n g đều đồ ăn cái kia chính là rất yếu rồi tinh thần tám mươi ba vạn võ đạo giá trị chín nghìn vạn nhiều như vậy tu luyện thất bên trong t ô h ư n g ánh mắt sáng lên trước đó ma thiên thành võ đạo giá trị chỗ lấy rất nhiều là bởi vì lúc đó hắn mới bắt dai vượt cấp giết người mới giết ra ba ước võ đạo giá trị vốn cho là cựu dai về sau giết tôn giả võ đạo giá trị sẽ giảm mạnh nhưng không nghĩ tới cái tia chín vị cổ thần tộc bình quân xuống tới một người vẫn giá trị một nghìn vạn điểm chủ yếu là bởi vì cảnh giới cao dù là giết cùng dai lấy được võ đạo giá trị cũng hoàn toàn không phải sơ dai lúc có thể so sánh tô hồng mặt mũi tràn đầy niềm vui ngoài ý muốn chín nghìn vạn võ đạo giá trị đầy đủ hắn một hơi đem tinh thần lực tăng lên tới cựu dai nguyên bản hắn coi là chí ít cần lại thêm hai lần đột phá tôn giả đến tìm càng địa phương an tĩnh tô hồng nhớ đến trước đây để thăng bá vương thể độc tính nghĩ nghĩ trực tiếp sử dụng không gian áo nghĩa xé rách hư không tiến nhập không gian loạn lưu bằng hắn nhập môn cấp không gian áo nghĩa cũng có thể tại không gian loạn lưu bên trong ngắn ngủi mở ra một chỗ tiểu không gian tuy nhiên cùng các chủ không so được nhưng đầy đủ hắn đột phá ổn định không gian về sau tô hồng mở ra hệ thống mặt bảng đem chín nghìn bạn điểm võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại tinh thần lực phía trên sau một khắc tinh thần lực trị số bắt đầu phi tốc tăng gọn cùng lúc đó một cỗ cảm giác mát m ẻ tuôn gia nhập thức hải tinh hải dương thần lực trong nháy mắt như đốt lên nước sôi giống như sôi trào lên loại cảm giác này cùng đ ề thăng bá vương thể lúc thống khổ hoàn toàn khác biệt giống như trói trang ngày mùa hẹn h ả y vào bể bơi chỉ có thấu triệt nội tâm nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác mấy canh giờ về sau tô hồng toàn thân chấn động trong thức hải giống như đại dương tinh thần lực tăng gọn hồi lâu sau mới chậm rãi lắng lại tinh thần một trăm l i n h một vạn tinh thần lực cũng đạt tới kiểu dai tô hồng mở mắt ra trong đôi mắt lóe qua một vệ kim b n g lần nữa nội thị thức hải sáng kim sắc tinh thần lực chậm rãi chạy xuôi kích thước to lớn đã hoàn toàn có thể dùng hải dương để hình dung uy lực cũng cường đại hơn nhiều tô hồng tâm niệm nhất động sáng kim sắc tinh thần lực hiện lên bên ngoài cơ thể cấp tốc ngưng tụ thành một thanh nóng rực vô cùng kim đao thẳng hướng chính hắn lồng ngực bổ tới ban giống g như chém thẳng tại kim cương thạch phía trên đồng đạo đao phong cùng lồng ngực tiếp xúc nháy mắt kịch liệt ma sát ở giữa tia lửa băng khắp nơi làm kim đao uy lực triệt để tán đi l ú tô hồng lồng ngực chỗ đã bị bổ chém ra một đạo thật dài vết đau trong vết thương hướng hai bên phân liệt vết nhục đều đã cháy đen điểm ấy kịch liệt đau nhức đối tô hồng mà nói không đáng giá nhắc tới hắn nhìn cũng chưa từng nhìn vết thương liếc một chút chỉ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ kiểu giai tinh thần lực uy lực so trước đó muốn mãnh liệt không biết gấp bao nhiêu lần vậy mà có thể đem hắn n ụ c thân phá phỏng cái này muốn là chặt tại cái k h á c tôn giả trên thân cái k i a sát thương lực có thể nói cực kỳ khủng bố khó trách cao giai tinh thần n i ệ m sư ít như vậy tinh thần lực theo cảnh giới sau khi tăng lên uy lực càng ngày càng mãnh liệt trước kia có ba vấn thể tô hồng một mực là đem tinh thần lực làm thành một loại phụ trợ thủ đoạn đến sử dụng mặc dù có trí dương thuộc tính tinh thần lực thực tế sát thương lực cũng cùng hắn nhục thân không so được nhưng bây giờ theo tinh thần lực đột phá t i ể u giai vậy mà một đao có thể đem chính mình nhục thân cho p h á phòng cái này uy lực có thể khó lường hoàn toàn có thể đem ra xem như một loại công kích thủ đoạn sử dụng trên thực tế vô luận cảnh giới gì tinh thần n i ệ m sư một mực được vinh dự đồng giai vô địch lấy đánh nhiều đều là phi thường bình thường sự tình chỉ bất quá tại sơ giai lúc tô hồng bá vương thể quá mức bá đạo mới sẽ có vẻ tinh thần lực tựa hồ rất yếu tuy nhiên so già kem ta toàn lực một c á nhưng uy lực cũng có cái sáu bảy thành dáng vẻ đây cũng không phải là tầm thường tôn giả toàn lực nhất kích sáu bảy thành mà chính là tô hồng toàn lực nhất kích sáu bảy thành mà lại tinh thần lực còn vô cùng linh hoạt thời khắc này tô hồng liên thủ đều không cần ra chỉ là bằng vào tinh thần lực cũng đủ để nghiền chết tuyệt đại đa số tôn giả thích ứng sau khi tô hồng tìm tới các chủ muốn tới nhân tộc phong vương hậu nhân châu có tình báo cùng vị trí cụ thể theo liệt ma danh đơn lúc giết người thuận tiện quan sát một chút những người này đ ộ n tĩnh nhìn xem có thể hay không tìm tới vấn đề tô hồng vừa nhìn về phía các chủ để vô tướng các đạt được linh yêu hai tộc hoặc là nga huyền trở về tin tức về sau trước tiên thông báo hắn đối với linh yêu hai tộc hắn vẫn là hết sức coi trọng cổ thần tộc muốn đem chi kéo xuống nước m u ố n bảo chiến tranh tô hồng cùng cả n h â n tộc lại làm sao không hy vọng cái này hai c ô hùng cứ chư thiên thế lực có thể gia nhập nhân tộc trận doanh bây giờ quan sát các phương tình báo n h â n tộc nhìn như duy trì thế lực ngang nhau cục diện nhưng thực tế còn là ở vào nhất định thế yếu dù sao đối thủ là thiên thần tam tộc liên minh sau lưng còn có trợ giúp cổ thần tộc cùng vô số bị cưỡng ép đặt vào dưới trướng chư thiên văn tộc dân tộc cũng có minh hữu nhưng số lượng kém xa thiên thần tam tộc trận doanh tại loại này tình huống phía dưới có thể duy trì thế lực ngang nhau cục diện đã là phi thường có l ư ợ n g không có vấn đề chỉ cần ngươi tại vô tận thú vực bên trong có tình báo liền sẽ trước tiên thông báo ngươi khoảng cách tuyệt sẽ không vượt qua một ngày các chủ nói nơi này có phần mới đến tình báo ngươi phải xem n h ị n tô hồng tiếp nhận nhìn lại rất nhanh sắc mặt lạnh lẽo thiên thần tam tộc đi săn bản g danh sách phát ra tới mới ngắn ngủi mấy giờ danh sách phía trên nhân tộc thiên tài thì có không ít bị phục sát có người chết có người thụ thương có người cũng biểu hiện ra kinh người chiến tích tỷ như ngô kiếm thanh cùng bạch thương sinh hai người bị mấy chục vị đến từ biết minh tông sư vây quét lấy thân chịu trọng thương đại giới phản xác mười người đồng thời thành công thoát đi trên thực tế tuy nhiên nhân tộc cùng thiên thần tam tộc đều mở ra đi săn bản g danh sách đồng thời b u ô n g lời bất kỳ chủng tộc nào chỉ cần giết người liền có thể lĩnh tưởng h thế mà t u y ệ t đại đa số người phúc kích đều là b ả n là thuộc về thủ địch trận doanh võ giả dù sao đây chính là chư thiên thập cường tại tranh p h o n g những cái kia trung lập hoặc nhỏ yếu chủng tộc cái nào không muốn sống nữa dám dính vào thật giết người tài nguyên là lấy được nhưng tương tự là đem một phương khác làm mất lòng chư thiên thập cường tranh đấu tùy tiện phái ra điểm cường giả trả thù đều không phải là những thứ này chủng tộc đều có thể chịu được nổi nhưng là tổng có một ít không sợ chết thế lực dám dính vào tuy nhiên số lượng rất ít nhưng không phải là không có thì như huyết minh bọn này như như kẻ điên dân liều mạng có thể sẽ không để ý nhiều như vậy chỉ cần có thể có lợi cái gì cũng dám làm mà lại bọn hắn chỗ lấy sẽ gia nhập huyết minh chủ yếu vẫn là bởi vì lợi ích mà không phải có đối huyết minh có cái gì trung thành giết người xong cầm tài nguyên về sau dù là nhân tộc muốn trả thù cái k i a xác suất lớn cũng là tìm huyết minh minh chủ thật muốn tìm bọn hắn bọn hắn cùng lắm thì trực tiếp lui ra h u y minh mai danh nhận tích tránh lẽ dù sao đều là một người ăn no cả nhà không nói bụng dân liều mạng này với mình cùng phúc thiên điện đấu nhau còn có rảnh rỗi đến phục sát xem ra áp lực còn chưa đủ đại tô hồng trong mắt lóe lên một vệ lãnh ý có những thứ này tham dự phục sát võ giả vị trí cụ thể sao cùng tô hồng ở chung lâu như vậy các chủ đối với hắn tính cách hiểu rất rõ tuyệt đối có t h ù tất báo chủ giờ phút này đã sớm chuẩn bị lấy ra một phần bản g danh sách đưa cho tô hồng tô hồng tiếp nhận xem xét phát hiện bản danh sách mười phần kỹ cảng tên tính cách thực lực cụ thể am hiểu võ kỹ cùng gần nhất xuất hiện tại chỗ nào tin tức trọng yếu đều đánh dấu rõ ràng đi nào đi bất quá phải chú ý an toàn chứ thiên tình hình chiến đấu cùng các loại trọng yếu tình báo ta sẽ định kỳ để người giao cho ngươi tô hồng nhẹ gật đầu đang muốn ra khỏi thành đột nhiên nghe t h ờ i dưới lầu chuyển đến d ố i loạn tư n g mừng đồng thời một đạo thanh â m phách lối theo trên đường cái chuyển đến đều ngăn đòn chúng ta làm cái gì vô tướng thành một mực có cấm đoán động võ q u ý củ mà lại trung phi là mở cửa làm ăn chẳng lẽ lại vẹn vẹn bởi vì vì một số không có lượt thì sao có khói tin tức ẩm thì không cho ta huyết minh ra bán tình báo đó là huyết minh người đi đến bên cửa sổ túi nhìn phía dưới tô hồng l i ế c thấy gặp người mặc huyết sắc áo khoác huyết minh võ giả bọn hắn còn dám tới vô tướng thành muốn chết tô hồng một mặt kinh ngạc các chủ đi tới cùng tô hồng s o n g bay thản n h i n nói huyết minh cùng thiên thần tam tộc đạt thành chuyện hợp tác mười phần ẩn nấp có thể là chúng ta một mực không có động tĩnh cho nên bọn hắn cho rằng vô tướng cấp còn không có nắm giữ phần tình báo này tuy nhiên huyết minh trước đó cố ý thả ra tin tức là người giết thần tôn bọn người nhưng c h ú n g quy không phải trên mặt n ổ i nói lại thêm vô tướng bên trong thành c ô n đoán động võ quy tắc đây chính là bọn hắn dám đến mua bán tình báo lực lượng các chủ vô vô tô hồng bà bay huyết minh đã dám tìm thiên thần tam tộc hợp tác muốn giết ta vô tướng các thiếu các chủ chúng ta sớm muộn muốn cùng bọn hắn đối lên bất quá ta như xuất thủ cái kia ngược lại có chút nhỏ nói thành to giao cho ngươi giải quyết được đúng rồi huyết minh cầm đầu cái kia gọi vệ kinh vũ huyết minh hộ pháp cấp nhân vật tôn giả cảnh giới cực hạn chiến l ự c coi như không tệ cùng thiên hoàng so như thế nào không phải là cái gì người đều là thiên thần tộc cái này vệ kinh vũ tuy nhiên cảnh giới so thiên hoàng mạnh nhưng thật đấu cũng không phải thiên hoàng đối thủ cái kia chính là rất yếu rồi các chủ thiên hoàng muốn là dưới suối vàng có biết rõ biết mình bị tô hồng làm thành một cái phân xét yếu không kém tính toán đơn vị chỉ sợ đến khí xuống tới làm rõ ràng thực lực về sau tô hồng cũng không nói n h ằ n nữa lấy ra hắc kim mặt nạ đ e o lên hướng dưới l ầ u mà đi chương bảy trăm bốn mươi phách lối với mình z một z vô tướng các vi phong thoáng qua t ứ c thì chương bảy trăm bốn mươi phách lối với mình z một z vô tướng các vi phong thoáng qua t ứ c thì vô tướng các một tầng biển người m á n h liệt tất cả đều là đến đây mua bán tình báo các thế lực võ giả chỉ là giờ phút này tầm mắt mọi người đều đã hướng ra ngoài đầu trên đường phố nhìn lại chỉ thấy trên đường cái vô tướng các thu lão mang theo một đám các bên trong võ giả đem vệ kinh vũ bọn người bao vây lại cái này vệ kinh vũ coi là thật phép lối vô tận thú vực người nào không biết là huyết minh thả ra tin tức nói vô tướng các thiếu các chủ giết thần tôn bọn người huyết minh võ giả lại còn d á m quang minh chính đ ạ i xuất hiện ở đây hắn là thật không sợ vô tướng các chủ tự mình xuất thủ sao người đây thì suy nghĩ nhiều tuy nhiên tuyệt đại bộ phận người đều biết tin tức là huyết minh thả ra nhưng bằng vào cái này một điểm vô tướng các chủ làm sao có thể tự mình xuất thủ vậy cũng quá thấp kém cho dù muốn xuất thủ cũng là vô tướng các hộ pháp tới đi thì ra là thế đây chính là vệ kinh vũ dám đến lực lượng nghe vây xem lời nói thân mang huyết sắc áo khoác vệ kinh vũ thần sắc càng lộ vẻ phách lối không lo lắng chút nào vô tướng các chủ sẽ đích thân xuất thủ hắn huyết minh cùng thiên thần tam tộc đạt thành chuyện hợp tác ngoại trừ huyết minh minh chủ bên ngoài chỉ có bọn hắn một đám hộ pháp biết được có thể nói ẩn nấp tới cực điểm vô tướng các không có khả năng biết được bởi vậy vệ kinh vũ mới dám đến vô tướng thành dù sao chính như vừa mới quần chúng vây xem nói tới một dạng chỉ là bằng huyết minh thả ra tin tức sự tình còn xa xa không đáng vô tướng các chủ tự mình xuất thủ vô tướng bên trong thành cấm võ động võ quy tắc vẫn là vô tướng các chủ tự mình quyết định vô tướng các nếu là không tuân thủ cái kia còn như thế nào phục chúng cho dù thật muốn đối bọn hắn đ ộ n thủ cái kia nhiều lắm thì vô tướng các hộ pháp xuống tràng mà thôi làm huyết minh hộ pháp hắn cũng không sợ hãi vô tướng các hộ pháp cho dù nhiều vị hộ pháp xuất thủ hắn không địch lại cũng có thể thong dòng rời đi tổng nói mà chi lần này đến đây hắn là đạt được huyết minh mình chủ bảy mưu đặc kế một là vì bán tình báo thứ hai là muốn giết một giết vô tướng các quy phong dù sao ai bảo trước đó tại thời không thâm viên lúc vô tướng các chủ đẻ ép bọn hắn huyết mình một đầu lúc này vô tướng các không độc thủ vậy hắn thì mua bán tình báo sau quang minh chính đại rời đi cũng coi như để ép vô tướng các một đầu vô tướng các nếu là độc thủ cái kia nhiều nhất cũng chỉ là đến mấy vị hộ pháp dạng này đầu tiên là h ỏ n g các chủ tự mình quyết định quy củ hắn cũng có thể thông dòng đạo tẩu vô luận như thế nào hôm nay vô tướng các cũng phải bị hắn vệ t i n h vũ dâm lên một chân giờ phút này nhìn lấy trước người dẫn người vây quanh mà đến thu lão vệ t i n h vũ khẽ cười nói thu lão ta huyết minh sao lại làm loại kia bị h i bị h i sự tình cái kia nói là vô tướng các thiếu các chủ rét chết cổ thần tộc thần tôn đám người tin tức vệ kinh h i vũ huy ế t thả t minh h ra, đầu dựng lên ánh mắt đột nhiên biến đến hung lệ liếc nhìn b ộ t phía vệ xem võ giả nào dám trêu cho huyết minh giờ phút này hoặc là tránh né ánh mắt hoặc là dứt khoát nghiêng đầu đi ha ha ha đối với ta huyết minh có ý kiến đều có thể nói thẳng n h à các vị đã trầm mặc cái kia chính là không ý kiến rồi vệ kinh vũ hung lệ ánh mắt thu liễm vô tay c ư ờ i khẽ thu lão mặt không biểu tình nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút làm sao trong các còn không có động tĩnh làm vô tướng các nguyên lão cấp nhân vật hạ tự nhiên sẽ hiểu huyết minh cùng thiên thần tam tộc trong bóng tối liên thủ tin tức lúc này này huyết minh vệ kinh vũ dám được đả lẫn tới h i ệ n nhiên là cảm thấy vô tướng các không biết mới dám cản rỡ như vậy nhưng theo các chủ cái kia tình k huyết minh cũng dám cùng thiên thần tăng tộc hợp tác muốn giết chính mình thiếu các chủ dù là không tự mình độc thủ cũng cần phải đã sớm hô hộ pháp đi ra đem giết mới đúng xem ra thu lão cầm không được chủ ý à vậy thì tránh đứng ra đừng tại đây cản đường dù sao ta huyết minh đến mua bán tình báo làm sao cũng coi là vô tướng các khách quý nhà ha ha vệ kinh vũ mang theo một đám huyết minh nhân mã b ệ vệ lách qua thu lão một b à n g người trực tiếp hướng vô tướng trong các đi đến đúng lúc này trong các truyền ra một tiếng kinh hô ha kim ặ t nạ đây là vô tướng các thiếu các chủ cái này vừa nói sở hữu người lông mày n í lại vệ ộ tinh vũ, vũ lông mày nhữ lại có chút ngoại ý muốn tới vậy mà không phải vô tướng các mấy vị hộ pháp thiếu các chủ có gì cao kiến vệ tinh vũ ngoài cười nhưng trong không c ờ i mãi nhìn xem tô hồng ánh mắt như là nhìn một kẻ hấp hối sắc chết hắn cước bộ không có chút nào dừng lại huyết ý hiểu phiếu liền muốn theo tô hồng bên cạnh thân đi qua hắn trong lòng đã làm tốt mười phần chuẩn bị vị này thiếu các chủ nếu là gan dám độc thủ hh ắ c ắ c tại vô tướng bên trong thành hắn là không có can đảm chủ động độc thủ càng không có can đảm hạ sát thủ nhưng để vị này mới đại tông sư thiếu các chủ ném chút mặt mũi đó còn là rất sự tình đơn giản nhìn lấy vệ kinh vũ cùng thiếu các chủ càng ngày càng gần vây xem võ giả không tự chủ được nín thở một đám vô tướng các hộ vệ càng đem binh khí trong tay chết nắm chặt ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vệ kinh vũ phàm là người này dám có bất cứ uy hiếp gì thiếu các chủ cử động bọn hắn liền sẽ không để ý quy củ cho ra lôi đỉnh mục kích mọi người tại đây bên trong chỉ có thu lão có chút nhìn có chút hạ hê lẩm bẩm nói được vị này đích thần đến hắn nghiêng đầu nhìn hướng bên cạnh hộ vệ thấp giọng nói đi chuẩn bị chút nước thủng một hồi cọ rửa máu tươi miễn cho để huyết ấu huế đường đi đúng lúc này vệ kinh vũ cùng tô hồng gặp thoáng qua nháy mắt tô hồng mở miệng huyết minh thật to gan cùng thiên thần tam tộc trong bóng tối hợp tác muốn giết ta lại còn dám đến vô tướng thành làm cản hắn ngữ khí bình thản có thể lời nói này nghe tại trong thai mọi người lại lại như là một cái sấm sét nổ vang cái gì huyết minh cùng thiên thần tam tộc liên thủ muốn giết vô tướng các thiếu các chủ vệ y này, này xem mở mắt võ vũ v giả hai Loại cái đều là mở to hai mắt nhịn. Loại tình nhịn. Này, này kinh vũ dám đến vô tướng thành vô thì cước ũ n còn lớn n g thôi thái đi, lại lối độ thế, vết t chẳng minh minh chủ cũng lẽ lại i bộ dừng lại sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến vô tướng các vậy mà biết sau một khắc vệ kinh vũ không chút do dự nhấc vung tay lên linh lực đem sau lưng mấy vị vết minh võ giả bao phủ hóa thành một vệ lưu quang hướng hướng c ử a thành cực tốc g à o thét mà đi đồ chó hoang minh chủ hại thảm lão tử vệ kinh vũ mồ hôi lạnh đều muốn xuất hiện vô tướng các nếu là không biết việc này cái kia xuất thủ nhiều nhất là hộ pháp có thể nếu như biết vậy liền mang ý nghĩa huyết minh cùng vô tướng các đ ạ i triệt để không để ý mặt mũi vô tướng các chủ tự mình động thủ cái kia cũng không phải là không có khả năng sự tình cái này đột ngột một màn để tại chỗ sở hữu người ngây người một cái trước mắt còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng chỉ thấy vô tướng các thiếu các chủ đã hóa thành một vệ tốc độ nhanh đến cực hạn lưu vang trước mắt liền đổi kịp vệ kinh vũ bọn người nghe thấy sau hai chuyển đến gấp rút tiếng xe gió vệ kinh vũ liền đầu cũng không dám bể liều mạng hướng hướng cửa thành chạy tốc độ quá chậm ta giút các ngươi một thanh một tiếng bình thản thanh â m từ phía sau chuyển đến Ừm. vệ kinh vũ ánh mắt bên trong lóe qua một vệ mờ mịt nghe thanh â m này truy tại sau lưng lại là cái kia vô tướng các thiếu các chủ người này không phải đại tông s ư à, làm sao hắn vô ý thức bay đầu nhìn một cái chỉ thấy cái kia đeo hắt kim mặt nạ thân ảnh hai tay như bằng đ i ể u dương cánh giống như mở ra sau đó đ ô n g nhiên hướng hắn bên này cách không đẩy khủng bố cùng cực lực đạo cùng phong linh lực giao d u n g một cơn gió lớn gào thét mà ra đem vệ kinh vũ bọn người trong nháy mắt bao phủ sức gió mạnh trực tiếp đem vệ tinh vũ bọn người đẩy cách mặt đất giống như mấy viên như lưu tinh lướt ra ngoài ngoài thành ngoa tào không phải nói cái này vô tướng cắt là đại tông sư hả cái này linh lực mạnh ngươi quản cái này gọi đại tông sư vừa đuổi theo muốn xem cuộc vui võ giả nhóm tại chỗ ngây người lúc này chỉ thấy vị t i a thiếu các chủ trầm rãi xoay người lại hắc kim mặt nạ tại thái dương chiếu d ọ i xuống chiếu sáng giả dỡ sau một khắc hắn thân ảnh giống như cắt chảy giống như dung nhập hư không từ hôm nay vô tướng thành cấm đoán huyết minh võ giả đi bảo cũng sẽ không lại hướng huyết minh trào hàng bất luận cái gì tình báo huyết minh võ giả nếu có k h ô n g phục vệ kinh vũ mấy người xuống tràng cũng là kết quả của bọn hắn một chữ cuối cùng rơi xuống nháy mắt tô hồng thân ảnh như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ ngay sau đó ngoài cửa thành thì chuyển đến từng tiếng nổ vang dung trời đây là không gian áo nghĩa vây xem võ giả bên trong không thiếu có kẻ thấy nhiều biết rộng trông thấy tình cảnh này tại chỗ kinh hô xuất khẩu a sở hữu người mặt lộ vẻ kinh ngạc lại cũng không kịp c h ấ n kinh vội vàng hướng ngoài thành phong đi để tránh sai qua đại chiến dám đến vô tận thú vực lẫn vào cái tia thực lực đều yếu không đi nơi nào thấp nhất cũng thấp mất quá lục giai giờ phút này toàn lực b ú ô đ ầ u vẹn vẹn mấy giây liền bọt tới ngoài thành thế mà đập vào mi mắt lại không phải bọn hắn trong dự đoán thiếu các chủ đại chiến vệ kinh vũ hình ảnh t i ê n tính đại địa thỉnh thoảng có luồng gió mát thổi qua vài cây còn sót lại mấy cái cái lá cây cây cối ngoài thành vô cùng an tĩnh không thấy cái gì gì phân tranh cái gì tình huống v ừ a tiếng vang rõ ràng là từ bên này chuyển đến một đám võ giả mở mịt ngắm nhìn m ộ n phía đột nhiên có giọt giọt dịch thể nhỏ xuống tại bọn hắn đầu vai trời mưa một thanh niên nghi ngờ ngẩm đầu nhìn lên trời ngay sau đó dường như nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng mặt lộ v ẻ v ẻ không thể tin được duy trì ngựa đầu tư thế há to miệng thế nào có đồng bạn không hiểu hỏi thăm cái này cái này cái này thanh niên lời nói đều nói không lưu loát chỉ không ngừng mà dùng ngón tay hướng thành tưởng chỉ đi những người khác thấy thế theo ngón tay của hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy vệ kinh vũ ở bên trong tất cả huyết minh võ giả ở ngực đều bị một cái trường m â u xuyên thủng đinh chết tại trên tường thành mỗi người trên mặt đều bảo trì lấy vẻ kinh hãi ảm đạm đồng tự trường tròn xoe chết không nhắm mắt giờ này khác này toàn trường vô thanh chỉ có từng sợi theo lồng ngực vết thương chảy ra huyết dịch theo huyết sắc áo khoác chảy sôi mà xuống sau đó dọn rơi trên mặt đất yếu ớt âm thanh v ă n g lên chương 741, chư thiên trận đ ổ bản nguyên tinh huyết bị phát hiện điểm đáng ngờ chương 741, chư thiên trận đ ổ bản nguyên tinh huyết bị phát hiện điểm đáng ngờ cổ thần tộc tổ tinh hải dương màu đỏ ngòm c u ồ n cuộn sóng máu không ngừng đập tại duy nhất đại lục gạch đá phía trên giờ phút này trong chính điện đứng đầy từng đạo từng đạo u y áp mạnh mẽ thân ảnh mỗi người trong tay đều cầm nắm lấy mấy chục tấm chữ vật thần p h phát ra nồng đậm mùi máu tươi huyết khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất tại chính điện trên không tung bay tại bên ngoài chính điện đến không hết thân ảnh đứng lặng mỗi người đều tản ra tôn giả cảnh khí tức giờ phút này những thứ này cổ thần trưởng thượng người thở mạnh cũng không dám hai mặt nhìn nhau hạ giọng xì xào bàn tán tất cả vận chuyển máu tươi tiểu đội đều trở về chỉ có thần tứ đại nhân tiểu đội chậm chạp chưa về xảy ra vấn đề đã có người tiến đến tỉnh lại đang bế quan thần vương đại nhân lúc này một loạt tiếng bước chân theo chính điện phía sau chuyển đến sở hữu người lập tức ngậm miệng lại hướng chính điện phía sau nhìn lại rất nhanh sắc mặt hơi có vẻ âm trầm thần diễn nhanh chân đi đến ngồi tại chính điện thượng vị tại phía sau hắn một tên cổ thần tộc võ giả trong tay bưng lấy mười khối phá toái ngọc phủ trông thấy ngọc phủ này máy mắt vô luận là trong chính điện phong vương vẫn là ngoài điện các tôn giả đều là giật mình đây là thần tứ mười người mệnh phủ đi vậy mà đều nát bọn hắn thật đã chết rồi cổ trong thần tộc chỉ có đi qua huyết đỉnh cải tạo lấy toàn thân tinh huyết làm làm bản nguyên võ giả mới có thể sử dụng một dọn tinh huyết chế tạo mệnh phủ vỡ vụt mang ý nghĩa người đã chết hẳn cái kia trong tiểu đội chín vị tôn giả chết không nói làm sao liền phong vương cảnh thần tứ cũng đã chết chúng ta đi qua huyết đỉnh cải tạo cho dù gặp gỡ cương đ ị c h đánh không lại cũng có thể dựa vào máu tươi bản nguyên phong rong tối lui thần tứ bọn hắn đến tột cùng đụng phải dạng gì cương giả mới có thể ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát thần tứ tiểu đội phụ trách quan trọng trận nhãn tại vô tận thú vực vô tận thú vực trong bóng tối còn ẩn giấu đi kinh khủng như vậy cương giả ừ thiên điệu tri biến chưa tới chư thiên trước mắt có thể xuất hiện võ giả tối cường cũng chỉ có phong vương cực h ạ việc này nhất định phải tra rõ dám can đảm giết ta cổ thần tộc phong vương giết kỳ nhân diệt kỳ tộc thần tứ chờ người đã chết vẫn là tiểu sự tình bọn hắn có thể là phụ trách vận chuyển màu tươi việc này nếu là bị người biết được mới có thể hỏng đại sự chỗ kia trận pháp phải chăng có bị phá hư chư thiên đại trận trận nhãn bị hủy diệt sao nghe những âm thanh này thần diễn m ặ t không thay đổi nâng lên một ngón tay đ ố t ngón tay gõ nhẹ một cái mặt bàn sau một khắc toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh toàn bộ nhìn hướng thần diễn sự t ì n h đã phát sinh suy nghĩ nhiều vô ích vô luận trong bóng tối cất giấu như thế nào cứng giả đem bắt tới là được thần diễn ngữ điệu bình ổn không thấy mảy may kinh hoàng nói lúc này trước xem xét chư thiên trận đồ nhìn xem chỗ kia trận nhãn tình huống cụ thể lại định đoạt sau vừa dứt lời hắn hơi hơi đưa tay sau một khắc chỉ thấy chính điện phía sau to lớn b á c h tượng đông nhiên sáng lên một đạo địa đồ hiện hiện c h i ế m cứ cả khối tường lớn cái này chính là t r ư thiên địa đồ vô luận là t r ư thiên chiến trường vẫn là vô tận thú v ự c thậm chí thì liền linh vực yêu v ự c hết thể địa mạch sông núi đều bị ghi lại rõ ràng ngay sau đó đến không hết màu trắng quan điểm bắt đầu ở t r ư thiên địa đồ phía trên sáng lên cái này mỗi một chỗ quan điểm thì đại biểu cho một chỗ trận nhãn vị trí rất nhanh màu trắng quan g điểm triệt để sáng lên lít nha lít nhít cơ hồ bao phủ cả tấm bản đồ ngay sau đó một số màu trắng quan g điểm chuyển biến thành điểm sáng màu đỏ số lượng chỉ có màu trắng quan g điểm một cái này mỗi một viên điểm sáng màu đỏ thì đại biểu cho một chỗ quan trọng trận nhãn đồng thời mỗi cái điểm sáng màu đỏ t r u n g quanh đều bộ hạ lấy rất nhiều màu trắng quan g điểm đây là một tòa lại một tòa vương cấp trận pháp đây cũng là cổ trong thần tộc chư thiên trận đồ g i lại tất cả trận pháp trận nhãn vị trí giờ phút này theo thần diễn đưa tay một nắm địa đô cái nào đó điểm sáng màu đỏ cấp tốc phóng đại cùng lúc đó một số tin tức sáng lên chỗ này quan trọng trận nhãn gần nhất chỉ vừa bị mở ra một lần hẳn là thần tứ bọn người đi vào lấy huyết chỗ mở ra trừ cái đó ra tất cả vương cấp trận pháp cũng không có phá hư qua dấu vết thần diễn mặt không nổi sắc nhưng trong lòng thì hơi hơi nhẹ nhàng thở ra cái này mang ý nghĩa giết tử thần ban cho đám người cường giả bí ẩn khẳng định không có phát hiện này trận mắt vị trí bằng không mà nói có thể giết tử thần ban cho những thứ này vương cấp trận pháp không thể có thể đỡ nổi hắn xem ra thần tứ tiểu đội là tại trở về trên đường bị người giết chết cứ như vậy tổn thất liền không lớn chỉ cần trận nhãn chỗ không có bại lộ hết thẻ dễ nói chỉ bất quá cường giả thần bí này thái độ cũng không rõ ràng nếu là trong lúc vô tình bị thần tứ treo t r ọ c mới giận mà giết chết cái kia hết thẻ dễ nói nếu là có tâm cái này mang ý nghĩa chư thiên chiến trường vẫn tồn tại bọn hắn không biết cường giả hoặc thế lực để mắt tới bọn hắn cổ thần tộc mà lại thần tứ trước khi chết khẳng định l i ề u mạng qua cái này mang ý nghĩa cổ thần tộc tà huyết đã bị phát hiện thần diễn suy tư một lát giữ mắt nhìn hướng một đám phong vương trầm giọng nói từ hôm nay mở ra tiến về tùy ý một chỗ chư thiên đại trận Vô l ra, ra đồng b thời vẫn vận m phái đ gia đại lượng nhân thủ mật thiết chú ý vô tận thú vực tất cả quan trọng trận nhãn khu vực nếu có hành tung quỷ dị người trực tiếp báo cáo điều tra tiểu đội các ngươi mười người tự mình xuất thủ bắt hành tung quỷ dị người nghiêm hình chắc tấn ép hỏi mục đích thân diễn đều đâu vào đấy hạ lệnh sau khi nói xong một đám phong vương cùng tôn giả cùng nhau xưng phải lập tức bắt đầu hành động bây giờ ta đã khôi phục đến ngũ d a i đi gần đến chiến báo trình lên còn có cái này nhân tộc tô hồng hạ lạc nắm giữ hay chưa bẩm báo t h ầ n vương cái này nhân tộc tô hồng từ khi ma thiên thành nhất chiến về sau mai danh nhận tích dường như bốc hơi khỏi nhân gian t h ầ n diễn thản như nói tiếp tục tìm ta nghe nói vô tận thú vực có một chỗ tên là vô tướng các tình báo thế lực phái người che giấu tung tích trong bóng tôi tiến đến mua bán tình báo để cái này bản thổ thế lực giúp chúng ta tìm đúng lúc này chiến báo đưa tới thần diễn cầm lấy xem xét rất nhanh n í u mày lại ngự a khí bất mãn nói phụ trách linh yêu hai tộc người là người nào cho ta kêu đến rất nhanh một đạo thân ảnh đi tới thần vương đại nhân thuộc hạ thần lam phụ trách linh yêu hai tộc một chuyện thần diễn thản n h ư n ó i chư thiên đại chiến mở ra một tháng có thửa vì sao cái này hai tộc còn có thể không đếm xửa đến thần lam chặn lại nói thần vương đại nhân n ă m đó linh yêu hai tộc theo các tộc tổ tinh phía trên chạy ra bọn hắn còn chưa hội tụ ở l i n h vực yêu v ự c thời điểm chúng ta thì đã bí mật bắt được đ ế m tôn du đặng chư thiên hai tộc phong vương cũng cương ép gieo xuống huyết c h â m k h ô n g chế đến tiếp sau theo l i n h vực yêu vực thành lập liền phái bọn hắn nằm vùng trong đó chờ đợi mệnh lệnh chư thiên đại chiến mở ra lúc ta đã ra lệnh để bọn hắn trong bóng tối đánh giết hai tộc nhân vật trọng yếu cũng đem đoan uổng nồi đen đội lên nhân tộc t r ê n thân có huyết c h â m uy hiếp những thứ này nằm vùng một khi vi phạm liền sẽ bạo thể mà chết tự nhiên không dám không nghe theo xảy ra chuyện về sau điều tra mở ra nhưng có nằm vùng trong bóng tối trợ g ú t trong lúc vô hình ảnh hưởng linh yếu hai tộc điều tra nguyên bản đều mu có ai nghĩ được cái kia thật long tộc long vương ngao kiền đột nhiên mang theo huyền tôn ngao huyền tham bạn mà tới tại hai người can thiệp dưới việc này bị phát hiện một chút điểm đáng ngờ nhắc lên ngao kiền ngao huyền lúc thần lam rõ ràng cắn rằng kiên trì tiếp tục nói giờ phút này linh yêu hai tộc đã biết việc này là có người trong bóng tối quay phá muốn phải giá hỏa nhân tộc ngay tại hai tộc nội bộ mở ra thanh tra tìm kiếm sau l ư n g chủ mưu nghe đến nơi này kiến thần diễn m i đầu cao lại thần lam chặn lại nói thần vương đại nhân tuy nhiên lần này kế hoạch thất bại nhưng không sao huyết trâm vô cùng ẩn n g ố không người có thể phát hiện linh y ê u hai tộc lần này điều tra cuối cùng cũng chỉ sẽ không giải quyết được gì tuy nhiên việc này sẽ để cho hai tộc lòng sinh cảnh giác sau đó khó có thể đem đoan ổn nổi đen đội lên nhân tộc trên đầu nhưng đợi danh tiếng đi qua ta sẽ để nằm v ù n g tiếp tục sinh sự chí ít đem hai tộc kéo vào chư thiên đại chiến bên trong khẳng định không có vấn đề nói xong kiến thần diễn lạnh lùng nhìn lấy chính mình một câu không phát thần lam kiên chỉ đứng tại cái kia khó khăn nuốt n g ụ m nước bọn đúng lúc này chỉ thấy thần diễn lòng bàn tay huyết quang nhất hiểm một dọn như tâm tạng giống như tinh huyết hiện hiện dọn này tinh huyết tản ra bản nguyên giống như khí t ứ c màu đen tả khí vào phủ mà ra cùng lúc đó hắn toàn thân máu tươi không bị khống chế bị bốc hơi từng sợi tả khí bốc hơi mà lên trước mắt vẹn vẹn khôi phục đến ngũ giai thần diễn mắt lạnh nhìn tình cảnh này sau một lát mới chậm rãi lỏng ngón tay ra Do kêu bản nguyên tinh huyết so với trước đó ảm đạm một chút tiếng kêu thảm thiết im bặt m à rừng thần lam khó khăn từ dưới đất bỏ dậy toàn thân khí tức lập tức bể m ạ i không ít tức ngươi một thành bản nguyên gian đe ta có thể cho phép ngươi thất bại lần này nhưng nếu như lần sau lại thất bại ngươi liền tự tán bản nguyên cùng huyết hải hòa làm một thể t h ầ n diễn nhìn cũng không nhìn thần lam đứng dậy rời đi thân ảnh rất nhanh chui vào hát cám bên trong hiện tại đi huyết hải thu nạp tinh huyết khôi phục bản nguyên lại đúng tạ thần vương tha mạng thần lam đầu trùng điệp dập đầu trên đất ánh mắt bên trong không thấy mảy may o á n hận mấy phút sau hắn mới chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài điện nhìn lấy vô tận huyết hải nghiến răng nghiến lợi nói đáng chết ngao kiền ngao huyền xấu ta đ ạ i kế còn hại ta bản nguyên bị tước hắn ánh mắt bên trong hiện hiện sát cơ mãnh liệt cùng o á n hận một lát sau thần lam mới trở về trong điện đem tất cả phát ra dạy đặc mùi máu tươi chữ vật thần phù lấy ra đến đến đại lục cuối bên bờ hắn bơi tay tất cả chữ vật thần phù bay ở không trùng sau đó vô cùng máu tươi như là thác nước từ đó đổ ra tràn vào phía dưới biển máu vô tận bên trong. chương làm xong, thần b a y h u y ế t hải b ê n trong mươi á u t bước lên, t h ư ớ n hắn g vào t ớ i bắt t đầu huyết nạp tinh h u khôi phục bị ọ thành đi bản nguyên. u y ế t t h từng người mang ý xấu riêng hợp tác ám sát kế hoạch chương 742, h u y ế t thành từng người mang ý xấu riêng hợp tác ám sát kế hoạch vô tận thú vực huyết minh chủ thành trì huyết thành nơi đây chính là là đúng nghĩa không cách nào chi thành toàn bộ vô tận thú vực không cách nào chi đổ đều là hội tụ ở này huyết thành mặc dù xưng là thành vốn phía lại không cái gì thành tưởng chỉ có đến không hết phòng ốc phân thành mấy cái nội thành tất cả phòng ốc đều do võ giả bằng thực lực tranh đoạt tuần hoàn theo mạnh được yếu thua quy tắc thực lực nhỏ yếu chỉ có thể ở tại phía ngoài nhất nếu là t r e o chọc đến cửng giả bị tùy ý đánh giết đó cũng là tự tìm cả tòa huyết thành như là một tòa kim tự tháp đồng dạng trật tự x â g nghiêm càng đi trung tâm chủ thành chỉ khu vực ở lại võ giả thực lực liền càng mạnh mà tại chủ thành khu thì là huyết minh võ giả địa bàn giờ phút này trong thành trong một tòa cung điện huyết minh minh chủ đang cùng một vị thiên thần tộc phong vương cảnh nâng ly c à n chén thiên húc ta huyết minh cùng trời thần tam tộc hợp tác được một khoảng thời gian rồi ngươi đã làm phụ trách người ta hỏi ngươi vì sao ta huyết minh đã đúng hẹn ngăn cản phúc thiên điện mà các ngươi lại một chút cũng không có muốn đối vô tướng cấp thiếu các chủ hạ thủ ý tứ vừa còn tại xưng minh gọi đệ huyết minh minh chủ đột nhiên đem chén rượu t r ù n g điệp vô lên bàn ngự khí bất mãn hết sức trong chốc lát bầu không khí một chút bị đẻ nén xuống tới thiên húc không nhanh không chầm nói dựa theo đức định h u ế minh ngoại trừ muốn ngăn cản phúc thiên điện còn muốn đem nhân tộc tô hồng giết chết ta ngươi hỏi ta vừa ta lần này đến đây đồng dạng muốn hỏi ngươi vì sao huyết minh cầm ta tam tộc liên minh tài nguyên lại một điểm muốn giết nhân tộc tô hồng động tĩnh đều không có thiên húc đồng dạng một bàn tay đập tại trên bàn chấn động đến thịt rượu đều ngắn ngủi bay lên không trung hai người vô thanh đối mặt không ai n h ư ờ n g ai bầu không khí trong lúc nhất thời cơ hồ ngưng kết một bên phụ trách rót rượu huyết minh võ giả ngừng thở mồ hôi lạnh lửa ra sẽ không cần đánh lên a có thể đợi ta ra ngoài lại đánh không ta cái này cánh tay nhỏ bắt chân chỗ nào gánh bắt được hai người này b ộ c phát ra dư âm a ngay tại cái này võ giả trong lòng phát lệnh cơ h ộ i đều muốn khống chế không nổi thoát đi nơi lấy lúc huyết minh minh chủ đ ỗ n g nhiên cười một tiếng dường như vừa mới dương cung bạn kiếm giống như tràn g diện chưa bao giờ phát sinh tự mình cho thiên h ú c rót chén rượu từ khi đạt thành hợp tác ta huyết minh ngoại trừ quấy nhiều p h ú c thiên điện bên ngoài liền một mực tại tìm kiếm nhân tộc tô hồng hạ lạc chỉ bất quá người này gần đoạn thời gian dị thường ăn vận không có tìm được bất luận cái gì hạ lạc ngay vậy thiên h ú c sắc mặt hòa hoan mới phân mở miệng nói ta thiên thần tam tộc tự nhiên không phải trái với điều đ ứ người trong khoảng thời gian này ta một mực tại chú ý cái k chỉ bất quá người này từ khi trở lại vô tướng các sau thì không thấy tung tích không biết lúc này còn tại trong c á t vẫn là đã bí mật ra ngoài cái này mới không có áp dụng ám sát ha ha không sao huyết minh minh chủ khẽ cười nói ta đã phái vệ kinh vũ đi một chuyến vô tướng thành lấy mua bán tình báo làm danh nghĩa dâm dâm mạnh vô tướng các đồng thời nhìn xem cái kia thiếu các chủ đến tột cùng còn ở đó hay không bên trong thành d ẫ m vô tướng các thiên hút xứ sở cử động lần này có chút không ổn đâu chúng ta đạt thành hợp tác vạn nhất lại t r e o chọc đến vô tướng các hạ tràng người h u y minh hắn cũng không quan tâm huyết minh chết sống chỉ là lúc này còn cần huyết minh quấn lấy phúc thiên điện nếu như huyết minh lại chọc tới vô tướng c á t đoạn nhất bị hai phương liên thủ giết chết đây cũng không phải là hắn muốn xem đến cục diện ha ha không sao huyết minh minh chủ khinh thường nói chúng ta hợp tác vốn là cực kỳ ấn ấp cho dù là vô tướng c á t cũng không có khả năng biết được việc này thú hồ trước đây tại thời không thâm viên lúc đ ể ép ta huyết minh một đầu lần này cũng là để vệ kinh vũ đi dẫm trở về mà thôi cái kia vô tướng các chủ tâm lý rõ ràng chắc chắn sẽ không tự mình xuống tràng tối đa cũng liền để hộ pháp xuất thủ mà thôi bằng vệ kinh vũ thực lực cho dù bị vây công cũng có thể nhẹ nhõm rời đi tính toán thời gian hắn cũng cần phải sắp trở về rồi d ừ n g một chút huyết minh minh chủ c ư ờ i t ủ n g tìm nói nếu là vệ kinh vũ mang về cái kia vô tướng các thiếu các chủ hạ lạc chuyện sau đó nhưng là giao cho ngươi mau chóng đem cái này thiếu các chủ giết chết ta huyết minh cũng sẽ mau chóng đem cái này nhân tộc tô hồng giết chết thiên hút cái này là nghe hiểu n à y huyết minh là không thấy thỏ không thả c h i mưng bọn hắn không trước tiên đem cái này thiếu các chủ giết chết huyết minh cho dù phát hiện nhân tộc tô hồng hạ lạc chỉ sợ cũng không sẽ độc thủ ừ nay huyết minh cũng liền một tôn phong vương m à t h ô i ỷ vào chư thiên đại chiến mở ra đục nước béo có giành lợi ích lại còn phách lối như vậy thiên húc trong lòng cười lạnh huyết minh chờ bọn hắn trước hết giết thiếu các chủ hắn sao lại không phải đang đợi huyết minh động thủ t r ư ớ c giết tô hồng dù sao lấy huyết minh cái kia bừa bộn danh tiếng một khi bọn hắn động thủ t r ư ớ c giết chết thiếu các chủ quay đầu huyết minh sát xuất lớn liền sẽ lập tức rút quân bỏ mặc phúc thiên điện tiếp tục tìm tam tộc liên minh p h i ề n phước thậm chí nói không chừng sẽ đem bọn hắn giết chết thiếu các chủ sự tỉnh trực tiếp cáo chi cho vô tướng các chờ cái này hai thế lực lớn đều tìm tam tộc liên minh phiền huyết minh đến lúc đó lại sẽ nhảy ra lại cùng bọn hắn nói chuyện hợp tác muốn tài nguyên mỗi ngày h ú c không có trước tiên mở miệng huyết minh minh chủ ánh mắt lóe lên một cái chợt vừa cười nói ám sát sự tình không đội trở về kinh vũ trở lại hắn nói lần này tìm ngươi đến đây còn có một chuyện rất trọng yếu cần ngươi giúp đỡ chút chuyện gì huyết minh minh chủ đuốt đuốt chén rượu thản nhiên nói cái này phúc thiên điện ngày hôm trước giết ta một tôn hộ pháp ta chuẩn bị đem hắn thiếu điện chủ lòng võ giết chết huyết minh bản cũng là bởi vì hợp tác duyên cớ mới có thể chống cự phúc thiên điện muốn đến các ngươi sẽ không cự việt giúp đỡ à thiên húc không có trước tiên trả lời chắc chắn mà chính là suy tư để huyết minh chống cự phúc thiên điện vốn là chỉ là kế tạm thời một khi tam tộc liên minh theo chính diện chiến trường giành tay trước tiên thì sẽ nghĩ biện pháp đem phúc thiên điện cho diệt đi cuối cùng vẫn muốn chống lại mà lại này huyết minh rất không thành thật nói không chừng cái gì thời điểm thì thay đổi trước giải quyết hết cái này lòng v õ cũng không phải không được muốn đến nơi này thiên húc thông khỏi nói ngươi muốn cần bao nhiêu người tay năm vị cựu giai cao đoạn tôn giả ngay vậy thiên húc nhữu mày lại ta nhớ được cái này lòng vo chẳng phải bắt giải cao đoạn cho dù hắn tại đại tông sư bảng xếp hạm trước ba cũng không cần nhiều người như vậy a trước mấy ngày đạt được tình báo long võ tại một trận cùng ta huyết minh giao phong trong chiến đấu đột phá tuân giả vừa vừa đột phá liền giết ta huyết minh ba tôn cựu giai trung đoạn tuân giả giống như vậy yêu nghiệt người đủ nhiều mới có thể không có sơ hở nào người bên này ra năm người ta huyết minh cũng ra năm người nâng lên long võ huyết minh minh chủ ánh mắt bên trong thì nổi lên một v ệ y hàn ý cố hàn ý này cũng không phải là nhằm vào long võ mà chính là nhằm vào cái kia đáng chết vô tướng các thiếu các chủ tuy nhiên không phải tận mắt nhìn thấy nhưng hắn trong lòng minh mạch ô n dương sát xuất lớn cũng là bị cái này thiếu các chủ giết chết dứt bỏ ôn dương chủ động khiêu khích không nói nếu như lúc này ôn dương còn sống hẳn là cũng đã đột phá tuốt giả long võ vốn là hoàn toàn có thể giao cho hắn đối phó cứ như vậy huyết minh sao lại tổn thất ba vị tuốt giả đáng tiếc không có nếu như trừ cái đó ra huyết minh minh chủ muốn sát long võ cùng thiếu các chủ còn có một t ầ n g suy tính trước kia vô tận thú vực bốn đại thế lực đều có một cái chuyển nhân lẫn nhau thế lực n ă n g nhau nhưng bây giờ ôn dương đã chết hắn huyết minh ngày sau tất nhiên không người kế tục một khi long võ thanh tố vô tướng các thiếu các chủ ba người này trưởng thành đột phá phong t ư n cảnh vậy hắn huyết minh sớm muộn không còn tồ tại vô đạo xem cho tới nay đều không đếm xỉa đến theo không tham dự thế lực tranh phòng mà lại xem bên trong chỉ có quan chủ hỏa thanh làm hai người thanh tố có lẽ có thể không cần giết nhưng cái này phúc thiên điện lòng vô cùng vô tướng các thiếu các chủ nhất định phải giết chết mới được mà lại việc này dù là ngày sau bị lộ ra ra ngoài huyết minh minh chủ cũng không sợ trả thù dù sao ôn dương đã chết tùy tiện cái này tam đại thế lực làm sao ám sát đều được hoặc là đại gia đều một lần nữa lại lập một cái người kế nhiệm bởi như vậy người nào cũng sẽ không chủ động đi ám sát đối phe thế lực yêu nghiệt lại sẽ hình thành vi diệu thăng bằng vừa vừa đột phá liền giết ba tôn cựu giai trung đoạn tôn giả nguyên bản không quá coi ra gì thiên húc nhữ mày lại lập tức coi trọng người muốn năm vị tôn giả nửa ngày sau liền sẽ tới đây tạo điều kiện cho ngươi điều khiển cái này long v õ cần phải trong thời gian ngắn nhất giết chết bọn người vừa đến ta liền sẽ để bọn hắn lập tức xuất phát huyết minh minh chủ hài lòng nhẹ gật đầu đúng lúc này bên ngoài truyền đến một điểm đậu tĩnh thanh â m viên náo bên trong vệ kinh vũ ba chữ bị không ngừng nhắc đến cùng rất tốt xem ra cái này vệ kinh vũ trở về ngươi lập tức đi qua để vệ kinh vũ lập tức tới gặp ta huyết minh, minh chủ chỉ rót rượu võ giả cái sau như được đại xá giống như rời đi rất nhanh một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến ta không phải cho ngươi đi đem vệ kinh vũ gọi tới sao cảm nhận được này cũng t i ể u võ giả khí tức đi mà quay lại lại không cảm giác được vệ kinh vũ khí tức huyết minh minh chủ một bên giận dữ mắng ngỏ một bên nhíu mày nhìn lại chỉ thấy n à y cũng t i ể u võ giả dưng bước tại ngoài cửa sắc mặt trắng bệnh một mảnh một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng trông thấy tình cảnh này huyết minh minh chủ trong lòng nhất thời lộn b ộ một tiếng xảy ra chuyện gì còn không mau nói mình minh chủ đi vô tướng thành vệ hộ pháp một lần người toàn bộ chết rồi giang giáp huyết minh minh chủ chén rượu trong tay bị tan thành phân vụ thiên húc cũng c a n mày đem chén rượu để xuống mấy giây sau huyết minh minh chủ sắc mặt đen nhanh nói là cái kia vô tướng các chủ tên kia tự mình xuất thủ hắn đây là muốn cùng ta huyết minh khai chiến không thành minh chủ không phải vô tướng các chủ đ ộ n g tay là cái kia thiếu các chủ đem vệ kinh vũ một đoàn người toàn bộ giết thiên húc huyết minh minh chủ chương bảy trăm bốn mươi ba hợp tác tin tức bại lộ một bức huyết minh minh chủ cùng thiên húc vệ kinh vũ một đoàn người đều bị giết huyết minh minh chủ nhau mắt lại cái này vô tướng các thiếu các chủ trước đây không phải đại tông sư ạ hắn cũng đã đột phá tôn giả rồi đúng thiên húc mi đầu cao lại cái này vô tận thú vực đại tông sư bảng xếp hạng trước ba yêu nghiệt quả thực không có một cái đèn đã cạn dầu đầu tiên là long võ tại trong chiến đấu đột phá nhất chiến giết chết ba tôn kiểu giai trung đoạn tôn giả sau là cái này vô tướng các thiếu các chủ vậy mà trực tiếp đem kiểu giai cực h ạ n vệ kinh vũ một đoàn người giết chết cái này chiến tích so long võ còn, còn mạnh hơn nhiều chỉ so với cái này nhân tộc tô hồng kém một số đáng chết vô tướng c á c đây là muốn triệt để cùng ta huyết minh trở mặt huyết minh minh chủ sắc mặt đ e n nhánh càng nghĩ càng giận vỗ bàn một cái cả cái bản tính cả thịt rượu trong nháy m ắ t hóa thành một mịn ô n dương đã chết bây giờ nghe lấy những thứ này thế lực khác yêu n g h i ệ t một cái so một cái m á n h liệt hắn trong lòng thì có hừng hực giận lửa cháy lên sớm biết như thế hắn lúc trước dù là cùng vô tướng các chủ vạch mặt cũng cần phải trực tiếp đem cái k i a thiên thập cựu giết chết mà không phải để hắn trưởng thành đến bây giờ cái này cấp độ đến tội cùng là chuyện gì xảy ra ngươi đem chân tướng nói cho ta rõ như có bất kỳ bỏ sót huyết minh minh chủ trong mắt bắn ra một vệ sát cơ máy liệt trước người hồi báo võ giả lệnh cả người một mạch đem vừa từ bên ngoài biết được tin tức toàn bộ nói ra sức một mình giết vệ kinh vũ thậm chí sở hữu người liền quá trình chiến đấu đều không nhìn thấy ngắn ngủi mấy g i â y vệ kinh vũ bọn người liền bị đinh chết tại trên tường thành ngươi nói cái gì không gian áo nghĩa nghe được nửa câu đầu lúc huyết minh minh chủ mặt lộ vẻ một vệ rõ ràng hoảng hốt hắn coi là cái này thiếu các chủ cho dù giết vệ kinh vũ cũng cần phải là thảm thắng mới đúng kết quả lại làm hiệu sát có thể khi nghe thấy không gian áo nghĩa thời điểm sắc mặt hắn lúc này l ạ biến mặt mũi tràn đầy không thể、tin. vừa đột phá tôn giả không lâu vậy mà liền lĩnh n ộ không gian áo nghĩa cái này là bực nào như yêu n g h i ệ thiên t phú đáng chết đáng chết nhìn trung chư thiên vạn tộc cờ ư n giả g người nào thấy không thèm không gian áo nghĩa uy năng hoặc nhiều hoặc ít đều có nếm thử lĩnh n ộ qua nguyên nhân chính là thử qua ăn rồi xẹp huyết minh minh chủ trong lòng mới vô cùng rõ ràng cuối cùng ý vị như thế nào khoảng cách thời không thâm viên kết thúc bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng cái này mang ý nghĩa cái này vô tướng các thiếu các chủ là tại cựu giai sơ đoạn nắm giữ không g a áo nghĩa t i ê nguyên h g bản hắn cảm thấy cái này nhân tộc tô hồng đã đầy đủ để người đau đầu nhưng hiện tại xem ra coi như có thể tiếp nhận dù sao cái kia tô hồng tuy nhiên cũng yêu nghiệp vô cùng thậm chí vừa đột phá liền giết chết thiên hoàng chiến tích muốn so cái này vô tướng các thiếu các chủ còn mạnh hơn được nhiều nhưng ít ra cái này tô hồng trước mắt còn không có nắm giữ bất luận cái gì áo nghĩa dấu hiệu xem như b ạ n hạnh trong bất hạnh thậm chí nếu là lâu dài đến xem đừng nhìn tô hồng giờ phút này chiến tích mạnh hơn nhưng chúng quy không có nắm giữ áo nghĩa tương lai đột phá p h o n g v ư ơ n g cảnh nhất định là cái này vô tướng các thiếu các chủ càng nhanh mà lại đây chính là không gian áo nghĩa à một khi nắm giữ đồng giai vô địch tương lai một khi đột phá p h o n g v ư ơ n g cảnh chỉ sợ lại là một cái vô tướng các chủ đến lúc đó vô tướng các thì có lấy hai vị nắm giữ không gian áo nghĩa hai vị phòng tướng cảnh một thế lực có hai vị phong vương có lẽ tại chư thiên vạn tộc trong mắt còn không coi là gì nhưng đây chính là có thể mở ra không gian trung động có thể trong nháy mắt triệu hồi ra đến không hết cường giả hai vị phòng vương a cái tiết chiến lược giá trị nhưng là hoàn toàn khác biệt mà lại lúc này trừ thiên đại chiến cái này vô tướng các chủ cùng thiếu các chủ giá trị sẽ chỉ càng cao người nào nếu là có thể đem lôi kéo thời khắc mấu chốt phát huy ra hiệu quả thậm chí so hơn mười vị phòng vương đều mức cường tuy nhiên tam tộc liên minh một mực tại lôi kéo vô tướng các nhưng lúc này có thể đem bảng giá mở càng cao chờ đem vô tướng các b u ộ c tại trên chiến xa về sau ám sát sự tỉnh cho dù bị huyết minh tiết lộ cũng không sao muốn đến nơi này thiên hút trong lòng cười thầm hán tử vừa mới bắt đầu thì không nghĩ tới giúp huyết minh ám sát vô tướng các thiếu các chủ bất quá là ngoài miệng nói một chút mà thôi lúc này rót rượu võ giả lần nữa lộ ra muốn nói lại thôi bộ dáng huyết minh minh chủ trong lòng muốn là đã l ử a giận múc trời thấy thế lập tức giận d ữ hết còn có cái gì không có rằng sao hết thệ cho ta nói ra h á n cũng không tin không gian áo nghĩa đều đụng tới còn có thể có cái gì càng hỏng bét tin tức có thể kết quả còn thật có minh chủ còn có vị này thiên h ú c đại nhân cái kia vô tướng các thiếu các chủ động thủ t r ư ớ c đó nói một chút lời nói nói cái gì chúng ta huyết minh cùng thiên thần tam tộc trong bóng tối hợp tác muốn giết hắn về sau vô tướng các cấm đoán huyết minh võ giả tới gần huyết minh minh chủ nhất thời sửng sốt ánh mắt bên trong nổi lên một vệ tinh k hoảng tuy nhiên cái này thiếu các chủ tựa hồ không có bại lộ huyết minh muốn ám sát nhân tộc tô hồng tin tức nhưng vấn đề là hắn huyết minh thế nhưng là cùng nhân tộc đối lập thiên thần tam tộc hợp tác ta cái gì là hợp tác giúp lẫn nhau mới gọi là hợp tác thiên thần tam tộc giúp bọn hắn ám sát thiếu các chủ cái kia huyết minh sẽ hỗ trợ cái gì chẳng lẽ liền giúp thiên thần tam tộc đối phó phúc thiên điện sao thì ám sát một cái thiếu các chủ đáng ra huyết minh chủ động đối lên cùng cấp bậc phúc thiên điện sao đây chính là không ngang nhau giao dịch cái kia đây có phải hay không là mang ý nghĩa hai phương đạt thành trong hợp tác huyết minh cũng đáp ứng muốn giúp đỡ ám sát vô tướng các, thiếu các chủ cái này yêu nhiệt cái kia thiên thần tam tộc sẽ để cho huyết minh giúp đỡ ám sát vô tướng các chủ cái này yêu nhiệt g đâu cái này nhân tộc vị nào yêu nhiệt là thiên thần tam tộc cái đinh trong mắt cái gài trong thì đâu thật là khó đó nha huyết minh minh chủ mồ hôi lạnh đều muốn xuất hiện huyết minh đúng là vô tận thú vực đỉnh cấp thế lực nhưng cùng n h â n tộc làm sao so nếu là ở trước kia còn tốt vô tận thú vực cục thế phức tạp n h â n tộc cũng không nhất định sẽ làm cái gì nhưng bây giờ c h ư thiên đại chiến khai hỏa vô tận thú vực đều chiến hỏa ngất trời một khi n h â n tộc đoán được hắn huyết minh cùng thiên thần tam tộc đạt thành hợp tác muốn giết nhân tộc thế hệ tuổi trẻ thứ nhất yêu n g h i ệ t tô hồng tuy nhiên lúc này n h â n tộc cùng thiên thần tam tộc đánh cuối bụi nhưng c h u n g quy có nhảy xuất thủ thời điểm đi chỉ là suy nghĩ một chút hậu quả huyết minh, minh chụt h ì một trận t cả ra đầu sau một khắc hắn đông nhiên dương mắt nhìn hướng thiên húc nghiến răng nghiến lợi nói tin tức là các ngươi để lộ nhìn như nghi vấn ngữ khí lại vô cùng chắc chắn cái này hợp tác tin tức vừa đi để l ọ n tại n h â n tộc bên kia tất nhiên sẽ cho rằng huyết minh đã thành thiên thần tam tộc đầy tớ lập tức m ặ c danh kỳ diệu liền bị cột vào tam tộc liên minh trên chiến xa về sau rất có thể sẽ bị nhân tộc thanh tẩy huyết minh minh chủ giờ phút này rét thiên húc tâm đều có thế mà thiên húc lúc này đã triệt để một b ư ớ c thứ lộ gì bại lộ vô tướng các vậy mà sớm biết được việc này nghĩ đến đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì thiên húc sắc mặt nhất thời nhánh bọn hắn mặc dù không có bày ra hành động cũng căn bản không định bày ra hành động nhưng vấn đề là vô tướng các sẽ nghĩ như thế nào đ ề u biết bọn hắn muốn ám sát thiếu các chủ vô tướng các còn có thể có cái gì tốt sắp mặt cái này còn thế nào lôi kéo tuy nhiên vô tướng các trước mắt không có công khai cấm đoán thiên thần tam tộc mua bán tình báo nhưng vấn đề là tình báo này dù là bán cho bọn hắn bọn hắn còn dám tin sao đ ề u hắn mụ muốn giết người ta người kế nhiệm vô tướng các chủ yếu là còn có thể công chính mua bán tình báo đối xử như nhau cái kia thật cũng là thánh nhân tại thế bây giờ vô tướng các mặc dù không có công khai nhằm vào thiên thần tam tộc sát xuất lớn chỉ là kiềm k�� một khi n h â n tộc biết được việc này sau chủ động tới tiếp xúc vô tướng các còn có thể bảo trì trung lập sao thiên húc càng nghĩ càng giận rốt cuộc cười trên nôi đau của người khác không đứng dậy h á n mụ cái nào đồ chó hoang để lộ tin tức đây không phải biến tướng đem vô tướng các hướng nhân tộc bên kia đầy sao đây chính là hai cái nắm giữ không gian áo nghĩa võ giả một cái là thiên phú nghịch thiên tôn giả một cái là tấn thăng nhiều năm phong vương quan g là có thể nắm giữ không gian áo nghĩa liền có thể suy đoán ra cái này vô tướng các chủ tại chư thiên phong vương bên trong tuyệt đối đều là đỉnh cấp tồn tại dù là không tính cái này một điểm chỉ là vô tướng các tình báo cũng là cực kỳ chiến lược giá trị nhưng bây giờ xong tất cả đều xong đáng chết ngươi nhìn ta làm gì ta tam tộc liên minh điên rồi mới có thể tiết lộ tin tức thấy máu minh minh chủ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình thậm chí ánh mắt đều tuân ra s ắ c ý ngay tại nổi nóng thiên hút cũng lập tức nổ hống trở về chuyện rất quan trọng ta nhất định phải hồi tộc bên trong một chuyến có quan hệ ám sát sự t ì n h trước tạm thời gắt lại đến mức phúc thiên điện ngươi muốn năm vị cựu giai cao đoàn tôn giả buổi chiều liền sẽ đến cái này phúc thiên điện lòng võ nhất định phải nhanh trừ rơi vớt xuống câu nói này thiên hút tân ảnh trong nháy mắt biến mất tại n g u y ê n chỗ người còn lo lắng cái gì đi cho ta đem đại hộ pháp gọi tới gặp một bên rót rượu võ giả còn chỉ ngây ngốc đ ứ n g đấy huyết minh minh chủ nổi giận nói đúng đối xử mọi người sau khi rời đi huyết minh minh chủ mặt đen lên tại trong điện không ngừng bồi hồi không biết suy nghĩ cái gì chương bảy trăm bốn mươi bốn cái này đã là hai đại trận doanh yêu nhiệt tranh phong cho ta đi đem tô hồng đầu mang về trong nháy mắt ba ngày đi qua chư thiên chiến trường thiên thần chiến khu thiên thần thành thiên thần tam tộc c ộ n trưởng thiên vương ma vương t h ú vương giờ phút này chính thể tụ tại thành chủ p h ụ bên trong trước đây không lâu bọn hắn vừa cùng nhân tộc lôi vương bọn người triển khai một trận đại chiến cuối cùng lấy mỗi người bị thương là kết cục giờ phút này chính với thiên bên trong tòa thần thành khôi phục thương thế nhân tộc cái kia tiên h trận vương làm thật phiền phức nếu không phải hắn trận pháp can thiệp ta là có cơ hội cho lôi vương một cái trọng thương thú vương thân cao mười m vô cùng k h ô ngô bắp thị cả người cầu lên đứng ở nơi đó giống như một tôn ấu niên thái c ầ cự nhân tộc hắn tở trần tràn đầy hung t h ú hình xăm trên thân thể có mấy đạo lôi vương lưu lại lôi vết giờ phút này hồi tưởng lại trước đó chiến đấu thú vương không nhanh nói lần sau lại để cho ta nhìn thấy cái này thiên trận vương ta cho dù l i ề u mạ n g bị thương cũng muốn mạnh mẽ đem hắn đánh chết trước thiên vương một bộ áo trắng sau lưng hai đôi trắng loán vũ rực theo gió m à động đang ngồi tại trước bàn đá không nhanh không chậm thường t h ứ c trả ngay vậy thiên vương thản nhiên nói thiên trận bất quá phong vương sơ đoạn ngươi lấy thụ thương đại giới đổi bệnh của hắn rất tính k h n g ra mà lại nhân tộc chư vương khẳng định sẽ bảo vệ lấy hắn c h á n sinh ma giác mái tóc màu đỏ đến e o như tóc đỏ hùng sư giống như ma vương âm thanh lạnh lùng nói loại này chơi trận pháp sẽ chỉ co lại ở phía sau sở hữu người t ử hết hắn cũng sẽ không t ử cùng cái kia cổ thần tộc ngủ say võ thần một cái điều dạng ta nhìn người này muốn không phải trận pháp sư có thể hay không kháng đến quá thượng của trận đại chiến kia đều nói không chừng t h ử thiên vương t h ẳ n g nhiên nói trung pi là một vị võ thần nói cẩn thận ngay vậy ma vương h i ế p híp mắt nhưng cũng không có lại nhiều nói thú vương trầm giọng nói đã giết cái này thiên trận rất phiền phức vậy liền để cổ thần tộc đưa chút vương cấp trận pháp đến chúng ta ba tộc là cùng cổ thần tộc hợp tác chúng ta làm thu thập m á u tươi đợi cái kia võ thần khôi phục c h ấ p trưởng huyết đỉnh bàn cho ta tam tộc t r ư ở n g sinh nhưng bây giờ đâu chúng ta ở tiền tiên chiến đấu cổ thần tộc ngược lại tốt ổn thỏa vương cẩn đây là đem chúng ta coi là mã tiền tốt cổ thần tộc đã có lấy một tôn võ thần cấp trận pháp sư cho dù bây giờ ngủ say nhưng trước kia khẳng định lưu lại rất nhiều cường lực trận pháp hiện tại thì chuyển tin tức đi qua để bọn hắn cho chúng ta đem trận pháp đưa tới làm sao cũng muốn ra thêm chút sức các ngươi hai cái ý như thế nào vốn là cái kia như thế ma vương đầu tiên là gật đầu mà song cùng thú vương cùng nhau nhìn hướng thiên vương thiên vương không nhanh không chậm t h ư ở n g thức trả suy tư một lát mới chậm rãi gật đầu là muốn để bọn hắn ra thêm chút s ứ c cứ làm như thế d ừ n g một chút thiên vương đặt chén t r à xuống gọi tới một tên cấp dưới nhẹ cười hỏi đi săn nhân tộc trận doanh danh sách phía trên đã chết bao nhiêu cái các đại nhân tổng cộng đã chết ba mươi lăm người đều là nhân tộc hoặc đứng đoàn người tộc trận doanh trong chủng tộc có hy vọng đột phá phong vương t u n giả trong đó hơn hai mươi người đều là thiên thấm ma trạch thú kiệt ba vị đại nhân giết chết thiên thấm ma trạch thú kiệt đều là đợi t r ư ớ c chư thiên thiên tài bên trong đỉnh cấp yêu nghiệt bây giờ đều đã là tôn giả cực hạn võ giả chính là thiên thần tam tộc nội bộ có hy vọng nhất đột phá phong vương ba người trừ cái đó ra ba người này thân phận đồng dạng cực kỳ tôn quý theo thứ tự là thiên vương ma vương thú vương dòng chính hậu đại tại nhân tộc đẩy r a liệp ma danh sách phía trên một mực bá chiếm t r ư ớ c ba danh lệch cái này hơn hai mươi người bên trong trong đó có mười lăm người là thiên thấm ba vị đại nhân chủ động giết chết còn thừa mấy cái thì là không biết tự lượng sức mình vậy mà mưu toan trái lại đi săn ba vị đại nhân kết quả là bị thiên thấm ba người hết thể phản xác nghe vậy ma vương k i n h thường nói ma trạch ba người khoảng cách triệt để nắm giữ nhập môn cấp áo nghĩa đều không xa cho dù là phóng nhãn chư thiên tuấn giả đều không mấy người lại là bọn hắn đối thủ nhân tộc treo giải thưởng ba người b u ồ n c ư ờ i cùng cực thú vương cười ha ha đáng tiếc những người này nên đã bị oanh thành huyết vụ nếu không lần tiếp theo đối phía trên nhân tộc chư vương lúc lao tử còn thật muốn mang theo những người này thi thể cho bọn hắn nhìn xem đây chính là dám cùng ta tam tộc đối nghịch xuống chẳng ma vương gật đầu vốn là cái kia như thế như thế nhất sát những cái kia muốn muốn gia nhập nhân tộc trận doanh chủng tộc chắc chắn do dự làm tốt lắm từ đầu đến cuối không có có bất kỳ v ợ n sóng tâm tình gì thiên vương giờ phút này khoe miệng cũng câu lên một vệ ý cười hắn tiếp tục hỏi nhân tộc liệt ma danh sách phía trên chúng ta trận doanh tôn giả chết bao nhiêu trước mắt không đến mười vị thiên vương hài lòng gật gật đầu loại này chiến tổn so hoàn toàn có thể tiếp nhận đúng rồi thiên vương ngữ khí lạnh mấy phân cái kia từ khi ma thiên thành về sau một mực mai danh nhận tích nhân tộc tô hồng nhưng có hạ lạ nhấc lên tô hồng ma vương cùng thú vương trong mắt cũng lóe qua một vệ lãnh ý vô tận thú vực để thiên thành cùng ma thiên thành cái này hai đại trọng yếu thành trì đều là bởi vậy từ phát huy tác dụng dẫn đến luân hãm nếu như không phải là k i ê n g kỵ nhân tộc chư vương trả thù bọn hắn trận doanh yêu nghiệt bọn hắn đều hận không thể tự mình tìm tới tô hồng đem n h ư n chết trước mắt vẫn chưa có người nào tộc tô hồng hạ lạc được rồi có nhân tộc tô hồng tin tức lúc trước tiên đến đây thông báo thiên vương khoát tay á o để người lui ra thế mà ngay tại ngắn ngủi sau năm phút cái này cấp dưới đi mà quay lại mà lại sắc mặt tràn ngập kinh hoàng đi vào ngoài cửa lúc bước chân đều có chút do dự ma vương thu vương nhữ mày lại thiên vương để cái này thuộc tiền đến bình tĩnh dạy dỗ thắng lại là là chuyện thường mình ra vô luận tin tức tốt xấu cái kêu báo thì báo không cần do dự nói xong hắn b u n g tay lên một cái một ly trà bay tới cấp dưới trên tay đây là định thần trà uống định bình tĩnh tâm thần tạ tạ thiên vương cấp dưới thụ s ủ n g ngược kinh vương lấy trà lại không dám uống mà chính là cấp tốc đem chiến báo nói ra vô tận thú vực bên kia chuyển đến tin tức n h â n tộc tô hồng xuất hiện tại đi qua trong vòng ba ngày hắn một thân một mình đem cái kia liệt ma danh sách phía trên trước một trăm tôn giả giết mười mấy tôn bởi vì chuyện này nguyên bản muốn gia nhập chúng ta trận doanh hai cái ngàn cường chủng tộc đều có chút do dự vừa dứt lời ma vương thú vương mi đầu trong nháy mắt dự thẳng thiên vương mặc dù mặt không biểu tình nhưng cấp dưới trong tay bưng lấy chén trả ở vang nổ bể ra tới thiên vương mặt không thay đổi một lần nữa rót chén định thần t r à cho cấp dưới hắn t h ả n n h i ê nói n uống hết lui ra như có tin tức lại đến bờ báo là cấp dưới uống một hơi cạn sạch chỉ cảm thấy đầu não đều thanh minh rất nhiều liếc mắt mặt mũi tràn đầy tức giận thú vương ma vương hắn vội vàng lui ra một khắc cũng không dám chờ lâu đợi hắn sau khi rời đi thú vương ma vương rốt của cát không chế trụ nổi lựa giận một người giết ta nhóm trận doanh mười mấy tôn có hy vọng đột phá phong vương tôn giả vẫn là tại ngắn ngủi ba ngày ở giữa thiên thấm ba người tổng cộng mới giết hơn hai mươi người cái này tô hồng qua xuất hiện vậy mà liền giết mười mấy tôn cái này tô hồng vừa mới đột phá tôn giả không lâu lại nhưng đã mạnh đến tình trạng như thế không thể lưu lại nhất định phải giết chết hắn ta nhớ được nhân tộc liệt ma danh sách phía trên chúng ta trận doanh có gần hơn ba mươi tên có hy vọng đột phá phong vương tôn giả tại cái kia trong đó lại lấy xích bị tộc đỏ t h â m tuyết thực lực tối cường để cho nàng đi giết tô hồng thú vương vừa nói xong ma vương cao mày nói không ổn hơn ba mươi người liền bị tô hồng giết gần một nửa nói rõ đơn đà độc đấu những người này kém xa tô hồng để đỏ thâm tuyết tính cả còn thừa mười mấy người cùng nhau đi giết cái này tô hồng liên thủ đi giết chư thiên đều tại xem chúng ta đâu đâu làm chúng ta cùng nhân tộc đều phát ra đi săn bản g danh sách một khắc kia trở đi cái này cũng đã là hai đại trận doanh yêu nhiệt g tranh phong dù là đỏ thâm tuyết thật có thể liên thủ một đám tôn giả giết cái này nhân tộc tô hồng nhưng đây chính là liên thủ cử động lần này chỉ sẽ có vẻ chúng ta trận doanh yêu nhiệt g không bằng người tộc yêu nhiệt g thú vương trầm giọng nói thú kiệt ba người trong khoảng thời gian này một mực tại chư thiên chiến trường đi săn nhân tộc trận doanh tôn giả ta nhìn dứt khoát để bọn hắn ba người đi một chuyến dạng này ổn t h o ả nhất thiên vương vẫn chưa đồng ý thiên thấm ba người ngoại trừ đi săn nhân tộc tôn giả bên ngoài gần đây vẫn còn cảm n ộ á o nghĩa thời kỳ mấu chốt để bọn hắn đi một chuyến sẽ làm nhiễu tiến độ tu luyện hắn lời nói còn chưa nói xong chỉ nghe ngoài cửa lần nữa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn r ậ p vẫn là tên kia cấp dưới vừa uống xong định thần t r à vốn nên sắc mặt hồng nhuận thơn thức hắn giờ phút này sắc mặt lại vô cùng khó coi lại ra chuyện rồi thiên vương m i đầu n h ẹ trao lại bình thản ngữ khí nặng mấy phân tiến đến giảng、hắn、ngược lại muốn nhìn xem cái này ngắn ngủi mười phút không đến thời gian bên trong lại có thể có cái gì tin t xích quỷ tộc truyền đến cấp báo ở mấy phút đồng hồ trước đỏ t h â m tuyết bị tô hồng giết chết cái này vừa nói t a m vương đều rơi vào trong trầm mặc vừa còn tại thảo luận muốn không để đỏ t h â m tuyết dẫn người đi g i ế t tô hồng kết quả chân sau người liền đã bị tô hồng giết chết trầm mặc một lát thiên vương n g ầ n đầu ngự a khí lạnh như băng nói truyền tin tức cho ma trạch ba người để bọn hắn tạm dừng c ẳ n g n g ộ áo nghĩa lập tức đi vô tận thú bực đi một chuyến đem tô hồng đầu mang cho ta trở về chương bảy trăm bốn mươi lăm lại lại lại ra chuyện rồi huyết chi áo nghĩa diện vâng cấp dưới vội vàng rời đi tiến đến cho ma chạch ba người lan truyền tin tức đợi hắn sau khi đi thú vương trong giọng nói mang theo một phần kinh hai nói đỏ thâm tuyết tại chúng ta trận doanh tôn giả bên trong đã có thể xếp vào trước mười kết quả đối mặt cái này tô hồng thậm chí ngay cả trốn đều chạy không thoát ma vương trầm giọng nói ngươi không có nghe cổ thần tộc nhắc đến à cái này nhân tộc tô hồng chính là bá vương thể hiện tại đã có chút có thành t i ể u tư thế may ra hắn còn không có nắm giữ áo nghĩa phải nhanh một chút đem giết chết nếu không ngày sau một khi đột phá phong vương tất sẽ thành họa lớn trong lòng thiên vương gật đầu hắn cũng là ý tứ cho nên mới sẽ lập tức quyết định để thiên thấm ba người tự mình đi một chuyến đỏ thông tiết tuy nhiên có thể tại bọn hắn trận doanh tôn giả bên trong đứng vào trước mười nhưng dù là đem xếp hạng trước mười bảy người tiếp cận một khối cũng sẽ không là thiên thấm ba người tùy ý một người đối thủ đơn giản là thiên thấm ba người không chỉ có sớm đã đạt tới tôn giả cực hạng thăng không thể thăng còn nắm giữ lấy áo nghĩa mà lại khoảng cách nhập môn cấp áo nghĩa đều không xa một khi áo nghĩa đạt tới nhập môn cấp liền có thể bắt đầu đ ế m thử độ lôi kép một khi vượt qua vậy coi như là phong vương cảnh trước đó thiên vương chỗ lấy do dự cũng là không muốn đánh đoạn ba người đột phá phong vương tiến độ nhưng bây giờ không có cách cái này tô hồng lập tức đến lên giết một khác cũng không chờ đúng lúc này thiên vương ba người dường như đã nhận ra cái gì đồng thời nhìn hướng ngoài cửa sắc mặt có chút biến thành màu đen đây hết thẻ chỉ vì ngoài cửa lại chuyển tới một trận tiếng bước chân r ồ n r ậ p chẳng lẽ lại ra chuyện rồi cái này tô hồng lại đã làm gì làm sao một dính đến cái này nhân tộc tô hồng tin tức xấu thì liên tiếp tới nhưng rất nhanh cảm nhận được người tới khí tức lúc ba người thần sắc hòa oan mấy phân chỉ vì người tới không còn là cái kia cấp dưới mà là phụ trách toàn bộ vô tận thú vực hết thẻ công việc thiên hút cái này cần phải có một tin tức tốt thiên vương cười cùng ma vương hai người nói thiên húc cùng huyết minh đạt thành hợp tác về sau cái tia phúc thiên điện quay dối ta phương chiến báo liền không có thiên húc xác thực làm rất tốt thú vương gật gật đầu hỏi trước đây vô tận thú b ự c liên tiếp mất đi hai đại trọng yếu thành trì cái tia phúc thiên điện cũng nhằm vào hắn ta tam tộc liên minh thỉnh thoảng thì đến đây quay dối lúc này thiên húc cùng huyết minh đạt thành hợp tác để huyết minh quấn lấy phúc thiên điện xem như lập công lớn ma vương bình thản nói cái này chưa nói tới lại công thiên húc nếu có thể đem vô tướng các cho lôi kéo đến chúng ta trận ranh đó mới là một cái công lớn có cái này lớn nhất tình báo cơ cấu cung cấp tin tức dù là tổn thất hai tòa trọng yếu thành trì cũng không sao về sau sớm muộn có thể đem cục thế l ậ t về đến cũng thế thú vương cao mày nói bất quá thiên húc cùng huyết minh đạt thành hợp tác nhưng là muốn giúp đỡ a m sát vô tướng các thiếu các chủ cái này bạn nhất tiết lộ thiên vương cười nhẹ đánh gây hắn không sao cả hợp tác sự tình cực kỳ ẩn ấp cái kia vô tướng c ắ t cho dù hai mắt trải rộng vô tận thú cực cũng tuyệt đối không thể biết được việc này mà lại chúng ta căn bản sẽ không tiến đến ám sát vô tướng c ắ t thiếu các chủ chỉ là huyết minh nhất định phải đưa ra việc này vì qua loa hắn mới tại hợp tác công việc phía trên tăng lên đầu này d ừ n g một chút thiên vương k i n h thường nói thiên húc cũng ngoài định mức đề yêu cầu để này huyết minh trợ giúp ám giết nhân tộc tô hồng ha ha chỉ bằng cái này nho nhỏ một cái huyết minh coi như an thần tiên gan cũng không có lá gan này đi trêu chọc nhân tộc vất quá dạng này cũng tốt bọn hắn không dám giết tô hồng thiên húc cũng vừa v ặ n có thể nhờ vào đó đến từ chối giết vô tướng các thiếu các chủ sự t ì n h đúng lúc này một mặt tâm hỏng thiên húc đi đến hắn cúi đầu có chút không dám nhìn người thấy thế thiên vương trong lòng ba người nhất thời lộ n bột một tiếng đ i mã lại ra chuyện rồi lúc này mới bao lâu liên tiếp truyền đến tin tức xấu dù là thiên vương tâm cảnh cho dù tốt lúc này cũng có chút tức giận nhưng hắn vẫn là cố nén giật khí để thiên húc ngồi xuống từ từ nói ngồi thì không ngồi thiên húc nào dám ngồi hắn biết một khi đem cùng huyết minh hợp tác cám sát tin tức để lộ sự tình nói ra không bị ngoan quất một trận cái k i t đều tính toán ba vị này tâm t ì n h tốt thấy thế thiên vương cho mày biết chắc có đại sự xảy ra giảng thiên húc đem chân tướng nói rõ trọng điểm trình bày cái kia vô tướng các nắm giữ không r a n áo nghĩa đánh giết vệ kinh vũ mọi người cùng cùng huyết minh hợp tác cám sát tin tức đã bại lộ bất quá vì cho mình giải vây thiên húc lập tức nói về vô tướng các thả ra tin tức vẫn chỉ là nhằm vào huyết minh không có công khai đối thiên thần tam tộc triển lộ địch ý đồ hỗn trướng ngươi là làm ăn gì thú vương triệt để ép không được lựa g ậ n trong lòng đưa tay một quyển thì chỉ lên thiên húc hung hăng quốc tới một quyền này mới vừa ra tay liền khiến cho không gian ẩm vang nổ bể ra đến uy lực cực kỳ cưỡng hãn thiên húc tại phong vương bên trong cũng không tính là người yếu chính là phong vương trung đoạn cờ ư n giả g phong hào thiên dương vương thế nhưng là giờ phút này đối mặt thú vương một quyền này vị này thiên dương vương chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé như con kiến hôi toàn thân không thể động đậy thần sắc ngây ngốc nhìn lấy một quyền này tại trong hốc mắt phóng đại thời khắc mấu chốt một đạo trắng non bàn tay từ một bên dò ra ngăn trở một quyền này quay một cỗ vô hình dư âm hướng bốn phía k u y ế t tán mà đi cả toa thiên thần thành đều kịch liệt run dậy một chút vài tòa vương cấp hộ thành đại trận bị phát động trận p h á p bình chướng cấp tốc bao phủ cả tòa thành trì chỉ, chỉ là cái kia mấy tầng trận p h á p bình chướng phía trên đã trải rộng vết rách tạo thành uy lực lớn như vậy dư âm như cũng không có chút nào ngừng ý tứ chỉ thấy dư âm xông ra thiên thần thành t h ư ớ n g tứ phương thiên địa quyết tán mà đi trên chiến trường hôn t ạ p vô số huyết dịch bùn cắt bay lên đầy trời trong khoảnh khắc hình thành mấy c h ụ c đạo liên tiếp thiên địa bao cắt tàn phá bừa bãi thiên địa nguyên bản ngàn dặm không mây bầu trời tại bao cắt gào thép phía dưới sắc trời đều dường như ảm đạm mấy phân liếp nhìn lại giống như tận thế sắp tới thú vương t hiện lộ rõ ràng bây giờ chư thiên đ ỉ n h cấp cường giả lực lượng thiên bên trong tòa thần thành tiếng ồn ào nổi lên m ộ n phía sở hữu người hoảng hốt lo sợ nhìn qua đã sụp đổ thành chủ phủ thành chủ phủ bên trong ngăn lại thú vương một quyền thiên vương chậm rãi đưa tay thu hồi ngươi qua qua thú vương như c ũ mặt mũi tràn đầy n ộ khí ngươi biết điều này có ý vị gì sao nhân tộc tô hồng mạnh hơn trước mắt cuối cùng chỉ là một vị i ể u giai sơ đoạn tôn giả đối lại cục căn bản sinh ra không là cái gì ảnh hưởng cho dù thiên p h lại yêu nghiệt trong mắt bọn hắn tô hồng như c ũ bất quá là một con run d ấ thôi không vào phong vương cuối cùng là kiến hôi mà thiên húc lần này thất bại tạo thành tổn thất nhưng lớn lắm không chỉ có vì lôi kéo vô tướng các làm ra hết thể nỗ lực phó mặc còn rất có thể sẽ đem vô tướng các đẩy hướng nhân tộc cái này thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vô tận thú vực tương lai c ưu thế phải biết vô tướng các không chỉ chỉ là có cực mạnh chiến lược giá trị tình báo cơ cấu vị kia nắm giữ không gian áo nghĩa vô tướng các chủ cho dù là thú vương ba người đều mang trong lòng kiếm kỵ không tất yếu không muốn cùng là địch nếu như không phải là nguyên nhân này bằng bọn hắn tam tộc trận doanh bá đạo đã sớm cưỡng ép đem làm tình báo cơ cấu vô tướng các đặt vào dưới tr làm sao khách khách khí khí lôi kéo việc đã đến nước này nhiều lời vô ích thiên vương sắc mặt cũng có nhìn nhưng thiên húc trung pi là hắn thiên thần thuộc người vẫn là thiên dương vương giết khẳng định là không thể g i ế t cũng không có khả năng thật làm cho thú vương ra tay và cắt nay tội đi lại ngày sau lập công chủ tội lại ra cái gì sai lầm tự g á n h lấy hậu quả thiên vương lạnh lùng liếc mắt thiên húc vừa nhìn về phía sắc mặt âm trầm thú vương ma vương tin tức tuy nhiên tiết lộ nhưng vô tướng các chí ít còn không có nói rõ đối với ta tam tộc biểu hiện ý nói rõ sự tỉnh có lẽ còn có đường lùi、ừ. thiên ú vương ma vương lạnh ma một đều là lạnh hừ t ế hết n như mãn g h cũ sức. bất t i vương hít sâu hơi, lỏng, hút í t một thay thiên sâu sao xuống mà động hơi, không nhìn h nỗi đổi đè lỏng, lấy c Người rõ ràng lần này phạm vào sai lầm bao lớn sai i rõ vào lầm phạm bao A. ế Thiên húc sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh còn không có triệt để theo thú vương một quyển kia bên trong c h ậ m tới hắn có thể cảm giác được nếu như không phải thiên vương xuất thủ bị thú vương một quyển kia đánh trúng chính mình không chết cũng tàn phế nếu biết muốn đến ngươi một đường lên cần phải có chút ứng đối biện pháp bây giờ nói ra đến ta đám ba người thường nghị một chút thiên vương đại nhân liệu sự như thần thiên hút đội vàng đập sóng n ư n g ngựa mới bắt đầu giảng thuật lên chính mình ý nghĩ vô tận thú vực nơi nào đó hoa nguyên n g đầy trời cắt vàng phấn khởi duy có mấy đạo sơn phong sừng sững cung ngã chỉ thấy một cây trận kỳ thẳng tắp cắm tại đỉnh một ngọn núi đầu cơ sĩ tại cắt vàng bên trong tung bay đột nhiên một đạo không gian vết nước chống rông xuất hiện trong trước mắt già thiên tế nhận cắt vàng cảm nhận được cực mạnh h ấ p lực không ngừng bị không gian vết nước nuốt chửng đi vào sau một khắc g i á t lấy đỏ thâm tuyết thi thể tô hồng từ đó đi ra vậy mà k h i ê n ta ba quyền có chút bản lãnh tô hồng tiện tay đem thi thể ném trước người t i ể u giai cực hạn một thân tinh huyết cũng không thể lãng phí vừa vặn thử một chút mới nắm giữ huyết chi áo nghĩa hình thức ban đầu theo hắn tâm niệm nhất động chỉ thấy trong thi thể bộ máu tươi dường như nhận lấy mánh liệt dẫn dắt bắt đầu theo bên ngoài thân không ngừng tuân ra hiện ra m ẹ n m ẹ n mấy giây sau bị rút khô máu tươi thi thể triệt để khô q u ắ t đi xuống một đoàn chừng bóng rổ đ ạ i huyết dịch ngừng tụ mà thành tại tô hồng trước người trôi nổi rút ra tinh huyết so trước đó ngược lại là thuận tiện được nhiều nhìn qua cái này đoàn huyết dịch tô hồng tâm niệm nhất động huyết dịch cải biến hình thái thỉnh thoảng hóa thành cự kiếm thỉnh thoảng hóa thành phi đao uy lực chỉ có thể co bất quá trong chiến đấu chủ yếu có thể tạo được n h i ề u loạn đối thủ vận chuyển khí huyết tiếp tục thu lấy máu tươi tiêu hao đối phương diệu dụng cách dùng khác còn có đợi nghiên cứu liếp mắt mặt đất khô các thi thể quả thực cùng bị cổ thần tộc hút máu tươi sau bộ dáng không khác nhau chút nào tô hồng ánh mắt lóe lên một cái cái này tương lai nếu là có cơ hội hắn có lẽ có thể sử dụng viết chi áo nghĩa cho cổ thần tộc bọn hắn thêm thêm phiền nếu là lợi dụng tốt nói không chừng làm cho cổ thần tộc cùng thiên thần tam tộc cùng cái tia đứng đội bọn hắn trận doanh trung tộc lẫn nhau lòng s i n khe hở suy đoán bên trong đấu nhìn về sau có hay không cơ hội này đi tô hồng bắt đầu sử dụng huyết chi áo nghĩa luyện hóa tinh huyết hiệu suất hơn xa trước kia nhanh hơn nhiều không bao lâu một d ọ t trong suốt sáng long lanh phát ra m á n h liệt dư bi tinh huyết liền bị tô hồng thu nhập cho mình ba ngày mới giết liệt ma danh sách phía trên mười mấy tôn hiệu suất có chút thấp à, giết người dễ dàng tìm người khó đi một chuyến phụ cận thành chỉ vô tướng cát nhìn xem các chủ có hay không tin tức mới truyền cho ta đứng ở ngọn núi bên trên tô hồng thân ảnh chậm rãi dung nhập không gian biến mất tại đầy trời cắt vàng bên trong chương bảy t i ế n về gấp rút tiếp viện h u ế minh đại hộ pháp vệ kinh nguyên chương bảy tiến về gấp rút tiếp viện huyết minh đại h ộ pháp vệ kinh lên vô tận thú vực nào đó tòa thành trì vô tướng các phân các nội bộ gian phòng bên trong đeo hát kim mặt nạ tô hồng ngồi tại chủ bị thiếu các chủ t ầ n bộ truyền cho ngươi tin tức đều ở nơi này nơi đây phân cấp các, các chủ đem mấy phong thư kiện để xuống không có bất kỳ cái gì nói nhảm chắc tay liền thức thời cáo lui đối xử mọi người sau khi đi tô hồng xem xét lên tin tức chư thiên chiến trường ma t r ạ c ba người hư hư thực, thực tại hướng vô tận thú vực bên này chạy đến căn cứ phân tích đây là muốn tới giết ta tô hồng lông mày nhữ lại ba người h h tự có này đều là đời ma bảng chức chư thiên đỉnh cấp yêu nghiệt cùng lao sư lý dương võ là một thế hệ đồng thời cũng là đời chức bên trong số lượng không nhiều có thể cùng lý dương võ địa vị ngang nhau yêu nghiệt bây giờ ba người đều đã là cựu giai cực hạ tôn giả khí huyết chín trăm chín mươi chín vạn điểm một khi áo nghĩa đạt tới nhập môn cấp liền có thể đ ế n thử đột phá phong vương lão sư lúc trước bị khai sáng vô địch người công từ đó lười biếng tu luyện không phải vậy bây giờ thực lực chí ít cũng cùng ba người lực lượng ngăn nhau tô hồng thần sắc có chút nghiêm trọng bằng ba người này thân phận nắm giữ áo nghĩa tuyệt không tầm thường uy có thể xác định mười phần mạnh đại đại khái d ẫ n là thiên vương ba người tự mình dạy bảo tốt nhất ba người này nắm giữ đều là đỉnh cấp áo nghĩa càng mạnh càng tốt tô hồng nói nhỏ lấy trong giọng nói tràn ngập chờ mong căn cứ tình báo ba người này áo nghĩa vẫn chỉ là hình thức ban đầu cấp bậc nhiều lắm là khoảng cách nhập môn cấp không xa bằng hắn nhập môn cấp thời không áo nghĩa lại thêm k i n h thường cùng d a i bá vương thể tự nhiên không giả tô hồng tiếp tục xem xét tình báo từ khi hắn giết vệ t i n h vũ về sau vô tận thú vực đều biết huyết minh cùng phúc thiên điện hợp tác chuyện phúc thiên điện đã trong bóng tối c h u y ể n tin cho vô tướng các muốn tạo thành liên minh các chủ đáp ứng nhưng trước mắt chỉ đồng ý cung cấp tình báo nhằm vào huyết minh cũng không định muốn cùng phúc thiên điện cùng nhau nhằm vào thiên thần tam tộc thời cơ chưa tới liệt ma danh sách phía trên tất cả mọi người lớn nhất vị trí mới cùng thực lực phân tích vô đạo xem thanh tố trong bóng tối tại tìm kiếm mình mục đích bất tưởng vô đạo xem thanh tố tìm ta tô hồng mi đầu cao lại nhớ lại trước đó tại thời không thâm viên sự tình nữ nhân này vẫn muốn biết hắn đến tột u cùng là chủng t ụ c gì hỏi tốt nhiều lần hiện tại lại trong bóng tối tìm hắn không biết đến tột u cùng có cái gì mục đích mặc kệ cái gì thời điểm đụng tới lại nói một đầu cuối cùng tình báo để tô hồng lên tinh thần căn cứ hai mắt truyền về tin tức ngay tại hai ngày trước có năm vị thiên thần tam tộc tôn giả tiến vào huyết minh nửa ngày sau huyết minh lấy đại hộ pháp cầm đầu năm vị hộ pháp cùng cái này năm vị tam tộc tôn giả cùng nhau rời đi phân tích huyết minh hộ pháp thực lực đối ứng vô tướng các hộ pháp đều là đột phá c ử u giai cao đoạn nhiều năm t ô n giả cái này năm vị thiên thần tam tộc tôn giả cảnh giới cần phải tới không sai biệt lắm tại nhãn tuyến nỗ lực dưới một ngày phía trước về t i n tức mười người này rời đi mục đích là tiến đến đánh giết phúc thiên điện long võ long võ tại đoạn thời gian trước tại cùng huyết minh đối kháng trong chiến đấu đột phá đột phá t ô n giả vừa vừa đột phá liền đánh chết huyết minh ba vị c ử u giai trung đoạn t ô n giả đại hộ pháp bọn người xuất thủ nên có liên quan với đó trông thấy cái này chiến tích tô hồng ngược lại không ngoài ý mớn hã tại thời không thâm viên bên trong tiếp xúc qua long võ người này thực lực so chết ở trên tay hắn ôn dương đều lợi hại hơn chút phía dưới còn có các chủ nhắn lại phúc thiên điện tất cả võ giả đều cùng trời thần tam tộc có huyết h ả i thông cửu cùng chúng ta lập trường nhất trí mặt khác long võ thiên phú mặc dù không bằng người nhưng phóng nhãn t r ư thiên thế hệ tuổi trẻ bên trong đều đã là đỉnh cấp yêu nghiệt chỉ cần không chết i ể u tương lai sát s u ấ t lớn có thể tấn thăng phong vương chính là một sự giúp đỡ lớn sau cùng thì là nói rõ long võ trước mắt vị trí cụ thể mười vị cửu giai cao đoạn tôn giả tô hồng suy tư m ấ y giây liền cấp tốc đứng dậy hướng ngoài thành mà đi phúc thiên điện chính là cùng vô tướng các sánh vai cùng nhau thế lực lập trường lại nhất trí mà lại trong bóng tối đã cùng vô tướng các kết minh tự nhiên không thể nhìn lòng võ bị giết h ú n g chi dù là không có những yếu tố này đậu thủ thế nhưng là huyết minh cùng thiên thần tam tộc mười vị tôn giả chỉ một điểm này lại thêm võ đạo giá trị tô hồng làm sao cũng phải nghĩ biện pháp đi đem người giết rời đi thành t r ì về sau tô hồng hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc hướng về lòng võ vị trí mà đi bây giờ t r ư thiên đại chiến khai hỏa làm người khác chú ý nhất tự nhiên là nhân tộc cùng trời thần tam tộc chiến tranh nhưng trừ cái đó ra chư thiên một số nỗ lực tiến thêm một bước chủng c ũ n g tại lẫn nhau chọn phát động chiến tranh đánh cho đồng dạng đối bụi chỉ là chiến tranh quy mô thì nhỏ hơn nhiều nhưng cái này dù sao cũng là chủng tộc ở giữa chiến tranh tham dự trong đó võ giả chí ít hàng ứ c nói no chiến tranh quy mô nhỏ cũng chỉ là đối với nhân tộc cùng thiên thần tam tộc chiến tranh mà nói tranh thức muốn nói quy mô tiểu nhân còn phải xem những cái kia lẫn nhau tranh đấu thế lực t ỷ như huyết minh cùng phúc t i ê n điện chiến tranh quy mô cũng bất quá m ớ i ngàn vạn người cấp ập mà lại bởi vì song phương chỉ có một tôn phong vương cho dù xuất thủ cũng sẽ bị lẫn nhau ngăn lại kể từ đó làm đến trong chiến tranh tôn giả liền đã là tối cao chiến lực lại thêm nhiều chỗ chiến trường chiến lực bị ép sau khi phần tán mỗi chỗ chiến trường tôn giả đến nhiều chỉ có hơn mười người mà lại cảnh giới còn cao thấp không đ ề u đây cũng là vì cái gì thiên vương bọn người nhắc đến những thế lực này lúc mười phần khinh thường nguyên nhân lớn nhất nếu không phải cùng n h â n tộc chiến tranh quá mức khẩn trương cường giả căn bản nhảy không xuất thủ đã sớm phái ra mấy cái tôn phong vương đến hủy diệt phúc thiên điện đương nhiên phúc thiên điện cũng không n ố c cũng là biết thiên thần tam tộc phong vương nhảy không xuất thủ mới sẽ làm như vậy và không mà nói đã sớm triệt để gia nhập vào n h â n tộc trong trận doanh đi giờ này khắp này nơi nào đó chiến trường trách t h ô n g xoáy chỗ này chiến trường huyết minh thất hộ phát ấm một phòng giờ phút này ngay mặt sắc cầm chầm ngồi tại trong doanh đ i ệ n thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía ngoài mấy chục dặm ẩn ẩn có thể thấy được h ỏ a quang chỗ đó chính là phúc thiên điện doanh đ i ệ n long võ thì ở trong đó trong chiến đấu đột phá thì cũng tôi đi nhất chiến còn g i ế t ta bên này ba cái tôn giả cái này long võ ôn dương tiểu tử kia chẳng lẽ lại là tử trên tay hắn ấm một phong sắc mặt biến đổi không chừng hắn họ ôn cùng huyết minh chủ có quan hệ thân thích ôn dương chính là van bối của hắn trước kia ấm một phong cùng minh chủ đều cho rằng ôn dương tử tại thiên thập cửu trên tay nhưng bây giờ tận mắt thấy lòng v õ khủng bố chiến l ự c để hắn có chút đoán không được đi hắn ngụ dù sao đem lúc trước tiến thời không thâm v i ê n đều giết sạch là được rồi mặc kệ là cái này phúc thiên điện lòng v õ vẫn là vô tướng các thiên thập cửu hoặc là vô đạo xem t h a n h tố thà giết lầm chớ không tha lầm ấm một phong mắt lộ h n g quang đúng lúc này hắn đột nhiên nhữ mày lại n g ẫ nhiên hướng xa xa sơn lầm nhìn lại ai quốc a đây cho ta ha, ha lao thất xem ra ngươi bị cái kê lòng vo tức giận đến không nhẹ a bất quá không sao ta chờ được. Một tiếng chờ được. có hơi vệ ẻ tang tương thanh một thân nhất t sau văng lên, ảnh âm mời khắc, i đạo kinh nguyên trông thấy đại hộ pháp một hàng mười người ấm một phong rõ ràng sửng sốt một chút các ngươi sao lại tới đây huyết minh đại hộ pháp vệ kinh nguyên vẫn chưa trả lời chắc chắn mà chính là không nhanh không chậm đi đến trong doanh địa chủ vị ngồi xuống mới chậm rãi nói ra minh chủ cùng thiên thần tam tộc đã đạt thành chung nhận thức phái chúng ta năm vị hộ pháp tăng thêm cái này thiên thần tam tộc lấy thú đồ cầm đầu năm vị bằng hưu cùng nhau đến đây đem lòng võ giết chết chương bảy trăm bốn mươi bảy huyết minh, minh chủ nhu đồ thấy chết không sờn làm võ chương bảy trăm bốn mươi bảy huyết minh minh chủ n h u đồ thấy chết không sờn l ò n g võ mười vị cựu giai cao đoạn tôn giả ấm một phong đầu tiên là kinh ngạc ngay sau đó liền cuồng hỉ lên cái này đội hình đặt ở nhân tộc cùng thiên thần tăng tộc trong chiến tranh có lẽ cũng liền như thế nhưng là đặt ở hắn thống xoáy này phương chiến trường vậy coi như là đạn hạt nhân cấp bậc phải biết chỗ này chiến trường huyết minh tăng thêm phúc thiên điện tôn giả tổng cộng mới không đến bốn mươi người mà thôi mà lại cảnh giới còn cao thấp không để、ở. có vệ kinh nguyên mười người gia nhập chính diện chiến trường thì có thể làm được tuyệt đối nghiên ép có thể một lần hành động đem phúc thiên điện sở hữu người bao quát l o n g võ ở bên trong giết sạch toàn diện muốn đến nơi này ấm một phong cũng không ngồi yên nữa lập tức liền muốn phát động tiến công không nội đợi sát trời lại đen một số chúng ta cùng nhau tiến đến đánh bất ngờ chúng ta mười người trước hết giết l o n g võ giết chết về sau thì cùng các ngươi cùng nhau đem còn thừa tất cả phúc thiên điện võ giả giết chết gặp vệ kinh nguyên nói như vậy ấm một phong nhẹ gật đầu lại có chút kích động nói ngươi lợi mười người đã đi ra trận chiến này giết chết lòng võ về sau Đến đi tiếp sau không bằng đi tìm một chút cái kia sau vệ ô vô tướng các thiếu các chủ, ta cũng nhận được tin tức, vô tướng các đã cùng chúng ta mặt, trực tiếp tìm tới cái này, thiếu bắt được cũng nhận cùng chúng này hắn các các chủ, các bạch cái các chủ đã v cho xử lý.、Về、kinh nguyên còn chưa mở miệng chỉ huy bốn vị thiên thần tộc tôn giả thú đồ lập tức biểu thị bọn hắn chỉ phụ trách sát long võ nhiều nhất giúp huyết minh giải quyết hết phúc thiên điện tất cả võ giả thiên hút đại nhân đã nói qua ám sát vô tướng các thiếu các chủ sự tỉnh tạm thời coi như tôi h các người tốt nhất cũng không nên khinh cử động thú đồ ngữ khi tăng thêm cảnh cáo nói ấm một phong một mặt một bước chuyện gì xảy ra đã nói xong hợp tác cái này thiên thần tam tộc làm cái gì được vệ kinh nguyên không ngạc nhiên chút nào nhẹ gật đầu để mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó đơn độc đem ấm một phong kéo ra ngoài tìm cái nơi yên tĩnh đem thiên húc cùng mình chủ tại viết thành bên trong phát sinh sự t ì n h nói ra nói xong lời cuối cùng vệ kinh nguyên hử lệnh nói cái này thiên thần tam tộc rõ ràng đến tiếp sau muốn kéo áp sát vô tướng các căn bản không có đem lẫn nhau ám sát ước định không có coi ra gì cho nên cái này thiên húc mới có thể khi biết hợp tác sự tình bại lộ sau khẩn trương như vậy lập tức lên đường trở về trồng tộc thương lượng đi ấm một phong nghe được cho mày lúc này thiên thần tam tộc còn cần chúng ta chống cự phúc thiên điện nếu như đến tiếp sau bọn hắn giành tay chúng ta chẳng phải là trực tiếp sẽ bị ném bỏ thậm chí thiên thần tam tộc nếu là thành công lôi kéo vô tướng c á c rất có thể tại yêu cầu của bọn hắn phía dưới đối với chúng ta xuất thủ không tệ vệ kinh nguyên cười lạnh nói minh chủ đã quyết định một đại thiên thần tam tộc cùng vô tướng các hòa h o ã n quan hệ trước bất kể đại giới đem cái này thiên mười chín cho giết chết hố thiên thần tam tộc một lần lớn cưỡng ép chạm bọn hắn lôi kéo vô tướng các hết thể khả năng ấm một phong nghe được kinh hãi dạng này thiên thần tam tộc tất nhiên tức giận sẽ đem lửa vung đến trên đầu chúng ta à. minh chủ tự có cách đối phó vệ kinh nguyên khinh tường h nói vô tướng c ắ t chết thiếu các chủ nhất định đem huyết minh cùng thiên thần tam tộc coi là tử định lúc này chúng ta huyết minh nhắc lại ra cùng thiên thần tam tộc hợp tác yêu cầu t à i nguyên đồng thời giúp bọn hắn chống cự vô tướng c ắ t cùng phúc thiên điện vì đại cục cân nhắc thiên thần tam tộc tại cùng nhân tộc trong chiến tranh đưa ra tay trước là không thể nào sẽ trở mặt thì ra là thế ấm một phong tán đồng gật đầu chật lại hỏi vấn đề trọng yếu nhất cái này thiên tập cựu làm như thế nào giết chúng ta năm người là đủ rồi ấm ộ t phong xứng sở người chăm chú cái này thiên thập cựu chiến lược kinh người hơn nữa còn nắm giữ lấy không gian áo nghĩa nghe nói ngươi đệ vệ kinh vũ đều bị miểu sát Dừng một chút ấm một phong trần chờ nói cho dù các ngươi năm người có thể giết có thể thiên thập cựu thân có không gian áo nghĩa muốn chạy trốn thoát còn không phải vô cùng đơn giản vệ kinh nguyên trong mắt lóe lên một đạo l a n h mang nói muốn giết cái này thiên thập cựu tự nhiên là làm song sách lược bài toàn nói xong chỉ thấy hắn theo chữ vật thần phù bên trong lấy ra một cây t r ậ t kỳ cái này chính là minh chủ tự tay giao cho ta là vương cấp c h ấ pháp có thể cực lớn trình độ phía trên vững chắc không gian vệ kinh vũ cười lạnh nói cái này thiên thập cựu thiên phú s á c thực yêu nghiệt vô cùng nhưng nói cho cùng cũng bất quá là một cái cựu giai sơ đoạn tôn giả chỗ lấy có thể giết vệ kinh vũ khẳng định là mượn nhờ không gian áo nghĩa vi năng một khi tạm thời phế đi hắn không gian áo nghĩa đừng nói chúng ta năm người dù là tùy ý một người đều có thể nhẹ nhõm giết hắn thế thế tấm một phong mặt mũi tràn đầy vui mừng không nghĩ tới minh chủ liền loại này áp đáy hòm bảo bối đều lấy ra xem ra là thật quyết tâm muốn giết cái này thiên thập cựu đại hộ phát k h á t tay nói trở về nghỉ ngơi dưỡng sức đợi lúc đêm khuya trước đêm t i ế n chiến trường này phúc thiên điện tinh cả l o n g v õ ở bên trong tất cả võ giả giết chết về sau mượn cớ đuổi đi thú đồ năm người về sau chúng ta năm người thì lập tức lên đường đi tìm kiếm thiên thập cửu một khi tìm tới thì t i ệ n hắn lên tây tiên màn đêm vung ô xuống phúc thiên điện doanh điện l o n g võ nhìn lấy chiến báo biểu lộ thỉnh thoảng kinh ngạc thỉnh thoảng nhữ mày một lát sau hắn để xuống chiến báo lẩm bẩm nói từ khi thời không thâm viên từ biệt không nghĩ tới hôm nay liền cái này vệ tinh vũ đều bị thiên thập cửu biểu sát cái này chiến tích so ta còn mạnh hơn nhiều một bên phúc thiên điện tôn giả ngô thiên nghe vậy thấp giọng nói cái này không giống nhau ngươi thế nhưng là tại không có nắm giữ bất luận cái gì áo nghĩa tình hôn giới vừa đột phá liền giết chết ba vị cựu giai trung đoạn tôn giả thiên thập cựu có thể giết chết vệ kinh vũ sát thực kinh người nhưng tất nhiên là mượn không gian áo nghĩa vi năng nếu như ngươi cũng nắm giữ áo nghĩa muốn đến cũng có thể đem cái k i a ấm một phong giết chết thiếu địa chủ ngươi cũng không thể tự coi nhẹ mình đồng dạng đều là đã từng đại t ô n g sư bảng trước ba yêu nghiệt làm sao có t r a n l ệ lớn như vậy lòng vo không có phủ nhận hã tự giác không kém gì bất luận kẻ nào nhưng là hắn càng có thể thấy rõ ngay sau đó trên lệ thiên thập c ử u giết chết vệ kinh vũ là sự thật nắm giữ không gian áo nghĩa cũng là bản lãnh của hắn c h ỉ t ạ i trước mắt chính mình chiến lược vẫn là kém thiên thập c ử u không ít đang nghĩ ngợi gặp ngô thiên một mặt lo lắng t h ầ n sắc l o n g võ cười nói t i ê n tâm đi một khi trận chiến này kết thúc ta liền đi chuyên tâm cảm ngộ áo nghĩa cái này thiên thập c ử u có thể làm được sự tình ta cũng như thế có thể gặp l o n g võ tự tin không giống làm bộ ngô thiên lúc này mới yên lòng lại đúng lúc này một trận thanh thế to lớn giống như động tĩnh chuyển đến sau mực khắc kinh hoàng tiếng giống to vang lên Địch tập. trong trước mắt l o n g v õ cùng nô thiên xông ra doanh trại cảm nhận được trên bầu trời gáo thét mà đến mấy chục đạo phát ra uy áp thân ảnh l o n g v õ còn ngươi nhất thời nhau lại cái đó là huyết minh vệ kinh nguyên còn có thu thần tộc thú đồ vậy mà nhiều hơn dòng giã mười v ị tôn giả cao đoạn tôn giả nô thiên sắc mặt đại biến không nên kinh hoàng nên địch l o n g v õ đầu tiên là h é t lớn ổn định c u a tâm sau đó nhìn thẳng bầu trời gặp vệ kinh nguyên thú đồ mười người gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình hắn trong lòng cảm giác nặng n ề cái này là vì mình mà đến có vệ kinh u y ê n mười người tại chính diện chiến trường sẽ chỉ là nghiêng về một phía cục thế l o n g võ hít sâu m ộ t hơi thấy chết không sờ nói láo nô g ấm một phong bọn hắn giao cho các ngươi mười người này ta đến dẫn dắt rời đi vừa dứt lời nô thiên sắc mặt đột biến không thể hai chữ còn chưa nói ra miệng l o n g võ liền đã phóng lên tận trời lạnh lùng mắt nhìn khí tức hóa chặt chính mình vệ kinh lên mười người muốn giết ta vậy liền đến nói xong l o n g võ hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng đến chiến trường bên ngoài phóng đi chương bảy trăm bốn mươi tám bị ép vào tuyệt cảnh g i á thú lấy một tỷ một mươi đó căn bản không có khả năng ồ gặp long võ vậy mà như thế quả quyết vệ kinh nguyên khẽ c ờ i nói ngược lại là có chút bá lực bất quá trung vi là vô dụng công tôi h nói xong hắn bắt chuyện chính người liền muốn hướng long võ đội theo đúng lúc này muốn đi d t lên một tiếng theo mặt đất chuyển đến sau một khắc đếm không hết đao mang phóng lên tận trời đem vệ kinh nguyên mười người hết thể bao phủ trong đó vệ kinh nguyên nhũ mày mười người đồng thời xuất thủ đao mang trong nháy mắt nổ bể ra tới hắn túi đầu nhìn qua chỉ thấy trên mặt đất nô thiên tay nắm một thanh phát ra hẳn mang chừng đao ánh mắt bên trong tràn ngập tử trí ngay vậy phúc thiên điện tất cả võ giả bao quát hơn mười người tôn giả ở bên trong đều là cùng kêu lên quát nói từ chiến tuất tôn giả theo ta cùng nhau xuất thủ đem vệ kinh nguyên bọn người ngăn lại nô thiên quát lên một tiếng lớn xuất lĩnh một đám tôn giả phóng lên tận trời hướng vệ kinh nguyên ấm một phong chờ tất cả tôn giả đánh tới muốn chết vệ kinh nguyên liếc mắt sắp biến mất long võ ngữ khí dày đặc vệ kinh nguyên các ngươi một bước đi n ô thiên bọn hắn g à o cho chúng ta ấm một phong cười lớn một tiếng xuất linh tất cả huyết minh tôn giả xuất thủ đem n ô thiên bọn người kéo chặt lấy trước kia song phương tôn giả thực lực vốn là ở vào thế lực ngang nhau hiện tại còn thiếu cái long võ dù là n ô thiên bọn người lại thế nào liều mạng cũng căn bản vô pháp đột phá ấm một phong đám người ngăn cản ấm một phong một bên ngăn cản một bên hướng về phía vệ kinh nguyên cười to nói còn lo lắng cái gì mau đổi theo đi sau đó dẫn theo lòng v õ đầu trở về cho đám người này nhìn xem vệ tinh nguyên lạnh hừ một tiếng liếc mắt nô thiên âm thanh lạnh lùng nói chúng ta đi một chút sẽ trở lại lúc trở lại liền đưa các ngươi lên đường nói xong hắn mang theo thú đồ chín người hướng lòng v õ đ ả o tẩu phương hướng đuổi theo nô thiên chờ tất cả tôn giả chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn rời đi đáng chết nô thiên nộ hống một đao bức lui ấm một phòng liền từ trong ngực lấy ra tín hiệu cầu v i ệ t đạn ấm một phong thấy thế đưa tay cũng là một cái huyết quang chấn vỡ đạn tín hiệu gặp nô thiên khó coi vô cùng sắc mặt hắn trong lòng hào bất h o a i ý không cần bùng b không có bất kỳ người nào có thể cứu n g ư ơ i nhóm trở về kinh nguyên tập nhân sát rơi lòng võ trở về các ngươi tất cả mọi người muốn chết nửa giờ sau một chỗ sân lâm mọi âm thanh đều t ĩ n h lặng đ ê m tối l ờ m ờ sắc bao phủ lại điện rất nhanh kịch liệt tiếng thở dốc đánh vỡ yên tĩnh vết thương chẳng chịt lòng võ đi lại tập t ế m xuyên thẳng qua tại tràn đầy vũng bùn trong rừng đường nhỏ hắn đem hết khả năng thu liễm lấy khí t ứ c thỉnh thoảng quay đầu chỉ lên thiên nhìn lại tuy nhiên cực kỳ chật vật nhưng ánh mắt của hắn như c ũ vô cùng sắc bén đúng lúc này ba ba ba chống tiếng bỗ tay văng lên thân mang một bộ huyết ý vệ kinh nguyên theo vệ vừa vừa điện điện hướng hướng kinh g dãi nguyên tiếng cười khe vang lên trong t h ư ớ c mắt lấy long võ làm trung tâm bốn phía vốn là một mảnh hát cám rừng rậm đông nhiên sáng như ban ngày huyết minh bốn vị hộ pháp cùng lấy thú đồ cầm đầu năm vị tam tộc tốt giả theo bốn phương tám hướng chậm rãi đi tới đem lòng võ hoàn toàn vây quanh lòng võ đứng tại chỗ nhìn chung quanh gặp không có bất kỳ cái gì cơ hội về sau ánh mắt cấp tốc hiện ra vẻ đến cuồng giống như bị ép vào t u y ệ t cảnh gia thú giết vệ kinh nguyên căn bản không cho bất cứ cơ hội nào bắt chuyện mười người đồng loạt ra tay sau một khắc kinh khủng công kích theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến đem một mặt không cam l ò n g lòng, lòng võ triệt để thốn vệ đợi dư âm triệt để tiêu tán thời điểm trước kia lòng võ vị trí đã nhìn không đến bất luận cái gì thân ảnh chỉ có một cái giống như bị vẫn thạch đập ra to lớn hô sâu giải quyết thú đồ đang muốn mở miệng rời đi vệ kinh nguyên mi đầu n h i u c h ặ t nói chờ một chút một tia khí tức đều không có lưu lại cái này không thích hợp mọi người khe giật mình cấp tốc cảnh giác b ố n phía nhưng không thấy bất luận cái gì lòng v õ đào tẩu tung tích đúng lúc này thời không thâm viên từ biệt không nghĩ tới lần nữa gặp mặt ngươi chật vật như vậy mang theo t r e o chọc thanh â m từ không trung bên trên chuyền đến vệ kinh nguyên mười người đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hai đạo thân ảnh đứng lặng tại bọn hắn đỉnh đầu ngay phía trên một người trong đó chính là long võ mà một bóng ư ờ i khác đeo hắc kim mặt nạ, mặt nạ lỗ hổng lộ ra một đôi con người chính không hề bận tâm nhìn xuống phía dưới mười người thiên thập cửu tại sao là ngươi long võ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hắn biết điện chủ trong bóng tối đã cùng vô tướng các kết minh đối phó huyết minh nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra đến đây cứu hắn lại là thiên thập cửu còn có vừa mới cái kia đem hắn vô thanh vô tức rời đi thủ đoạn chẳng lẽ lại chính là không gian áo nghĩa cái này tuy năng làm ủy thần khó lường liền chính hắn đều không kịp phản ứng liền bị cứu đi ha ha ha phía dưới truyền đến vệ cảnh lên tiếng cười to không tốt long võ sắc mặt một biến kéo lên tô hồng liền muốn chạy trốn hiện tại muốn đi vệ cảnh nguyên bay lên không trung mà ra trong tay ném ra ngoài một đạo t r ậ n kỳ t r ậ n kỳ cấp tốc phóng đại hóa thành một đạo to lớn vô hình bình chướng đem phương viên mời g i ả m hết thẻ bào p h ủ trong đó vương cấp t r ậ n pháp lòng võ mặt mũi tràn đầy cảnh giác lại không phát hiện trận pháp này có bất cứ hiệu quả nào vệ kinh nguyên chắp hai tay sau lưng cùng bên cạnh chín người đằng không mà lên đi vào cùng tô hồng hai người đồng dạng độ cao quả nhiên là tự nhiên chui tới cửa không nghĩ tới thiên thập cựu ngươi vậy mà chính mình chủ động xuất hiện vệ kinh nguyên cười lạnh nói không sợ nói cho ngươi cái này vương cấp trận pháp có vững chắc không gian hiệu quả tại trận pháp này bên trong n g ư ờ i không gian áo nghĩa vi năng sẽ bị cược lớn trình độ cắt giảm cùng phế đi không có gì khác biệt ngay vậy long võ lập tức nhắc quyền hướng bên cạnh không gian đánh tới lấy hắn thực lực nguyên bản toàn lực một quyền đủ để cho không gian hơi hơi chấn động thế mà hiện tại một quyền này đánh đi ra không gian lại không phản ứng chút nào thấy thế long võ sắc mặt biến đến khó coi vô cùng thiên thập cựu giống như hắn đều là cựu giai sơ đoạn tuân giả lần này dám đến cứu hắn không thể nghi ngờ khẳng định là ỉ vào không gian áo nghĩa vi năng nhưng bây giờ không gian áo nghĩa lại trực tiếp bị hạn chế cứ như vậy thiên thập cửu cùng hắn thì không có khác nhau chút nào vẻ mẹ mẹn chỉ là cựu giai sơ đoạn tôn giả dù là thiên thập cửu bản thân chiến lược so với hắn m u ố n tưởng nhưng cái này thì có ích lợi gì lúc này bị hạn chế không r a n áo nghĩa thiên thập cửu dù là chiến lược mạnh hơn cũng nhiều lắm là mạnh hơn chính mình một số đối mặt vệ kinh nguyên mười người muốn lấy một địch mười đó căn bản là chuyện không thể nào chương bảy trăm bốn mươi chín một t r ư ở n g gỗ chết khó có thể nhìn theo bóng lưng chương bảy trăm bốn mươi chín một t r ư ở n g gỗ chết khó có thể nhìn theo bóng lưng lúc này một mực không có động tĩnh thú đổ ngồi không yên b vệ kinh u nguyên này tới i các người huyết minh đây là thú đồ mà nói còn chưa nói xong đột nhiên vệ kinh nguyên trong tay lại ném ra ngoài một cây trận kỳ trận pháp hóa thành nhất đạo bình chướng trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị thú đồ năm người toàn bộ bao phủ trong đó、ừ. thú đồ sắc mặt tại chỗ thì thay đổi không chút do dự xuất thủ đánh kích trận pháp thế mà hết thể công kích doanh c h ú n g bình t r ư ớ n g chỉ có thể nổi lên từng cơn sóng vợn căn bản vô pháp công phá không chỉ có như thế trận pháp này bình t r ư ớ n g lại vẫn đang không ngừng nắm chặt thú đồ bọn người cảm nhận được nguy hiểm chỉ có thể không ngừng nỗ lực tiến công mới có thể tạm thời ngăn cản bình t r ư ớ n g thu nạp chi thế đây là tại tiêu hao bọn hắn vệ kinh nguyên ngươi đây là ý gì thú đồ tức giận chất vấn vệ kinh nguyên l á n h c ố c nói chúng ta mời người truy sát long võ quá trình bên trong đột nhiên tao nộ tiên thập cựu phúc kích lấy thú đồ năm người lấy mệnh tương bác thao hết không gian áo nghĩa hậu thân chết ta huyết minh năm người chống đến sau cùng mới đưa long võ cùng thiên thập cựu đánh giết cái này trực tiếp đem chuyện hôm nay kết quả định tính vừa nói sau thú đồ năm người sắc mặt đ ổ i biến người huyết minh muốn chết phải không vệ kinh nguyên không thèm để ý chút nào giết chết thiên thập cựu đối huyết minh mà nói có thể nói chuyện rất quan trọng chuyến này đi ra minh chủ cũng đã đem hết t h ể đều cân nhắc trong đó bao quát cùng thú đồ bọn người truy sát long võ quá trình bên trong bạn nhất đụng tới thiên thập cựu lại bị thú đồ năm người ngăn cản cái kế ứng đối ra sao cái này hạn chế thú đồ năm người còn có thể không ngừng tiêu hao bọn hắn vương cấp t r ấ t pháp cũng là huyết minh minh chủ chuẩn bị sau cùng thủ đoạn giết chết long võ cùng thiên thập cựu về sau lại đem thú đồ năm người giết chết toàn bộ diệt k h ẩ u đến lúc đó kế hoạch sau khi thành công thiên thần tam tộc mặc dù có hoài nghi cũng chỉ có thể nắm l ô mũi cùng bọn hắn huyết minh tiếp tục hợp tác đương nhiên hạn chế thú đồ năm người cũng mang ý nghĩa có thể động thủ chỉ có bọn hắn huyết minh năm bị hộ pháp nhưng là long võ đã trọng thương bị hạn chế không g a áo nghĩa thiên thập cựu giờ phút này cũng bất quá là một cái cựu giai sơ đoạn tôn giả bọn hắn năm người đem hoàn toàn dư x à i hiện tại đến thiên các ngươi vệ kinh nguyên đem ánh mắt rơi vào tô hồng cùng lòng võ trên thân c ư ờ i lạnh nói cháy mau lòng võ sắc mặt b ộ t biến liền muốn dắt lấy tô hồng rời đi lại phát hiện cái sau không l ú c đ í c h chạy cái gì hợp mặt nạ vàng hạ con ngươi không hề bật tầm chỉ là năm cái cựu giai cao đoạn tôn giả mà thôi đem bọn hắn toàn g i ế t là được cái này vừa nói lòng võ trực tiếp nghe tròn v á n g nhìn lấy thiên thập cựu ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người điên nếu như có thể sử dụng không gian áo nghĩa hắn thật đúng là không nghi ngờ dù sao vệ kinh vũ cũng là thiên thập cựu bị miểu sát nhưng vấn đề là hiện tại không gian áo nghĩa bị hạn chế a ngươi ở đâu ra tự tin c ầ u khí thật lớn vệ kinh nguyên suy cười một tiếng không nhanh không chậm giống như kịch c h u ộ nghèo vậy liền để ta xem một chút ngươi lực lượng đại ca cùng hắn nói nhảm cái gì tranh thủ thời gian giải quyết hết miễn cho phức tạp lúc này huyết minh nhị hộ pháp thân ảnh nhất thiểm đi vào tô hồng trước mặt trường đao ra khỏi vỏ đao thế hung mạnh ba đạo một lồn u g kình phong thổi đến sở hữu người y phục bay phất phối thẳng đến tô hồng đầu mà đến thấy thế bạn liền trọng thương long võ sắc mặt đột biến lý tính nói cho hắn biết hiện tại lập tức chạy nói không chừng còn có một đường sinh cơ thế nhưng là nhân gia thiên thập c ử u đặc biệt chạy tới cứu hắn hắn ngược lại vứt bỏ cứu binh rời đi cái này tính toán đạo lý gì mà nó liều mạng với ngươi l o n g v õ cuối cùng vẫn quyết định liều mình bội quân tử đang muốn nói cái gì đúng lúc này chỉ thấy tô hồng đột nhiên nhắc quyền nên tiếp đao phong quyền đao chạm nhau thời khắc thanh này huyền khí cấp linh m i n h trong nháy mắt đ ứ t thành tướng khúc tiếp lấy hóa thành bột b ị trông thấy tình cảnh này sở hữu người đồng thời s ư ơ n g sở huyết minh nhị hộ pháp nhìn lấy chỉ còn đao đem trường đao biểu lộ rõ ràng n ố c trệ một cái t r ớ c mắt lão nhị mau lui lại vệ kinh nguyên tràn ngập kinh ngạc tiếng giống to từ phía sau chuyển đến nhị hộ pháp lập tức lấy lại tinh thần chỉ cảm thấy một đạo nhân hình âm ảnh đem chính mình bá phủ ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai là cái kia thiên thập cựu đã xuất hiện tại hắn đỉnh đầu vừa nhanh vừa mạnh một trường ẩm v a n g rơi xuống vội v a n g ở giữa nhị hộ pháp nổi giận gầm lên một tiếng hai tay nâng lên đón đỡ đồng thời liều mạng bạo phát toàn thân linh huyết trong c h ư ớ c mắt đến không hết linh lực bình t r ư ớ n g ngưng tụ mà thành thế mà tất cả đều là vô ích một trường rơi xuống xem hết thệ vì không có gì tất cả linh lực bình chướng ẩm vang n ộ tung tính cả nhị hộ pháp đón đỡ cánh tay đều hóa thành huyết vụ n ổ tung hết thẻ phòng ngự ngay cả ngăn cản một cái chớp mắt công phu đều làm không được phá bình chướng nát hai tay trưởng thế như cũ cương manh vô cùng không thấy vi lực có chút suy giảm sau một khắc một trưởng này lấy thế bất khả kháng chi thế rơi xuống nương theo lấy một tiếng vang thật lớn đầu tiên là đầu lại là cái cổ tiếp theo là thân thể hóa thành huyết vụ đ ầ y trời n ổ tung vị này huyết minh hộ pháp bên trong số hai nhân vật cứ như vậy bị một bàn tay tươi sống đập chết trông thấy tình cảnh này vừa còn chuẩn bị liệu mình bồi quân tử long võ trực tiếp l y dại v ọ tới t bên miệng nhị hộ pháp giao cho hắn ngăn cản lời nói cứ thế mà nuốt trở vào không phải hóa ra trừ không gian áo nghĩa bên ngoài thân thể ngươi còn mạnh hơn thành dạng này a ngươi sớm nói a ngươi ngay tại nỗ lực đối kháng vương cấp bình trường thú đồ năm người lão nhị huyết minh bốn bị hộ pháp mặt mũi tràn đầy không thể tin vệ kinh nguyên sắc mặt trong nháy mắt tâm trầm hắn chẳng thể nghĩ tới cái này thiên thập cựu trừ không g a áo nghĩa bên ngoài nhục thân bá đạo giống vậy vô cùng vậy mà có thể một bàn tay tuân sát nhị hộ pháp lão nhị sơ xuất ta bọn bốn người đồng loạt ra tay hôm nay nhất định phải giết hắn tại cái này vệ kinh nguyên thần sắc nghiêm trọng không còn chút nào nữa ý cười nguyên luất đan dựa khôi phục cái này còn thừa chín người ta một người là đủ rồi bước xuống câu nói này tô hồng thẳng đến vệ kinh nguyên bốn người đánh tới nếu là lấy vô tướng các thiếu các chủ thân phận bày ra hắn tự nhiên không thể vận dụng lòng đảm thương loại hình linh minh nhưng là cái này lại như thế nào bằng vào võ giả căn bản nhất đ h ụ c thân cùng linh lực cũng đủ để hắn khinh thường hết thệ cùng cảnh võ giả dầm dầm, dầm tô hồng tay không tất sát nên tiếp vệ kinh nguyên bốn người bá đạo vô cùng n h thân lực lượng nghiền ép còn trường vẹn vẹn trong c h ư ớ c mắt liền đem bốn người chấn động đến thân thể hiện hiện v ế t rách lấy một địch bốn trong n g á y mắt chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cái này ra hỏa thật là một cái quái vật nhìn lấy trong chiến trường quét ngang thiên thập cựu long Võ biết hôm nay tính toán là còn sống cái này vốn nên là một chuyện đáng giá cao h ứ n g tình có thể hắn lúc này nhưng trong lòng vô cùng phức tạp thằng đến mấy giờ trước biết được thiên thập cựu đánh giết vệ kinh v ũ nắm giữ không gian áo nghĩa sự t ì n h long Võ vẫn còn có chút khâm phục cảm thấy chờ mình nắm giữ áo nghĩa về sau chiến lực cũng sẽ không kém hơn thiên thập cựu thế nhưng là cho tới bây giờ tận mắt nhìn thấy thiên thập cựu khủng bố chiến lực hắn mới thật sự hiểu lẫn nhau ở giữa đến tội cùng tồn tại cỡ nào kinh người t r ê n lệch t r ê n lệch như danh trời giống như để hắn loại này chư thiên đ ỉ n h cấp yêu nghiệt đều khó mà nhìn theo b ó n g lưng chương bảy trăm năm mươi áo nghĩa hình thức ban đầu sẽ bị hạn chế quan ta nhập môn cấp áo nghĩa chuyện gì chương bảy trăm năm mươi áo nghĩa hình thức ban đầu sẽ bị hạn chế quan ta nhập môn cấp áo nghĩa chuyện gì d ầ m d ầ m d ầ m kịch liệt va chạm tại chiến trường phía trên nổ đùng tô hồng một người độc chiến bốn người lấy nghiền ép chi thế đánh cho vệ kinh nguyên bọn người liên tục bại lui chiến đấu mới tiến hành không đến một phút bên trong vệ kinh nguyên bốn người thân thể đều đã trải rộng rãn nước văn t ừ n g sợi máu tươi không ngừng theo trong vết thương t u â n ra đáng chết hắn làm sao lại mạnh như thế vệ kinh nguyên sắc mặt tâm trầm chuyến này bọn hắn rõ ràng đem hết t h ể đều tính toán đến có thể hết lần này tới lần khác lại không có tính tới cái này bị hạn chế không gian áo nghĩa sau thiên thạc cửu một thân chiến lược vậy mà như c ũ như thế khủng bố giờ phút này đã là cục diện ngươi chết ta sống song phương không có bất kỳ cái gì nói nhảm nghĩ biện pháp cho ta sáng tạo một cái cơ hội nghe thấy vệ kinh nguyên nói như vậy nói huyết minh còn lại ba vị hộ pháp kiên trì bắt đầu cùng tô h ồ n đối cứng nỗ lực đem cô lấy rất nhanh vệ kinh nguyên ánh mắt sáng lên phát hiện thiên thập c ử u ở phía sau lưng lộ ra một cái rõ ràng sơ hở không chút do dự hắn đem hết toàn lực một đ a o chạm phía dưới không tốt ngay tại chữa thương long võ t h ấ y thế lập tức thì muốn xuất thủ thế mà hắn vừa đứng d ậ y trọng thương chi thân liền cảm thấy mãnh liệt đau nhức dẫn đến hành động c h ầ m một cái trước mắt cứ như vậy một cái trước mắt trường đao đã chém thẳng vào thiên thập c ử u phần lưng chết đi cho ta vệ kinh nguyên h a to thế mà ngay tại trường đao sắc bổ chúng thời khắc đột nhiên tô hồng không có dấu hiệu nào biến mất tại nguyên chỗ Ừ. một đao p h á c h không vệ kinh nguyên đầu tiên là khẽ giật mình nhưng khi hắn cảm nhận được không gian hơi hơi ba động về sau sắc mặt nhất thời đ ổ i biến hắn cấp tốc nhìn chung quanh rất mau nhìn gặp vô thanh vô tức xuất hiện tại cách đó không xa thiên thập cửu điều đó không có khả năng ngươi vì cái gì còn có thể sử dụng không gian áo nghĩa vệ kinh nguyên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin rõ ràng đã dùng vương cấp trận pháp vững chắc không gian mới đúng không chỉ là hắn trông thấy tình cảnh này vô luận là lo ngó vẫn là bị trận pháp hạn chế thú đồ bằng ư ờ i đều là khẽ g i ậ mình hiển nhiên cũng không rõ ràng là duyên cớ nào trận pháp này cũng liền miễn cưỡng đạt tới vương cấp trình độ nếu là áo nghĩa hình thức ban đầu cái kia s á t thực sẽ bị hoàn toàn hạn chế không cách nào thi triển hắc kim mặt nạ phía dưới truyền r a bình thản thanh âm áo nghĩa hình thức ban đầu sẽ không có cách nào thi triển có thể quan hắn nhập môn cấp áo nghĩa chuyện gì nhập môn cấp áo nghĩa đã đạt tới vương cấp p h ạ m chủ đương nhiên sẽ không bị đồng cấp vương cấp trận pháp triệt để hạn chế lại đương nhiên chỉ không cách nào triệt để hạn chế mà thôi trận pháp hiệu quả vẫn phải có trong trận pháp này tô hồng thi phát triển không gian áo nghĩa can thiệp không gian độ khó khăn cùng tiêu n a o đều so trước đó lớn thêm không ít nhưng là cũng liền chỉ thế thôi thiên thập c ử u không r a n áo nghĩa là nhập m ô n cấp nghe vậy sở hữu người sắc mặt đ ổ i biến sau một khắc một đạo tiếng xé gió nổi lên là vệ kinh n g uyên gặp thiên thập c ử u còn có thể thôi động không r a n áo nghĩa hắn không chút do dự xoay người chạy vừa mới thiên thập c ử u bằng vào nhục thân đều có thể nghiền ép bọn hắn giờ phút này còn có thể thi triển áo nghĩa vậy căn bản không có đánh chạy trốn vệ kinh n g uyên thậm chí không có la phía trên ba vị hộ pháp hiển nhiên là muốn để bọn hắn lót đằng sau vì chính mình chiếm được một đường sinh cơ đáng chết Minh chủ đang làm cái đang chủ đồ gì vệ ậ t tin tình liền loại làm này không ràng. báo đều rõ v kinh nguyên một bên chạy một bên trong lòng thầm mắng chỉ là đối với chuyện này hắn trách lầm huyết minh minh chủ tô hồng giết vệ kinh vũ lúc huyết minh minh chủ sớm đã phái người đi tìm hiểu qua tin tức tính chân thực chỉ bất quá lúc đó tô hồng giết đến quá nhanh người nào cũng không có thấy cụ thể quá trình chiến đấu chỉ biết là vệ kinh vũ một đoàn người đúng là ngắn ngủi mấy giây bên trong bị toàn bộ miểu sát khi biết thiên thập cựu vừa đột phá tôn giả huyết minh minh chủ một cách tự nhiên liền cho rằng hắn nắm giữ là áo nghĩa hình thức ban đầu dù sao phóng nhãn chư thiên có thể tại đột phá cửu giai về sau nắm giữ áo nghĩa hình thức ban đầu cái kia cũng đã là danh phó kỳ thực đỉnh cấp yêu nghiệt có thể nắm giữ áo nghĩa hình thức ban đầu cũng không t ệ rồi người nào sẽ cho rằng một cái cửu giai sơ đoạn tôn giả đã nắm giữ nhập môn cấp áo nghĩa t h g chi vẫn là không gian áo nghĩa loại này cảm n ộ lên độ khó cao nhất đỉnh cấp áo nghĩa ngay tại vệ kinh nguyên vừa chạy ra vài trăm mét thời điểm hưu i trước người meo hắc kim mặt nạ thân ảnh chống rông xuất hiện cái này đuổi theo tới vệ kinh nguyên cưỡng ép dừng thân ảnh sắc mặt khó coi quay đầu thắm nhìn chỉ thấy ba vị hộ pháp đã hóa thành huyết vụ đầy trời thiên t h ậ cửu vệ kinh nguyên kiên trì muốn nói gì cắt chém bình thản hai chữ ngắt lời hắn sau một khắc vệ kinh nguyên trong cõi u minh cảm nhận được cực mạnh uy hiếp toàn thân lông tơ dựng thẳng không chút nghĩ ngợi thì hướng một bên trốn tránh ngay tại hắn tránh thoát tiếp theo một cái trước mắt trước kia vị trí không gian đã bị cắt chém thành vô số tai phiến cái này u i lực vệ kinh nguyên chính tâm bên trong run dậy sau lưng bất ngờ vang lên bình thản thanh â m ngươi đang nhìn làm sao vệ kinh nguyên toàn thân siết chặt c ũ không quay đầu lại chính muốn lần nữa tránh né có thể sau một khắc nương theo lấy dồn dập tiếng xẻ gió thổi phu một tiếng dường như nhục thân bị xuyên tấu giống như âm thanh văng lên vệ kinh nguyên toàn thân cứng đờ chỉ cảm thấy tứ chi không bị khống chế nhất là chỗ ngực có một cỗ tê dại cảm giác càng rõ ràng hắn run rẩy túi đầu hướng lồng ngực nhìn qua chỉ thấy dính đầy máu tươi bàn tay xuyên qua tim trong lòng bàn tay nắm lấy một viên phanh phanh nhảy lên trái tim sau m ộ t khắc năm ngón tay bỗng nhiên một nắm dòng máu văng khắp nơi vệ kinh nguyên ánh mắt triệt để ảm đạm đi nương theo lấy nhuốm máu bàn tay thu hồi lại không trèo trống về sau hắn thân thể từ không trung hướng mặt đất trực tiếp rơi đi giết người xong về sau tô hồng không có nhìn nhiều, nhiều liền biến mất ở nguyên đ rất nhanh hắn về tới long võ bên cạnh cái sau lúc này thần sắc cực kỳ phức tạp cái này đã tới nhập môn cấp long võ không cầm được nhị non nắm giữ áo nghĩa hình thức ban đầu cũng đ ạ tới t nhập môn cấp áo nghĩa đây là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng có ngày đêm khác biệt khác nhau hắn cùng tiên thập cựu ở giữa tranh l ệ n h so với hắn dự đoán còn phải lớn hơn nhiều mấy giây sau long võ lấy lại tinh thần hít sâu một hơi có chút phức tạp nói đa t ạ không cần tô hồng khoác k h o tay phúc thiên điện cùng vô tướng các trong bóng tối kết minh đối phó huyết minh sự tình các chủ đã nói cho ta biết cái kia năm người này giải quyết như thế nào lòng võ nhìn hướng một chỗ vệ kinh nguyên dù chết nhưng trận pháp đã mở ra trừ phi trận nhãn bị phá nếu không sẽ một mực vận chuyển thẳng đến trong trận pháp dự trữ linh tinh triệt để hao hết đến thú đồ năm người nhưng vẫn bị vây ở bình t r ư ớ n g bên trong giờ phút này gặp thiên thập cửu chống lại thú đồ trong lòng run rẩy c h ặ n lại nói thiên thập cửu không muốn sai lầm ta thiên thần tam tộc cùng huyết minh tuy nhiên kết minh nhưng ám sát sự tỉnh chưa bao giờ bày ra hành động người vô tướng c ấ p cần phải rõ ràng tô hồng vẫn chưa để ý tới trực tiếp đậu thủ như bắt rùa trong vũ cấp tốc đem vẫn bị vây ở trong trận pháp thú đồ năm người bánh sắt thành huyết vụ lòng gó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc căn bản không nghĩ tới thiên thập cựu sẽ như thế quả quyết dù sao vô tướng c á t chỉ là cùng phúc thiên điện kết minh đối phó huy minh cái này giết thú đồ năm người chẳng phải là cũng đối tượng thiên thần tam tộc rồi tô hồng lại không thèm để ý thiên thần tam tộc còn muốn lôi kéo vô tướng c á t năm người này giết cũng liền, liền giết cùng lắm thì về sau liền nói thú đồ năm người thụ vệ kinh nguyên mê hoặc động thủ với hắn dù sao người đã chết thiên thần tam tộc chỉ cần còn muốn lôi kéo vô tướng c á t xác suất lớn cũng liền nắm lô mũi nhận đi thôi ngươi xem xét cũng là một mình đem mười người này dẫn dắt rời đi phúc thiên điện những người khác cần phải đều bị huyết minh võ giả c u ố n lây à. ta cùng ngươi cùng nhau trở về đem huyết minh võ giả toàn d i ệ t tô hồng nói ra chờ ta một chút long võ chính muốn trở về chợt nhớ tới cái gì hướng phía dưới phóng đi làm hắn lần nữa lúc trở lại trong tay dẫn theo vệ kinh nguyên đầu cái tia ấm một phong muốn cho vệ kinh nguyên dẫn theo đầu của ta trở về ta hiện tại thì dẫn theo vệ kinh nguyên đầu trở về xem hắn lại là biểu tình gì